thư tân cái gì đều dám, đó là bởi vì mặc kệ nàng làm cái gì, Long đẳng đều sẽ duy trì, đều sẽ không nói một cái không tử. Nàng hai thai sinh năm cái hài tử, đối Lương Vương tới nói, chỉ cần không phải làm trời làm đất, Lương Vương đều sẽ cho nàng mặt mũi. Đệ nhất thai Long vương hai, đệ nhị thai ba cái nhi tử. Đem người khác muốn sinh 10 năm, nàng 3 năm liền sinh. Bởi vậy, thư gia kia mấy nữ hài tử đều phá lệ đoạt tay. Mà nàng đâu Lam Khê nghĩ đến chính mình cả đời này, cảm thấy chính là một cái chê cười, một người làm người cười đến rụng răng chê cười. Từ nhỏ, nàng là một cái tiểu nữ, nhìn Lam Mong Nhi tuy không được sủng ái, nhưng là ăn cái gì dùng cái gì, đều là đỉnh đỉnh hảo, liền không có một chút kém quá. Lam Mong Nhi trong tay có tiền, nàng có thể được đến chính mình muốn hết thảy, nàng lực lớn nhưng ưu, ai cũng không dám khi dễ nàng. Mà nàng Lam Khê, chính là một cái nha hoàn. Sinh hoạt ở tầng chốc nhất, chỉ có thể nhìn lên Lam Mông Nhi. Liên tính gặp được thân sinh cha mẹ, cũng không thể kêu một tiếng. Thấy chính mình đệ đệ muội muội, cũng không thể tiến lên đi tương nhận, chỉ có thể buông xuống đầu, làm người không cần chú ý tới chính mình. Hết thệ hết thệ. Ha ha a. Lam Khê cười cười liền khóc. Nếu thời gian có thể trọng tới, nếu có thể. Chính là trở về không được, thật sự trở về không được. Phu nhân Ngài làm sao vậy? Đông Quên tiểu thành vấn, có chút lo lắng Lam Khê. Lam Khê nhìn Đông Quên, hơi hơi lắc đầu. Không có việc gì, đi xuống đi, ta tưởng một người đợi lát nữa. Là? Đông Quên lui ra, kéo Đông Tú đến một bên nhỏ giọng nói, "Ngươi nói phu nhân là làm sao vậy? Vì cái gì luôn là khắc ca, có phải hay không bởi vì sinh 18 tiểu thư, vương gia không thích 18 tiểu thư, cho nên thương tâm." Nói bậy gì đó đâu. Đó là vương gia hài tử, vương gia như thế nào sẽ thích, về sau cũng không cho ở phu nhân trước mặt nói lên, biết không? Ân ơn. Đông quên gật gật đầu. Hai người ở trong góc nhỏ giọng nói một hồi tử lời nói, mới đi làm việc nhi. Làm Khê nhìn, tức khắc thở dài một tiếng. Này hai cái tiểu nha đầu a. Thư Tân trở lại chủ viện, suy nghĩ thật lâu, quyết định từ từ tới, nhiều năm như vậy đều qua đi, cũng không kém mấy ngày nay. Thiêm Thanh Quan Trong trận là khuya khoát thời điểm vang lên, Long Đẳng sớm đã một thân nhung trang, cưỡi ở trên lưng ngựa. Hắn cũng không am hiểu chỉ huy, mà am hiểu đấu tranh anh dũng. Hành phi trấn thủ chỉ huy đài, chỉ huy đài phá lệ cao, trong tay còn có ngàn giảm kính, cùng với chung quanh bản đồ, bên cạnh còn có mấy cái lương vương phủ phụ tá, đều là tinh nhuệ lược, hiểu tính kế tay. Thát tử vẫn luôn không dám tấn công lại đây, là sợ Long Đẳng. Thứ hai thất tử cũng tưởng mấy ngày nay nghỉ ngơi lấy lại sức, nỗ lực nhiều lộng vài thứ trở về. Ba thác hồng biết Long Đằng sẽ tấn công qua đi, cũng tùy thời làm tốt chuẩn bị, nhưng là đương trống trận vang lên ngay mắt, ba thác hồng tâm vẫn là nắm thật chặt. Chuẩn bị chiến tranh. Nặng nghề quát một tiếng, nhanh chóng xuyên khôi giáp ra liều lớn. Thân đồ báo lập tức đón đi lên, đại soái. Huy Vũ đại tướng quân phát động tiến công, tứ vương tử, ta cần thiết đứng vững này một kích, nếu bằng không ôn tâm tán loạn, đến lúc đó chỉ sợ. Năm đó bị đánh chạy chối chết, sau lại uy vũ đại tướng quân bởi vì một chút sự tình không ở để ý tới trong chiều sự tình, đối thất đát tới nói thật là rất may sự. Vài lần khiêu khích lúc sau nếm tới rồi ngon ngọn, liền tập kết đại quân tiếp cận. Này thêm thanh quan thật tốt a, đem dê bỏ mã dưỡng mỡ phì thể tráng. Một khi lui hồi thất đát, lại đem gặp phải mùa đông đông chết, đói chết không ít người hoàn cảnh, ba thác hồng tự nhiên là không muốn. Nhưng hôm nay không phải do hắn không muốn. Long Đẳng dẫn dắt 10 vạn đại quân rết lại đây, không nên chiến cũng chỉ có thể lui về phía sau. Nhưng là một trận chiến này cần thiết đánh. Đại Soái, thiểu Vương tin ngươi nhất định có thể." Thân đồ báo nặng nề ra tiếng. Trong lòng cũng là nặng nề. Giờ phút này hắn cũng là một thân chiến bào, chuẩn bị đi nên chiến. Long Đẳng đi ở trước đoạn người đều là kỵ bình, là mấy ngày nay hắn huấn luyện ra tốt nhất, dũng mãnh nhất tướng sĩ. Phía sau tướng sĩ đều giơ cây đuốc, kia cây đuốc thiêu đốt rất lớn, tựa hồ vĩnh viễn đều thiêu không song giống nhau, đem toàn bộ đêm tối tựa hồ đều chiếu sáng. Long đẳng cưới ngựa đứng ở phía trước nhất, giơ trong tay đại đao nhắm ngay Ba Thác Hồng, "Ba Thác Hồng, người giết ta quần quần vô số ba cánh, cướp đoạt ta quần quần giảng, hôm nay bản tướng quân tiến đến lấy thủ cấp của người, lấy tế điện ta thêm thanh quan vô số tướng sĩ ánh linh." Sắc, sắc, sắc, sắc, sắc. Sắc, sâu phóng mấy chục vạn tướng sĩ đồng thời ra tiếng, từng tiếng kêu sát sát sát. Giết Ba Thác Hồng, giết tứ vương tử thân đồ báo, đem thêm thanh quan đoạt lại, đem thát tử đuổi ra đi thêm thanh quan. Có huy vũ đại tướng quân ở, các tướng sĩ tin tưởng tăng gấp bội. Một trận chiến này khẳng định sẽ thắng lợi, cũng cần thiết sẽ thắng lợi, bởi vì có đại tướng quân ở. Ba Thác Hồng từ phó tướng bên người cầm bờ lu tốc động, kẹp chặt bụng ngựa. Đại Soái Thân Đồ báo gọi một tiếng. Bởi vì hắn biết, một trận chiến này, Ba Thác Hồng định là có đi trở hồi. Ba Thác Hồng nhìn thoáng qua Thân Đồ báo, chiếu cố hảo Mên Ngông. "Giá." Cưới ngựa nhằm phía Long Đẳng. Long Đẳng cũng kẹp chặt bụng ngựa, "Giá." Chiêu thứ nhất, Ba Thác Hồng liền biết, Long Đẳng chiến y so với năm đó yếu đi chút, đã không có năm đó kia sự tàn nhẫn kính, nhiều một chút ôn nhu. Nhưng lại như cũng làm hắn kinh hồn táng đảm. Như vậy hạ tướng, thật thật làm nhân tâm kinh. Sắt. Long vọt người sau tướng sĩ cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng vọt đi lên. Chiều đánh thác tử bên kia sát đi, bọn họ đã sớm muốn ra tay, nay bất khí cũng chịu đủ rồi. Trong trận thịch thịch thịch vang lên. Thác tử bộ đội tiên phong là rất lợi hại, chỉ là Long Đẳng lần đầu chiến dịch, tự nhiên là muốn đem tinh nhuệ nhất phái ra. Hai phương thế nhưng đánh ngang tay. Nhưng Long Đẳng đem bà thác hồng cấp chém giết thậm chí đem ba thác hồng đầu cấp cắt lấy ném tới phía sau. Thác tử đại soái ba thác hồng chết và huy vũ đại tướng quân dao hạ. Một tiếng qua đi là đình thai nhức góc thanh âm, đang ở phía sau tướng sĩ một tiếng một tiếng, một tiếng trời đã sáng. Đại soái thân đồ báo kinh hô một tiếng, đôi mắt tức khắc đỏ lên. Cầm chơi đao liền phải nhằm phía chiến khu cùng long đằng một trận tử chiến, nhưng là bị bên người người kéo lại, tứ vương tử, không thể làm vô vị hy sinh. Ba thác hồng đều đánh không lại Long Đẳng, càng đừng nói thân đồ báo. Giết ba thác hồng, ta quân sĩ khí tức khắc tăng vọt, Long Đẳng lại nhanh trong chém giết thát tử hai cái tiên phong phó tướng. Hắn bên người kia 20 hàn tướng, tuy rằng đã chết bảy cái, tuân nhan mang theo hai cái lưu tại Hắc Phong Sơn trang vì về sau làm nội ứng, cũng còn có 10 cái. Nay 10 cái cũng là thập phần lợi hại người. Ra tay càng là tàn nhẫn vô tình, hung hán khí phách Cơ hội ở một nén nhang lúc sau, Long Đằng lại chém giết hai cái. Có ba người vẫn luôn hộ ở Long Vọt người sau, không cho Long Đằng bị vây công, luôn là cấp Long Đằng một chọi một cơ hội. Một chọi một, lại có mấy cái là Long Đằng đối thủ. Trên chiến trường, thi thể sớm đã trồng chất như núi, Long Đằng mang theo người vẫn luôn sát về phía trước phương, rồi sau đó mặt lại có tiểu binh, lấy cực nhanh tốc độ đem quần cuộn bị thương tướng sĩ cấp nâng đi xuống. Nhân tiện đem thát tử những cái đó còn chưa có chết thấu người nhất kiếm cấp thứ chết. Đây là cứu hận, từ thát tử xâm lấn kia một khắc bắt đầu, liền thâm nhập cốt tủy. Không chết không ngừng. Thứ sau khi chết, càng là nhanh chóng cởi bọn họ khôi giáp, nhặt đi bọn họ binh khí, mà một bên cư nhiên còn có xe đẩy tay. Đây là thư Tân nghĩ ra được biện pháp tuần hoàn lợi dụng. Có thể tỉnh đi rất nhiều thiết làm khôi giáp, còn có thể biết thát tử đao kiếm rốt cuộc có cái gì không giống nhau. Đương Tiên Phong bộ đội sở thừa không nhiều lắm thời điểm, Long Đằng hét lớn một tiếng, "Cung nọ đội thượng." Thân đồ báo nhịn, khóe mắt tận nước, cứ ở trên lưng ngựa hét lớn ra tiếng, phòng ngự, phòng ngự." Chỉ là đã không kịp, đưa mũi tên nọ bắn lại đây thời điểm, đứng ở phía trước binh lính một đám đảo đi. Đây là thân đồ báo gặp qua nhất tính áp đảo chiến dịch, người của hắn tay không hề đánh trả chi lực, liền như vậy một đám nga xuống. Cả ngươi phảng phất bị sâm ngâm mình ở nước đá bên trong không cảm giác được một tia nhiệt khí. Lùi lại, minh cổ lui lại. Ở phía sau cho rằng Tiên Phong chiều phía sau lui lại, nhưng là đi ở mặt sau người lại bị sống sở sở bán chết, bán thương. Truy. Long Đẳng dương tay, cưới ngựa chạy vội ở đằng trước, Tiên Phong bộ đội lập tức đuổi kịp. Những cái đó chưa chết, lại có không ít chết ở vó ngựa dưới. Đệ nhất bát đi rồi lúc sau, những cái đó nhặt đồ vật binh lính lại nổi lên, đầu tiên là bắt kiếm nỏ bất kể số lượng, một bó một bó cũng chắc, từ một đội người cầm lập tức đuổi theo cung nọ đội. Liên nọ 10 mũi tên tề phát, uy lực của nó có thể tưởng tượng. Không đơn giản được đến thát tử khôi giáp, còn phải tới rồi thát tử binh khí, cùng với còn sống số mã. Cho dù chết rớt, kết thúc các tướng sĩ cũng hệ số nâng đi xuống, làm phong bếp bên kia z thu thập chạy nhanh, dùng nồi to hầm. Tốt xấu là thịt, không đơn giản có thể ăn thịt, còn có thể uống thượng canh. Thân đồ Báo tuy sớm biết rằng một trận chiến này sẽ bại, nhưng là không nghĩ tới bại như thế thảm thiết, gần 20 vạn đại quân, lập tức thiệt hại hơn phân nửa, hiện giờ thật vất vả chạy ra tới, một phen nhẹ điểm, liền thiếu 12 vạn, còn lại 8 vạn. Thứ Vương tử, thân đồ Báo hít sâu một hơi. Tuy rằng lương thực đã trở đi một ít, nhưng là còn lưu lại không ít ở quân doanh, Long Đằng lần này tiến công quá đột nhiên. Hắn cùng Ba Thác Hồng đều cho rằng Long Đằng phải đợi khai năm mới công lại không nghĩ trước tiên. Hiện giờ đoàn người chạy ra tới, lại liền một cái lương thực đều không có. Thứ vương tử, quân địch không có đuổi theo. Long Đẳng không có dẫn người đuổi theo, thân đồ báo cũng không dám đại ý. Giờ này khắc này, Long Đẳng chính dẫn người tiến vào thát tử quân doanh, cứu ra bị thát tử trộm tới quần cuộn ba cánh. Những người này xanh sao vàng vọt, rất nhiều nhân thân thượng đều là thường, tinh thần trạng thái cũng không tốt. Quá sống không bằng chết, heo chó không bằng nhật tử đều dẫn đi, làm cho bọn họ ăn một đốn no, sau đó làm quân ý cấp kiểm tra thân mình, tái hảo hảo rửa sạch rửa sạch, lại một người một bộ sạch sẽ áo đông, áo khoác. Long Đẳng phân phó xong còn nói thêm, "Võ tướng quân, mang 5 vạn người theo ta đi truy kích, cần phải muốn đem thắt tử giết một cái không lưu." Quả thực là đáng giận đến cực điểm. Nhìn những cái đó ba cánh, các tướng sĩ vừa mới lửa giận tận trời. Tuy rằng sớm biết rằng những người này sẽ không có ngày lành, Nhưng là chân chân chính chính nhìn thấy, trong lòng vẫn là thập phần khó chịu. Này một chút Long Đằng vừa nói muốn thừa thắng sông lên, võ bích lập tức đi điểm binh. Nhưng là muốn đi người rất nhiều, một phen xuống dưới nhiều hai vạn. Đại tướng quân, nhiều những người này mang lên đi, lưu lại một vạn người chuẩn bị lương thực, các tướng sĩ phát run, như thế nào cũng có khẩu cơm no ăn mới là. Long Đằng nặng nề ra tiếng, "Là Hắn nói qua muốn đem thắt tử hệ số chém giết, lời này chắc chắn thực hiện. Hành quân phát run, thể lực cũng là rất quan trọng. Các tướng sĩ bên hông có cái cái túi nhỏ, bên trong có mấy cái màn đầu, vài miếng thịt khô, còn có một cái túi da bên trong thủy. Tuy rằng cách một đêm, này một chút thủy còn có điểm ôn ôn. Đuổi theo vài dặm đường, long đẳng làm các tướng sĩ tại chỗ nghỉ tạm, cũng làm cho bọn họ ăn một chút gì, tìm địa phương phương tiện một chút tiếp tục xuất phát đổi theo. Tuy rằng ăn đồ vật, cũng không dám ăn quá nhiều, chỉ là hơi chút điền một chút bụng liền hảo, miễn cho đổi theo thát tử thời điểm phun ra. Bất quá ăn chút gì, rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Có người đệ đi lên rượu mạnh, an thượng một ngụm, cả người đều lửa nóng lên. Hơn nữa chạy vội, trong lòng hỏa đều cấp nhiệt ra tới. Báo. Long Đằng nhìn tháng tử, nói: "Ở phía trước năm giảm chỗ phát hiện thát tử quân đội." bọn họ tựa hồ tại chỗ nghỉ ngơi. Long Đẳng trầm tư một lát, "Võ tướng quân, điểm hai vạn kỵ binh cùng với tiên phong cùng ta tiến đến, mặt sau các tướng sĩ cấp tốc đi tới." Long Đẳng nói xong cưới ngựa đi tuốt đàng trước mặt, mặt sau kỵ binh lập tức đổi kịp. Những người này mấy ngày nay đều là khắc khổ huấn luyện, ăn cũng hảo, lúc này tốt đẹp thân thể tố chất liền để hiện ra tới. Cưới ngựa nhanh chóng đi theo Long vọt người sau, lúc trước mới xem như đánh một cái thắng trận lại cứu ra không ít thêm thanh quan ba cánh, nhìn những cái đó ba cánh, các tướng sĩ trong lòng có lửa giận. Đều là cha mẹ sinh, Thác Tử thật sự là khinh người quá đáng. Trước kia còn có chút lo lắng sợ hãi, bất quá hiện giờ có đại tướng quân ở, hoàn toàn không cần sợ, thật muốn đánh lên tới, Thác Tử cũng chỉ có lạc chạy phân. Thứ vương tử, không hảo, uy vũ đại tướng quân dẫn người đổi theo. Thân đồ Báo nghe vậy, kinh hãi một chút, chuyển lệnh đi xuống, lập tức xuất phá. Hắn hiện tại cũng không dám cùng Long Đằng đối thượng. Hiện giờ dư lại 8 vạn người, nhất định phải mang về thắt đắt đi, nếu là những người này cũng chưa, thắt đắt rửa cái gì tới bảo hộ. Thân đồ báo nói sau, 8 vạn đại quân lập tức đứng dậy xuất phát, chỉ là được rồi hai dặm, đã bị đuổi theo. Lại là một hồi chém giết đánh giá. Thứ Vương tử, thuộc hạ đám người hộ tống ngươi rời đi. Thân đồ báo nhìn kêu một mảnh chém giết, thật sâu hít vào một hơi, lên ngựa. Cỡi ngựa chạy như bay mà đi. Thát Đát tứ vương tử cưỡi ngựa chạy trốn. Long đằng nghe vậy, đứng ở trên lưng ngựa, tiếp nhận bên người người truyền đạt cung tiễn, kéo cung bắn tên. Một mũi tên ở giữa thân đồ báo ngực. Thứ vương tử. Thân đồ báo quay đầu lại, nhìn phương xa, cưới ở đại mã thượng Long đằng. Một thân màu ngân bạch khôi giáp, tại đây đầy trời tuyết bay hạ, lại là như vậy thần thánh không thể phàn. Há Hắn muốn nói điểm cái gì? Lại cái gì đều nói không nên lời. Thân mình mềm nhũn đến trên mặt đất tài đi. Tuy rằng có người trước một bước đỡ lấy, nhưng là nhìn thân đổ báo miệng vết thương, chảy ra huyết không phải huyết hồng, mà là đen nhánh, liền minh bạch kia cung tiễn một mặt là có độc. Huy Vũ đại tướng quân cư nhiên sẽ dùng độc. Nay lại lần nữa đổi mới thắt đắt tướng si tăng quan. Cũng minh bạch người đều là sẽ biến, năm đó Huy Vũ đại tướng quân, hiện giờ cũng sẽ vui hồi tới. Minh cổ Thu binh. Chính là Long Đằng mang đến người sao lại làm thất tử đào tẩu một cái. Một trận chiến này, thất tử 20 vạn đại quân hủy diệt, tứ vương tử thân 4, bị thất tử ba chiếm nhiều năm thêm thanh quan rốt cuộc trở lại quần quật. Một trận chiến này đánh xinh đẹp. Thất tử hệ số bị tiêu diệt. Mà ngay sau đó còn có Tuyên Châu bị công phá, Tuyên Vương mấy cái con vợ lẽ, thứ nữ đều bị áp hạ nhà tù, Tuyên Châu tuy ở, lại rốt cuộc không phải Tuyên Vương Tuyên Châu. Lương Vương phủ quân đội lo liệu một đạo lý, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Như mãnh hổ Gia lầm, làm vô số người kinh hãi găng nhảy, còn chưa đánh liền đã đầu hàng vô số kể, cũng có ngoan cường đối kháng, nhưng kết cục đều là chết. Chờ đến năm sau, mộ phần thảo sợ là cũng rất cao. Tin tức thực mau truyền khắp nam quần quần các châu huyện, dân chúng hoan vũ. Khắc tử bị đánh trở về, lại là Huy Vũ đại tướng quân làm hoàng đế, từ đây phải có ngày lành qua. Ba cánh càng là phát hiện, những cái đó tham quan ô lại tựa hồ đều bắt đầu vì dân chúng làm thời sự, dù quân lưu manh tựa hồ cũng ít lên, khinh hành lũng đoạn thị trường sự tình giống như trong một đêm cũng ít rất nhiều. Thắt Đát đô thành. Thắt Đát không gọi hoàng đế, kêu đại vương. Thát Đát đại vương thân đồ chấn ngồi ở Lót lao hổ ra ghế trên, thần sắc thay đổi liên tục. 20 vạn đại quân, trong một đêm bị hệ số chém giết, không một người trở về. Không Tứ Vương tử chiến mã mang theo Tứ Vương tử thi thể đã trở lại. Liên đã trở lại một người. Vẫn là một cái người chết. Mấy năm nay được đến chỗ tốt quá nhiều, thân đô trấn đều có chút dương dương tự đắc, cho rằng quần quận vương triều cũng bất quá như thế. Chính là hiện giờ, Long Đẳng mang binh giết qua tới, thắt đắt các dũng sĩ lại không một người có thể đối kháng. Đại vương, đại vương, uy vũ đại tướng quân phái người lại đây. Hai quân giao chiến, không giết đại sứ. Thân đô trấn không biết tới người sẽ là ai, nhưng vẫn là nghiêm túc thỉnh tiến vào. Là một cái gầy ốm dáng người năm trước nam tử, một thân thanh ý liễu, nhìn không có gì xuất chúng. Miêu nam tử hơi hơi ôm quyền, không tiêu ngạo không xiểm định. Hắn lúc này đây lại đây, liền mang theo hai người, liền hắn ba cái. Nhiệm vụ này nguyên bản là không tới phiên hắn, nhưng là hắn cầu long đằng. Nam quần quận uy vũ đại tướng quân giới tỏa tiểu lại Miêu nam tử gặp qua đại vương. Sấm thật là tiểu lại. Thân đồ chấn cùng với liên can thắt đát đại thần thế, nhưng không một người nghe qua tên này. Nhưng này lại có cái gì quan hệ? liền tính chưa từng nghe qua, ai dám nhiều lời một câu? Không người dám nhiều lời. Đừng nói giết, còn phải hảo hảo tiếp đón, một trận chiến này tốt nhất là không cần đánh. Không có kia 20 vạn đại quân, liền tính lại đem các bộ lạc tập kết ra 30 vạn đại quân tới, khi thế thượng liền đã thua. Có uy vũ đại tướng quân ở Thất đắc chí khí nhất không nổi tới, vừa lên chiến trường sẽ khiếp đảm. Thỉnh sứ dạ nhập tọa. Miêu Nam tử đi đến một bên ngồi xuống. Bên này là cùng ngãi rượu, Miêu Nam tử uống không quen. Thịt cũng là nướng, Miêu Nam tử nhưng thật ra ăn điểm, nhưng là hương vị cũng không như thế nào. Ăn hai khẩu, Miêu Nam tử liền buông xuống chiếc đũa. Đại vương, lần này tiến đến, dựa theo Huy Vũ đại tướng quân ý tứ, là muốn thắt đắc cắt đất đến tiền. Miêu Nam tử nói còn chưa nói xong, phía dưới liền bắt đầu kêu gào lên. Đơn giản là Long Đẳng quá phận linh tinh. Miêu Nam tử lạnh lùng nhìn, không muốn cũng không quan hệ, đại tướng Quân nói, nếu là đại vương không muốn, hắn liền mang binh đánh lại đây. Mà Long Đẳng muốn chính là ba cái thành, từ thêm thanh quan lại đây ba cái đại thành, chắc đắt khẳng định là không muốn. Miêu Nam tử cũng mặc kệ nguyện ý hay không, nói vài câu, muốn đi. Ngăn lại hắn thân đồ chấn nặng nghề ra tiếng. Miêu Nam tử quay đầu lại nhìn thân đồ chấn, đại vương cần phải nghĩ kỹ, là thật sự muốn khấu hạ ta cái này tiểu lại. Miêu Nam tử nhưng thật ra sợ chết, bất quá lúc này, hắn nhưng thật ra không sợ. Chết liền chết đi, ít nhất danh dự thiên cổ. Huy Vũ đại tướng quân về sau làm hoàng đế, nghĩ đến cũng sẽ cho hắn viết thượng một bút. Trong đại chương, không khí tức khắc phá lệ khẩn trương. Tiêu hồ có chạm vào là nổ ngay tư thái. Một hồi lâu sau, thân đổ chấn mới xua xua tay, làm người phóng Miêu Nam tử ba người rời đi. Miêu Nam tử nhìn trời xanh mây trắng. Này thắt đắt không chung nhưng thật ra không tồi, nếu là đại tướng quân thật sự giết lại đây, đem thắt đắt gồm thâu, nhưng thật ra cực hảo cực hảo. Miêu Nam tử cảm thấy chính mình ý tưởng này cũng là cực hảo. Bước nhanh rời đi, lên xe ngựa hồi thêm thanh quan. Muốn ăn Tết. Tề Hà Thành. Thư Tân ở đại niên 27 phía trước đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt, sau đó bồi mấy cái hải tử ở chơi đùa. Toàn ra ngồi ở trong phòng lột hạt dưa, ăn điểm tâm, uống trà, nhưng thật ra thích trí thực. Lương Vương cũng chiêu mấy cái có thể nói được với lời nói lao giả, cùng nhau nghiên cứu thi thư, Nhật Tử Đảo cũng thanh nhàn thực. Thư Tân uy ba cái tiểu nhân ăn quả quýt. Từng bước từng bước giống chim nhỏ giống nhau, chờ nàng uy. Nương cha năm nay sẽ trở về ăn Tết sao? Từ tư tiểu thanh vấn, đã vài tháng không thấy cha, tư từ, từ tưởng niệm thực. Năm nay sợ là trở về không được, chờ sang năm, sang năm chúng ta nhất định có thể cùng nhau ăn Tết. Từ tư nghe vậy, nghĩ nghĩ, mới thật mạnh gật đầu. Làm người xuyên thật dày siêm y để, đi trong viện đôi người tuyết, ném tuyết. Ba cái tiểu nhân cũng muốn đi, Thư Tân làm nhà hoàn cấp xuyên rắn chắc siêm y, để, mũ cũng mang lên đi chơi một hồi đi. Úm lò sợi tử đứng dưới mái hiên, nhìn bọn nhỏ chơi đùa. Thanh Thanh chậm rãi đi đến Thư Tân bên người, "A Tân." "Ân." Thanh Thanh nhìn chơi đùa mấy cái hài tử, thật hâm mộ ngươi có thể có nhiều như vậy cái đáng yêu hài tử. Nàng không hâm mộ Thư Tân có long đẳng tốt như vậy trượng phu, cũng không hâm mộ Thư Tân trong tay có tiền, nhưng là nhìn đến này mấy cái đáng yêu hài tử, nàng hâm mộ. "Vậy thành thân sao? Ta chính là nghe nói" Rất nhiều người đều ở hỏi thăm ngươi đâu, ngươi từ này đó chung chọn một cái ngươi nhìn chúng, chờ đến sang năm, nói không chừng là có thể bế lên tiểu bảo bảo. Thư Tân nói xong, che miệng nở nụ cười. Lập tức liền 21, Thanh Thanh tựỡi hồ một chút đều không bắt cấp. Thanh Thanh thật đúng là một chút đều không bắt cấp. Không đợi, không gặp gỡ ta muốn gả cái kia. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, Thư Tân biết việc này cấp không được. Thanh Thanh tỷ, nếu là gặp được thích Nhớ rõ nhất định phải nói cho ta. Ngươi hiện tại là tính toán làm ai mối bà sao? Thanh Thanh cười trêu ghẹo. Cũng không phải a, chính là nghĩ mọi người đều hạnh phúc, thật tốt. Thanh Thanh nghe vậy sửng sốt. Mọi người đều hạnh phúc? Nhưng là nàng biết, sẽ không tất cả mọi người như Thư Tân như vậy hạnh phúc. Mặt trên không có bà mẫu, cha chồng tuy là vua gia, đối nàng lại tốt không lời gì để nói. Mặc kệ sự tình gì, Thư Tân muốn đi làm đều sẽ không nói một câu phản đối nói. Như vậy thâm minh đại nghĩa cha chồng rất ít có. Đương nhiên, cũng là thư tân bụng tranh đua, đệ nhất thai long Phượng thai, này quần quận vương chiều rất lớn, nhưng là long phượng thai lại cực nhỏ, càng đừng nói một thai sinh ba cái. Cũng có lẽ có phụ nhân vận khí tốt, nhưng là lại có mấy cái sinh hạ tới. Chính là xem tại đây mấy cái hài tử mặt mũi thượng, lương vương đều sẽ cấp thư tân mặt mũi. Ừm, chúng ta mọi người đều sẽ hạnh phúc cũng cần thiết hạnh phúc. Thanh Thanh nghĩ, nhấp miệng nở nụ cười. Nàng sẽ chờ đến nàng phải đợi người kia, người kia nhất định là thích nàng mà nàng cũng thích. Cho nên không nổi. Đại tỷ, Thanh Thanh tỷ, các người đang nói cái gì? Thư cầm đi tới, lôi kéo Thư Tân cánh tay, đầu dựa vào Thư Tân trên vai. Cũng không có gì đại sự, chính là gần nhất có vài cái phu nhân nhờ người tới thăm ta khẩu phong, tưởng đem ngươi nói cho nhà mình nhi tử, ngươi nói cho ta Nhưng có yêu thích công tử. Nếu là có, ta cũng giúp ngươi tham tưởng tham tưởng, chúng ta người nhiều, định có thể giúp ngươi tìm một cái tốt nhất thanh niên tài tuấn. Thư Cẩm vừa nghe tức khắc đỏ mặt. Đại tỷ, ngươi chúng ta hêm đẹp nói lên chuyện này, ta còn không đổi đâu. Thật sự không nội sao? Thư Tân tiểu Thanh vấn. Qua năm liền 19 đâu. Nhiều ít cô nương 19 còn không nói thân, giống nàng đều là hai đứa nhỏ mẫu thân. Nhưng thật ra có điểm cấp Bất quá ta cũng tưởng tượng thanh thanh tỷ như vậy, tìm một cái chi tâm biết ý, tốt nhất giống tỷ phu như vậy, đối tỷ tỷ hảo, liền tính tuổi lớn hơn vài tuổi cũng không có việc gì, tỷ phu so đại tỷ cũng lớn 10 tuổi đâu, chính là tỷ phu thật tốt, đặc biệt sẽ đau người." Thư Cầm nói, nợ nụ cười. Đã từng là Thẩm đại thúc, sau lại là Thẩm đại ca, ở phía sau tới là tỷ phu. Thân phận tuy rằng chuyển biến, nhưng là người kia tựa hồ một chút cũng chưa biến. Nàng còn nhớ rõ trong nhà bỗng nhiên nhiều ra tới gà rừng, còn có quả nho, đoàn viên hòa bình an, còn có rất nhiều rất nhiều. Có lẽ nàng không biết, nhưng là đại tỷ khẳng định là biết đến. Đều nói tuổi đại chút sẽ đau người, điểm này thư cầm là tin tưởng. Vậy ngươi nói nói, trừ bỏ tuổi đại chút, còn có khác yêu cầu không có? Thư Tân cười hỏi. Muốn học thức uyên bác, còn muốn hào hoa phong nhã, càng nếu không ghét bỏ ta xuất thân, Nếu là trưởng mắt ta học thức không tốt, nguyện ý dạy ta." Thư Cầm nói. Trong đầu nghĩ cùng ngâu Yểm hắn cùng nhau đọc sách biết chữ, làm hắn giao chính mình viết chữ, vẽ tranh, thật là không cần quá tốt đẹp. Thư Tân trong đầu nhanh chóng nghĩ, Thư Cầm yêu cầu nói đơn giản, kỳ thật cũng không đơn giản. Chính yếu là muốn tính tình ôn hòa, lại thích Thư Cầm như vậy hoạt bát rộng rãi cô nương. Như vậy tưởng tượng, thật đúng là nghĩ tới như vậy một người Kia đó là Ngụy gia Ngũ công tử, Ngụy thư Úc. Đều nói ta dòng họ, tên của ngươi chỉ là này Ngụy thư Úc giống như thành thân quá. Chỉ là lúc đầu thê tử mất nhiều năm, hắn cũng không nghĩ cưới vợ, khả năng đối lúc đầu thê tử cảm tình cực hào bãi. Bất quá, có lẽ có thể hỏi trước hỏi xem. Này Ngụy thư Úc hắn gặp qua, một thân bạch y, thật thật công tử như ngọc, tuấn giật trích tiên, tế nguyệt quang phong thử. Hơn nữa giàu có thi thư Không phải những cái đó tốt mã rẻ tuổi người. Rất nhiều lần nghị sự thời điểm, hắn đều lời nói thực tế, thực có thể nói đến giờ tử thượng. Bất quá việc này, không thể cấp, vẫn là đến hai người xem đôi mắt, này Ngụy Thư Úc cũng đến không có hải tử mới được. Đại tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì, ta như thế nào phát hiện ngươi ở cười xấu xa? Thư cầm khó hiểu hỏi. Không có gì đâu, ngươi hiện giờ nhưng thật ra thành thần thám. Thư Tân điểm điểm thư cầm cái mũi. Thư Kỳ ở trong phòng nhìn, nhấp miệng nở nụ cười. Nàng tính tình ôn hòa, không bằng Thư cầm Hoài Bác, nhưng cũng là thông tuệ nét đẹp nội tâm, cái gì đều biết đến chủ. Cũng biết Thư Tân đối với các nàng này đó muội muội đều tốt. Trừ bỏ đối Susu, su, xưa nay xử lý sự việc công bằng. Người cũng đi chơi a." Liêu thị chiều Thư cầm nói. "Ta ở chỗ này bồi nương." Liêu thị nở nụ cười, "Ta là đại nhân, không cần ngươi bồi, đi chơi đi." Ta liền như vậy nhìn các ngươi mấy cái, là đủ rồi. Cả đời này, chờ mấy cái hải tử lớn lên, có từng người tiểu ra, chờ tiểu đệ, yêu muội lớn lên, cũng có chính mình ra, nàng nhưng thật ra thật muốn cùng cung yến nơi nơi đi xem. Bên ngoài thế rơi rốt cuộc là bộ dáng gì? Ân. Thư cầm ngoan ngoãn gật gật đầu. Đứng dậy ra nhà ở, đi đến thư tân bên người, nhìn ở trên nền tuyết chơi đùa đệ đệ muội muội, cháu ngoại trai, cháu ngoại gái cũng đi theo nụ nụ cười. Lánh Lưu Thương lại đây tìm tư tư, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở thư tân bên người thư Kỷ. Thư Cẩm tính tình dịu dàng bao dung, không giống thư Cẩm, tính tình sinh động, lại có điểm bạo tính tình, Lánh Lưu Thương tự cảm chống đỡ không được, vẫn là thư Kỷ hơi chút hào chút. Tam tam. Thư tư hô một tiếng, Miêu Tuyết bao quanh chiều lánh Lưu Thương đi đến. Muốn Lãnh Lưu Thương ôm nàng. Lánh Lưu Thương vội vàng bế lên tư tư. Tư Tư liền hôn hắn một ngụm, sau đó nhanh chóng đem tuyết bao quanh ném tới rồi hắn trong cổ. "A nha." Lánh Lưu Thương kêu một tiếng, đem Tư Tư đặt ở trên mặt đất, nghiêng đầu run rẩy. "Tư Tư ha ha ha cười ha hả." Bọn nhỏ cũng đi theo nở nụ cười. Thư Tân mấy người cũng cười không được. Chỉ có Thư Kỳ nhìn, bắt tay khăn đưa qua, lau lau đi. "Là tạ! Lãnh Lưu Thương tiếp nhận, lau vài cái, đột nhiên liền cứng cổng thân mình. Khăn thơm nồng ngạt, còn mang theo một tia độ ấm, chờ đến hồi quá vị tới thời điểm, liền phát hiện thư Tân thanh thanh, thư cầm đều cười như không, cười nhìn hắn. Lánh Lưu thương tức khắc mặt đỏ lên, ta ta ta, ta còn có việc, đi trước. Cầm Thư Kỳ khăn tay nhanh chóng rời đi. Mọi người phản phất minh bạch điểm cái gì, tựa hồ lại không minh bạch. Xoay nổi nhìn về phía Thư Kỳ, "Ta, ta chính là cảm thấy tuyết hòa tan đều là thủy, sẽ thực lãnh." Ta không có ý gì khác." Thư Kỳ vội vàng giải thích. "Chính là này giải thích nói, thật là càng nói càng không đối vị." "Ha ha, ta hiểu." Thư cầm cười trêu ghẹo. Nàng liền cảm thấy Lãnh Lưu Thương đối thư Kỳ so đối nàng hảo, thì ra là thế. Thật là ngoài ý muốn cực kỳ. Nhưng tụi hồ lại ở tình lý bên trong, nàng này ta muội chính là ôn nhu tính tình. Lãnh Lưu Thương kia tính trẻ con, Thật đúng là có cái tính tình dịu dàng người bao dung mới có thể đem Nhật Tử Quá đi xuống. Nhị tỷ, ngươi hư, ta không có. Ha ha a. Thư Cầm liền xấu xa cười. Thư Tân sợ Thư Kỳ ra mặt mỏng, đến lúc đó thật vất vả nảy sinh tình yêu, liền như vậy bóc chết. Đối lánh Lưu thương, nàng vẫn là man xem trọng. Tuy rằng hồ nháo chút, nhưng là loại này nam nhân, kỳ thật cũng đáng tin. Ít nhất biết thiện ác, cái gì kỳ chân dị bảo? Truy sắc mỹ nhân đều gặp qua, còn có thể giữ mình trong sạch, tự nhiên là tốt. Cùng nàng ta muội cũng xứng đôi. "Hảo, liền một tay khăn mà thôi, có như vậy đại kinh tiểu quái sao? Nếu không phải A Kỳ bắt tay khăn đưa qua đi, ta khiến cho người cấp lấy khăn." Thư Tân nói. Chỉ là lời này, cũng có chút giấu đầu lỗi đôi. "Ta tin, thật sự, thực tin tưởng." Thư Cầm nói, ha ha ha nở nụ cười. Thư Kỳ một dầm chân, ta không để ý tới các ngươi. Xoay người liền đi. Bọn nhỏ nhìn khó hiểu, tiểu đệ nghĩ nghĩ mười nói nói, tam tỷ thẹn thùng. Thư kỳ ở nơi xa ngay vậy, đi càng nhanh. Lánh Lưu Thương nhanh trong trở lại chính mình sân, đóng cửa lại, lương rửa ở trên cửa. Đầu gối đều là ngốc. Trong tay còn có thư kỳ khăn tay, đặt ở cái mũi hạ ngửi ngửi, hương khí theo cái mũi chui vào trong lòng. Cảm giác thân mình đều mềm mại chút. Cổ chóp cũng nóng bỏng lợi hại tim đập cũng phá lệ lợi hại. Lánh Lưu Thương không thích hơn người, cũng không biết thích một cái cô nương là cái gì cảm giác. Nhưng là này một chút, Nghĩ Thư Kỳ thời điểm, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, muốn làm điểm cái gì mới được. Đổ một chén nước rót hết. Lánh Lưu Thương mới thở ra một hơi. Thật là gặp ủy. Nhìn trong tay khăn, nghĩ đến tìm cái thời gian còn cấp thư kỳ mới được. Nay tựa hồ là một cái nhạc đệm, cũng không có cái gì, nhưng kỳ thật ở từng người trong lòng đều nổi lên gợn sóng. Đảo mắt liền phải ăn Tết, Thư Tân cũng sẽ không đi ra ngoài đi lại. Nàng nghĩ long đãng, nghĩ hắn ở biên cương, có thể hay không ăn thượng một đốn mị mị cơm tất nhiên. Nhưng là hắn một người ở thêm thanh quan, có thể ăn đến cái gì thứ tốt. Hô, Nương. Tư tư hô một tiếng, đi đến Thư Tân bên người, lôi kéo Thư Tân tay, "Nương là suy nghĩ cha." Đúng rồi, nương tưởng cha, không biết hắn một người ở biên cương vẫn có được không?" Thư Tân nói, con lương đem Tư Tư ôm vào trong ngực. Liền như vậy một cái nữa nhi, liền phá lệ đau. Lương Vương quả thực là cương chiều, nhưng Tư Tư tuy rằng bá đạo, là gan dạ, kỳ thật vẫn là thực hiểu chuyện, thực chi kỷ. Cũng không trải qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, tương phản nàng liền con kiến đều luyến tiếc giẫm chết. Đối với tiểu động vật đều rất có tình yêu. "Nương, cha sang năm liền đã trở lại, ngươi đừng khó chịu, Tư Tư bồi ngươi." Hào. Ngày mai liền đại niên 30. Thư Tân Hồng Từ tư, tư đi ngủ. Giờ này khắc này, đi thông Tê Hà thành trên quân đạo, tam con khoái mã cấp tốc chạy như bay, cưỡi ở trên lưng ngựa nhân thân thượng đều là băng xương. Tới rồi dịch quán. Trong đó một cái hạ đi thay ngựa, một cái khác đi chuẩn bị ăn, trong đó một cái đứng ở một bên nhìn về phía Tê Hà phương hướng. Tướng quân, nước gấm cùng đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Chúng ta ăn một ít lại tiếp tục lên đường đi." Ân nam nhân nhẹ nhàng lên tiếng, giải khai khăn quàng cổ, lộ ra một trương mang theo một đạo khủng bố vết sẹo mặt. Đúng là Uy Vũ đại tướng quân Long Đẳng. "Chúng ta tiếp tục lên đường, hưng đông thời điểm, khẳng định có thể tới Tê Hà thành." Trung Thành nói, cũng thổi xuống khăn quàng cổ. "Đây là thư Tân phái người đưa đi." Dùng thật nhiều căn sợi bông dệt lên, có điểm thu, nhưng là vây quanh ở trên cổ, đem mặt ôm lấy lộ ra đôi mắt, lại có thể thông khí, còn có thể giữ ấm, này một đường đi tới, đảo cũng còn hảo. Ân. Long Đằng lại lên tiếng. Có chút gần hương tình kiếp, không biết kia nương mấy cái này một chút ngủ không có, có hay không tưởng hắn? Hàn là tưởng hắn đi. Hắn cũng rất muốn các nàng. Tuy rằng minh bạch, lần này trở về nhiều nhất có thể nghỉ ngơi 4 năm ngày, bồi các nàng 4 năm ngày, dọc theo đường đi muốn mệt chết mẹ sống nhưng là cam tâm tình nguyện. An vài thứ, uống lên mấy khẩu nhiệt canh, lại muốn tiếp tục lên đường. Long Đẳng hít sâu một hơi, đi thôi. Giá. Con ngựa lại lần nữa giơ chân chạy như bay lên. Đến Tây Hà thành thời điểm, đúng là vào lúc canh ba. Ta Thiên, này Tây Hà thành ta đều mau nhịn không được tới. Trung thành kinh hô một tiếng. Giờ đi thời điểm còn không có nhiều như vậy cửa hàng, nhiều như vậy phòng ở Hiện giờ đều diễn sinh đi ra ngoài thật nhiều thật nhiều. Phu canh đại càng cũng không phải một người, mà là hai cái, tuổi năm 60 tuổi bộ dáng, nhưng là thập phần nghiêm túc. Hiện giờ Tê Hà thành còn không có cửa thành, nhưng là có thị vệ ở tuần tra. Nhìn thấy Long Đẳng thời điểm, tướng sĩ đều kinh ngạc một hồi, mới quỳ một gối hành lễ, gặp qua đại tướng quân. "Đứng lên đi, các ngươi vất vả." "Không vất vả, đều là thuộc hạ đám người nên làm." Long Đẳng gật đầu. Cỗ ngựa chậm rãi chiều tướng quân phủ đi đến. Tướng quân phủ cổng lớn treo đại đại đèn lồng màu đỏ, mặt trên viết tướng quân phủ. Long Đằng xuống ngựa, thủ vệ tướng sĩ nhìn thấy Long Đằng, xoa xoa đôi mắt, đại tướng quân đã trở lại. "Đừng ôn nào." Long Đằng nói xong, vào tướng quân phủ. Trở lại chủ viện thời điểm, cũng là dọa không ít người, Ti Cúc, đàn sáo đều giang đốc. Hừ. Long Đằng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tay chân nhẹ nhàng vào phòng. Nhìn trên giường đất kia nương sáu cái, Long Đẳng tức khắc liền phiếm đỏ hốc mắt, ngàn dặm xa xôi, vạn dặm sáng tỏ gấp trở về, mặc kệ nhiều mệt nhiều khổ, đều đáng giá. Chầm rãi đi đến giường đất biên, muốn rũ tay đi sở thư tân mặt, nghi chính mình trên tay đều là đất da, còn có vài đạo khẩu tử, sợ ma phá nàng non mịn mặt, không dám đụng vào, rồi lại tưởng thực. Vừa mới muốn lùi về tay, đã bị thư tân nắm chặt, đặt ở nàng non mịn trên mặt. Sau đó đó là nóng bỏng nước mắt rưng ở hắn lòng bàn tay. Long Đằng tâm lập tức liền đau lên, cũng an ủi gián khẩn. Phảng phất ở bên ngoài phiêu bạc thật lâu, cuối cùng về tới người nhà bên này, đây là hắn ra, hắn ái. Ở chỗ này ăn của ăn chấu đều nguyện ý, ở bên ngoài đó là sơn chân hải vị, hắn cũng không ăn ra cái gì tư vị tới. Đừng khóc, ta đã trở về." Long Đằng nói, mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng cấp thư Tân trà lau nước mắt. Thật cẩn thận, liền sợ làm đau nàng. Thư Tân mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy, người đã trở lại. "Ừm, đã trở lại." Thư Tân gật gật đầu. Dùi tay sờ sờ Long Đằng lạnh như băng mặt, tin tưởng Long Đằng thật sự đã trở lại, này không phải mộng. Hít hít cái mũi. Vương Hoàng đèn dầu hạ, thấy rõ ràng Long Đằng lôi thôi. Dâu đều lao dài quá. Trước tắm gội vẫn là ăn trước đồ vật. "Đều hảo." Một cái ôn nu thấp hỏi. Một chuyện sự thuận theo. Kia trước tắm gội đi, ta đi phòng bếp nhỏ cho ngươi nấu chén mì. Thư Tân nói nhỏ, không cần ngươi đi, làm hạ nhân đi, ta tưởng ngươi Long Đằng nói, trong đó hàm nghĩa thật sự là quá rõ ràng. Thư Tân kinh ngạc một chút, quay đầu lại nhìn nhìn năm cái ngủ ngon lành hải tử. Ngựa ngùng hơi hơi gật đầu. Nhưng thật ra vẫn là đau lòng Long Đằng. Dợi Dương xuyên xiêm y, tám phòng bên kia đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm. Thư Tân làm đàn sáo đi phòng bếp nhỏ bên kia phân phó một tiếng, chuẩn bị chút ăn, một hồi đưa đến tẩm phòng tới. Đàn sáo theo tiếng đi xuống. Lúc gần đi ngắm ngắm Thư Tân, lại nhìn nhìn Long Đẳng, túi đầu cười đi ra ngoài. Thư Tân còn tưởng nói điểm cái gì, Long Đẳng đã đóng cửa, ôm nàng thân vào tẩm phòng. Thư Tân là bị ôm đi vào, cũng là bị ôm ra tới. Cả người một chút sức lực đều không có, liền như vậy sủi lơ mới trên giường. Nhìn Long Đẳng chính mình đi thu thập chính mình. Thư Tân cầm khăn vải trà lau chính mình đầu tóc, cảm giác tay cũng không sức lực. Này nam nhân, thật là đói khát lâu lắm. Cũng mệnh hắn nhận lấy lưu tình, bằng không thật là chống đỡ không được. Long Đẳng quất dâu xuyên xiêm y đi ra tới, cấp Thư Tân trà lau tóc. Hai người cũng chưa nói chuyện, hưởng thụ giờ khắc này ấm áp tốt đẹp. Đan sáo tặng ăn lại đây, đều trang ở hộp đồ ăn. Ở ngoài cửa hô một tiếng đặt ở cửa đi. Long Đằng nói nhỏ một câu, tiến lên đi mở cửa, đem hộp đồ ăn sách vào nhà. Lại thuận tay đóng cửa lại. Long Đằng đem cái bàn đoàn tới rồi mép giường, đem đồ ăn đều bưng ra tới. Tam đồ ăn một canh, còn có chén lớn cơm. Thư Tân lệnh qua đầu giường, này một chút eo đau bối đau, còn có điểm đói. Ta cũng muốn ăn. Ta huy ngươi. Long Đằng một bên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uy Thư Tân. Sau đó chính mình từng ngụm từng ngụm ăn. Loại cảm giác này, hắn thật là thích cực kỳ. Chờ đem thư Tân Uy no rồi, thức ăn cơm cũng ăn sạch sẽ. Đem không chén hướng hộp đồ ăn một phóng, lại xách theo đặt ở cửa, đem cái bản di hồi tại chỗ. Chui vào trong ổ chăn, đem thư Tân ôm vào trong ngực, lại trà đạp một phen. "Đừng tới, ngày mai ăn Tết thư Tân nhỏ giọng nói, thở hừng hộp. Thân mình đều còn ở phát run." Trong phòng là động tình sau dư vị, thật lâu tán không đi. "Là hôm nay." Long đằng nói, cầm một cái lắc tay tròng lên thư tân trên cổ tay, "A Tân, An tết Hảo." "Trời đã sáng." "Không quan hệ, ngủ đi, ngủ một hồi tái khởi tới, ta cũng hảo muốn ngủ, bồi ta hảo sao?" "Hảo." "Trung Thành, trung tâm cũng ăn tới rồi, ti cúc đưa lại đây đồ ăn." "Hảo tưởng có cái tức phụ, không cần ngủ lánh ổ chăn." "Hảo hâm mộ tướng quân trung thành nói. Cảm thán một tiếng. Hắn đều giống Ti Cúc ý bảo rất nhiều lần. Nhưng Ti Cúc căn bản không phản ứng hắn. Ngẫm lại thật là nhục chí. Trung tâm cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra nỗ lực điểm a, bất quá nói thật, ta nhưng thật ra thích đàn sáo như vậy, Ti Cúc quá lợi hại, chống đỡ không được. Ha ha. Trung thành cười lạnh một tiếng. Nhiều cũng liền không ngôn ngữ. Ăn uống no đủ, ngủ đi. Từ từ lên phát hiện Thư Tân không ở, vừa muốn khóc lóc Tiêu Cúc vội nói, "Tiểu tiểu thư cũng không thể khóc nga, là tướng quân đã trở lại." "Cha đã trở lại?" "Đúng vậy." Từ tư, tư ánh mắt sáng lên, vội xuyên xiêm vì điẻ, ngoan ngoãn rửa mặt chải đầu, ăn cơm sáng, mới lôi kéo Khế Ca Nhi đi xem. Thấy thư Tân ngủ ở long đẳng trong lòng ngực, tư tư nhấp miệng nở nụ cười. Khế Ca Nhi cũng cười. Huynh muội hai mặt tướng mạo coi, nhanh chóng cởi giày bò lên trên giường, chui vào thư Tân trong lòng ngực. Thư Tân mơ mơ màng màng, duỗi tay đem hai đứa nhỏ ôm lấy, lại đã ngủ say. Long Đằng cũng là, biết hai đứa nhỏ tới, chỉ là thật sự quá mệt mỏi. Một đường chạy như điên, nhìn thấy Thư Tân lại cầm giữ không được, muốn nàng rất nhiều lần, chỉ kéo chăn cấp hai đứa nhỏ che lại, toàn bằng bản năng. Khế Ca Nhi, tư tư hoa trong ổ chăn, cũng không lộn xộn, liền như vậy ngoan ngoãn, sau đó cũng đã ngủ. Lương Vương biết được Long Đằng đã trở lại, lại biết được kia toàn gia đều còn đang ngủ, nhà nhạca không được. Hào hào hảo, làm cho bọn họ ngủ, phòng bếp bên kia phân phó buổi chiều, nhiều làm điểm ăn, không cần đi quấy rầy, buổi chiều ở kêu lên là được. Là, vương gia. Liêu thị biết được Long Đẳng đuổi trở về, cũng cao hứng là không được. Mang theo ba cái hải tử, ở trong khách viện chơi đùa. Chờ buổi tối cùng nhau ăn cơm chiều liền hảo. Làm Khê đang đợi, chờ Lương Vương phái người tới. Làm nàng buổi tối cùng nhau ăn cơm, không đơn giản là ở một cái nhà ăn, mà là một cái cái bàn. Rốt cuộc này trong phủ, Lương Vương liền nàng một nữ nhân, thân phận luôn là không giống nhau. Nhưng là, Lam Khê nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chờ tới rồi buổi chiều, Lương Vương cũng không phái người lại đây, tựa hồ đem nàng người này quên mất giống nhau. Lam Khê đứng ở bên cửa sổ, vừa vặn nhắm ngay cửa, chỉ cần có người lại đây, liếc mắt một cái là có thể thấy. Nàng cũng sớm liền đem chính mình thu thập hảo, mặc vào tân xiêm y, còn chuẩn bị tiền mừng tuổi. Càng biết Long Đằng đã trở lại, này Cơm tất nhiên khẳng định là muốn ở nhà an an, bên kia sớm đã ở chuẩn bị, thậm chí còn từ phòng ấm dọn hoa tới giả dạng. Nàng không đi nhà ăn bên kia, nhưng là nghe Đông Quyền, Đông Tú nghị luận quá, nói bên kia thu thập đặc biệt đẹp, đặc biệt xinh đẹp. Nàng cũng muốn mang Tĩnh tỷ nhi qua đi, gặp một lần ca ca tổ tử, cũng cùng khế ca nhi Tư tư bọn họ chơi đùa một chút. Khế Ca Nhi, tư tư đều thích hài tử, tính thỉ nhi nếu là được bọn họ thích, về sau tại đây tướng quân phủ cũng hảo, vẫn là trở về lương vương phủ, hoặc là long Đẳng làm hoàng đế, kia đều là chỗ tốt nhiều hơn. Phu nhân Đông Uyên nhẹ nhàng gọi một câu, "Ta không có việc gì, người đi hỏi hỏi xem, đại tướng quân nổi lên không có." "Là." thư tân, long Đẳng đều là vừa rồi tỉnh lại, nhưng thật ra Khế Ca Nhi Tư Tư ngủ một hồi, ngủ không đi xuống, trộm chạy mất. Ba cái tiểu nhân cũng biết cha đã trở lại. Tuy rằng không biết cha là ai, nhưng là thấy ca ca tỷ tỷ cao hứng như vậy, bọn họ cũng thập phần cao hứng. Chờ đến Long Đẳng xuất hiện thời điểm. Cha? Tư Tư, Khế Ca Nhi liền chạy hướng Long Đẳng. Long Đẳng một tay ôm một cái. Chí Ca Nhi, dai Ca Nhi, Thin Ca Nhi khó hiểu nhìn Long Đẳng. Ba người vô tay hoàn toàn không đủ đây là bọn họ cha, nhưng là cũng không sợ, chính là cảm thấy man cao hứng. Vì cái gì cao hứng ba cái hài tử mới một tuổi nhiều điểm, cũng không có khả năng biết, nhìn thấy ca ca tỷ tỷ cao hứng, bọn họ cũng cao hứng. Long đằng nhìn mấy cái hài tử, ngực mềm kỳ cục. Thư Tân Thu thập hảo ra tới, đi đường liền man rất nhiều, cũng may mắn xem ý ỉa xuyên nhiều, phía dưới lại là trăm phục váy dài, xem không quá ra tới nàng đi đường tư thế quá dị. Nhưng là Long Đằng nhìn, vẫn là thấp thấp cười ra tiếng. Thư Tân chừng mắt nhìn Long Đằng liếc mắt một cái, tiến lên khắp hắn một chút, cảnh cáo hắn không cho cười. Long Đằng cười ra tiếng, lại nghiêm trang nhấp môi. Thư Tân ôm mấy cái hài tử, mỗi người trên trán hôn một cái, đâu đến mấy cái hài tử ha ha ha cười không ngừng, mới đi phòng bếp bên kia nhìn xem. Buổi tối là cơm tất nhiên, tự nhiên muốn toàn ra ngồi ở cùng nhau, cái bản cũng là dựa theo Thư Tân phân phó làm một cái vòng tròn lớn bản, nhiệt độ ăn, lãnh đồ ăn hơn 20 cái, có công tướng sĩ cũng muốn ban thưởng thức ăn đi xuống, tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản thức ăn, nhưng là tình nghĩa không giống nhau, này đó Thư Tân đã sớm phân phó hảo. Nên có ban thưởng, cũng sớm tại mấy ngày trước đây đã thưởng. Đến thưởng bằng nhiều, đại gia làm việc cũng có lực, cũng càng cần mẫn. Cũng minh bạch, hiện giờ Hảo Hảo làm, về sau có lẽ có thể tiến cung. Ở đại tướng quân phủ làm sống, cùng ở hoàng đế bên người, kia tuyệt đối là không giống nhau. Cho nên mọi người đều biểu hiện thập phân hảo. Thư Tân trên cơ bản đi một cái đi ngang qua sân khấu liền hảo, cũng không cần cố tình dặn dò cái gì. Chờ đến trở về thời điểm, cũng liền không sai biệt lắm muốn ăn cơm chiều. Bất quá ăn cơm chiều phía trước, muốn trước phóng tháo. Nay liền cùng nhau tới rồi tướng quân phủ cổng lớn, nhẫn xuyến xuyên pháo đã quải hảo, tới xem náo nhiệt người cũng không ít. Đầu tiên là cho nhau nói lời nói, liền chờ Long Đẳng tiến lên đi điểm pháo. Lại thả pháo hoa. Đại gia mới về nhà đi ăn cơm tất nhiên. Long Đẳng trong tay ôm hai đứa nhỏ, Lương Vương trong tay cũng ôm hai cái, Tin ca Nhi hoa ở thư Tân trong lòng ngực, đoàn người đi trước nhà ăn. Long Đẳng nhìn thoáng qua, đứng ở thư Tân trước mặt, đem Tin ca Nhi cũng cho ta ôm đi. Người đã ôm hai cái, như thế nào ôm ba cái cùng nhau a? Long Đẳng nói. Đem Chí Ca Nhi, dai Ca Nhi hướng bên cạnh dịch, ngạnh sinh sinh đem tin Ca Nhi cấp ôm qua đi. Ba cái hài tử tế ở bên nhau cảm thấy hảo chơi. Khế Ca Nhi, Tư Tư nhìn, cũng muốn Long Đằng ôm. Chính là thật sự ôm không được, sau đó hai đứa nhỏ một bên bả vai một cái, ôm Long Đằng đầu, huynh gọi hai gắt gao bắt lấy đối phương siêm y đi. Hai chân đặt ở Long Đằng trước ngực, bị đệ đè ngăn chặn, sẽ không sao này đảo. Tư Tân nhìn thật sự là vô ngữ. Lương Vương tung ta tung tăng đi ở mặt sau, tiểu tâm chút, đường sau này đảo, ngồi xong ngồi xong. Đại nhân Khẩn Trương, dở khóc dở cười, năm cái hài tử, nhưng thật ra cảm thấy hảo mà khẩn. Ha ha ha cười cái không ngừng. Long Đẳng tuy rằng ánh mắt hướng phía trước đi tới, nhưng vẫn nhìn về phía bên người Thư Tân, ánh mắt nói không nên lời nhu tình. Hắn chưa bao giờ sẽ làm lơ Thư Tân trả giá. Sở hữu tranh chua, lén khóc vô tình. Thiên Liễn vô tư hai mặt sở hữu không tốt hết thể đều cho người khác, duy độc đem ôn Nu truyền miên lưu luyến, thiệt tình chân ý cho Thư Tân. Người có mệt hay không?" Thư Tân hỏi. "Không mệt, này mấy tiểu tử kia tính cái gì, liền tính là hơn nữa người, ta cũng có thể, muốn hay không thử xem?" Long đẳng lời này nói đã có thể lộ liễu, đặc biệt ở trước mắt bao người, làm Thư Tân tức khắc liền đỏ bừng mặt. Thư Tân âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Long đẳng tâm tình sung sướng, các bảo bảo ngồi xong, cha mang các ngươi bay lên tới. Hắn nói bay lên tới chính là thật sự bay lên tới, mang theo mấy cái hài tử, lập tức nhảy đến trên nóc nhà, mấy cái hài tử tức khắc thét trói thai ra tiếng, trong thanh âm đều là tràn đầy hưng phấn. Bọn họ cũng sẽ bị người mang theo chơi đùa, nhưng là giống như vậy điên cuồng vẫn là lần đầu tiên. A! Tiếng thét trói thai không ngừng. Thư Tân kinh ngạc một chút, mới vội vàng đuổi theo. Trên hôn đản này, xem nàng buổi tối như thế nào thu thập hắn, quả thực đáng giận thấu. Đoàn ngươi tới rồi nhà ăn, liền nghe thấy kia mấy cái hài tử tiếng cười, nhà ăn mùi hoa bốn phía, nơi trốn đều tràn đầy ăn tiệc vui mừng cùng ấm áp, bởi vì Long đằng trở về, lúc này mới chân chính tính một cái ra. Lương Vương cũng nhạc ga không được. Một trương có thể ngồi hơn 30 người vòng tròn lớn bàn, chờ đến thức ăn nhất nhất bưng lên, đại gia cũng ngồi xuống. Hôm nay chúng ta người một nhà ngồi ở cùng nhau, cũng không cần câu nệ những cái đó tục lễ. đại gia rộng mở ăn chính là ăn xong rồi, vui vui vẻ vẻ đón giao thừa, ái làm gì liền làm gì. Lương Vương làm đại gia trưởng dẫn đầu lên tiếng. Mọi người đều cười đồng ý. Bọn nhỏ ngồi ở một chỗ, phía sau đều có nhà hoàng thế bọn họ gắp đồ ăn, ngay cả ba cái tiểu gia hỏa cũng cầm thịa dùng sức hướng trong miệng tắc đồ vật. Bẹp bẹp ăn. Thang thương thủy thủy lộng ước trước ngực kiếm đeo cổ. Thư Tân cũng không nói bọn họ, tùy tiện bọn họ lộng, chờ bọn họ ăn no, liền làm nha hoàn, bà tử đều đi xuống ăn cơm. Mấy cái hài tử ngồi ở vị trí thượng, nhìn bàn tròn mặt trên đĩa quay, chờ chính mình thích ăn thức ăn. Cũng chưa động thủ đi chuyển, mà là ngoan ngoan chờ thích ăn chuyển tới chính mình trước mặt, mới cầm chiếc đũa thìa đi múc, sau đó đặt ở trong chén, sau đó thổi lạnh nhét vào trong miệng, nâng chướng thình khuôn mặt nhỏ cười đến đôi mắt đều mị thành phù. Lương Vương nhìn, nợ nụ cười. Hắn tuy rằng sủng hài tử, nhưng là nên có quý củ, lễ nghi lại chưa từng rơi xuống, mà là một chút một chút dạy cho bọn họ, đặc biệt là Tư Tư. Hắn duy nhất cháu gái, hắn giáo nàng tự tin, lớn mật, cũng không giáo nàng ủy thế hiếp người, kiêu ngạo ương ngạnh. Đối với Tư Tư, Lương Vương giáo dục thực dụng tâm. Liên lấy này ăn cơm tới nói, tiểu hai tử sao? Nhìn thấy bàn tròn thượng đĩa quay, khẳng định sẽ tò mò, sẽ nỗ lực đi chuyển a chuyển. Tư tư bọn họ tò mò, nhưng là không ai đi động, mà là chờ chuyển tới chính mình trước mặt mới động thủ đi múc. Không có cấp giống giống đi, mà là tay chân nhẹ nhàng đi múc, sau đó bao ở trong miệng. Lúc này hài tử tâm tính mới ra tới. Thư Tân nhìn, cong môi cười. Phụ Vương đem này mấy cái hài tử giáo thực hảo, cái loại này hảo, không phải ở chỗ mặt ngoài mà là trong xương cốt phát ra ngạo khí cùng tinh quý. Đây cũng là nàng nguyện ý buông tay nguyên nhân. Hơn nữa, Lương Vương trọng cảm tình, này mấy cái hải tử cũng học thực hảo, nàng không hy vọng sinh với hoàng gia, liền đem hoàng gia Lương bạc học cái mười phần, mà quên mất nhân chi sơ, tính bản thiện. Ăn cơm tất nhiên, Lương Vương bắt đầu phát tiền mừng tuổi. Một đám hải tử vây quanh hắn. Tổ phụ, phụ vương, a bá. Lương Vương cười Làm bọn nhỏ tiến lên nói một câu cắt tường lời nói, Lương Vương mới cười tủm tỉm đem tiền mừng tuổi đều cho bọn nhỏ. Mỗi người bắt được, liền gấp không chờ nổi mở ra, nam hài tử là văn phòng tứ bảo, đều là nhất tốt, nữ hài tử là tiểu ca vàng, rất sống động, xinh đẹp tự. Cảm ơn. Sau đó đại gia nhất nhất cho tiền mừng tuổi. Bọn nhỏ xem như thu hoạch tràn đầy. Mặc kệ là cái gì, Thư Tân chưa bao giờ nói thế bọn họ bảo quản đều là chính bọn họ thu thập, ném cũng hảo, ban thưởng cấp hạ nhân cũng thế. Các nữ hải tử đều có một cái tinh xảo đông châu cái dương, lấy tới trang đủ loại xinh đẹp tinh xảo vật nhỏ. Nam hải tử còn lại là một cái đại đại gỗ đỏ cái dương, Thư Tân đi xem qua, bên trong thật sự cái gì đều có, còn có chính bọn họ viết bùn. Bọn nhỏ ở trong sân chơi pháo hoa. Có Lương Vương, Liễu thị đám người nhìn, Long Đẳng lôi kéo Thư Tân lặng lẽ ra phòng ấm. Đem thật dày áo choàng cho nàng tròng lên, chậm rãi chiều hoa viên đi đến. Nay tướng quân phủ cũng coi như là tê hà trong thành tốt, chỉ là hoa viên vẫn là rất nhỏ. Hiện giờ mùa đông, trong hoa viên quả cũng ế, nhưng thật ra kia vài quảng hoa sơn trả hàm chứa nụ hoa. Long Đằng nắm thư Tân tay, chậm rãi đi tới. Lạnh hay không? Long Đằng ôn lũ hỏi. Ta xuyên nhiều như vậy, không lạnh. Thư Tân rửa gần Long Đằng. Nàng biết Nàng nếu là nói lẽn, Long Đằng khẳng định lôi kéo nàng đi trở về. Chỉ là khó được như vậy đơn độc ở chung thư tân thực quý trọng. Ngước mắt nhìn Long Đằng, vừa lúc Long Đằng cũng nhìn qua, hai người tầm mắt liền như vậy rằng co. Long Đằng nhìn thư tân môi đỏ, nhẹ nhàng túi đầu hôn lên. Mặc kệ khi nào, nàng đều là như vậy thơ ngọn, làm hắn cầm lòng không đầu muốn lợi hại. Đã từng, hắn không biết chính mình nghĩ muốn cái gì, từ gặp nàng Hắn bắt đầu biết chính mình nghĩ muốn cái gì, muốn quá cái dạng gì nhật tử, muốn làm một cái cái dạng gì người. Cha mẹ cho hắn sinh mệnh, nàng lại cho hắn tân sinh. Là nàng mang theo hắn đi hướng qua mình, đi hướng ấm áp, cả đời này một đời, hắn giữ dội may mắn, được nàng làm bạn cả đời. Nhưng cả đời lại quá ngắn, hắn hy vọng có đời đời kiếp kiếp, nhưng là này đời đời kiếp kiếp quá hoang đường, hắn chỉ có thể hảo hảo quý trọng cả đời này một đời. Ái Tân Long đằng nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Ân." Thư Tân thở hừng hực, gắt gao bắt được Long đằng vào áo. Nàng sợ chính mình không đứng được. "Thật muốn đem ngươi dung nhập đến trong cốt thủy, đi đến nơi nào đưa tới nơi nào, vĩnh viễn không cần cùng ngươi tách ra, ta thật không nghĩ đi thêm thanh quan, liền tưởng thủ ngươi, thủ bọn nhỏ." Đây là thiệt tình lời nói. Thư Tân cười ra tiếng, "Nam tử Hán đại trượng phu, không đơn giản là phải vì chúng ta." Còn phải vì những cái đó đầu nhập vào người, còn có trên đời này xem cho ngươi, yên lặng duy trì ngươi ba tánh, ta tin từ ngươi, ngươi nhất định có thể mang theo bọn họ quá tốt nhất nhật tử, trở thành một cái vĩ đại hoàng đế. Dựa vào long đầng trong lòng ngực, tướng công, chúng ta muốn cố lên, ta cùng hài tử đều sẽ hảo hảo ở nhà chờ ngươi, ngươi cũng là, mặc kệ khi nào, đều phải lấy chính mình làm trọng, chỉ có ngươi hảo hảo, chúng ta mới có thể hảo hảo Dưới tổ luật không có chứng lành, chỉ có long đằng hảo hảo, những người đó mới không dám vọng động. "Hảo, ta đều đáp ứng ngươi." Thư Tân cười. Nhận thức đến hôm nay đã thật nhiều năm, long đằng tựa hổ liền không có phản đối quá nàng một việc, một câu. Trước nay đều này đây nàng vì trước. Nhón mũi chân, ở long đằng trên môi hôn một cái, "Thật ngoan." Long đằng tức khắp tâm hoa nộ phóng. Một tay đem Thư Tân bế lên tới, nâng Thư Tân ngông giống Ôn Tiểu hài tử giống nhau, chiều chủ viện đi đến, ở Thư Tân bên thai nói nhỏ, ta cảm thấy, ta cần thiết làm điểm cái gì. Thư Tân kinh ngạc một hồi, tức khác hiểu được, Long Đẳng muốn làm cái gì? Long Đẳng, ngươi dám? Ngươi biết ta muốn làm cái gì? Long Đẳng cười hỏi, đi càng thêm nhanh. Trên đường nha hoàn, ba tử nhìn, vội vàng tránh lùi khai đi, cũng không dám xem. Đại tướng quân đối phu nhân hảo, Này tướng quân trong phủ trên giới hạ ai không biết, ai không hiểu. Lúc trước đại tướng quân sẽ phản, chính là bởi vì hoàng đế hại phu nhân. Cho nên vẫn là không cần nhiều xem hảo. Thư Tân đem vùi đầu ở long đั่ง trong lòng ngực, đại khí không dám ra. Trực tiếp về tới phòng, long đั่ง đem thư Tân đặt ở trên giường, mới cười nói, ta vốn dĩ không muốn thế nào, không, cái nương tử như vậy chờ mong, ta tự nhiên phải làm điểm cái gì mới là. A Long Đằng cái gọi là làm điểm cái gì, thật sự là lớn mật, Thư Tân thật thật là không chịu nổi. Xong việc Thư Tân nằm ở Long Đằng trong lòng ngực thở hừng hộp, cả người mềm thành một đoàn. Thoải mái sao?" Long Đằng nhẹ giọng hỏi. Thư Tân khắp hắn một chút, "Nơi nào học được?" "Tự nhiên là từ nương tử kia một hôn chung lĩnh ngộ lại đây." "Quỳ xả." Hai người nằm bình ổn một chút, mới đứng dậy thay đổi xiêm y, ăn mặc ra phòng. Bọn họ vừa đi Có nha hoàn lập tức tiến vào thu thập, lại lần nữa phô giường. Đều là 15 6 nha đầu, không khỏi mặt đỏ thai hồng, nhưng lại không dám sinh tâm tư khác, đã từng cũng có nhân sinh tâm tư, hiện giờ thi thể ở nơi nào cũng không biết. Phu nhân còn không có lên tiếng, đại tướng quân liền trực tiếp làm người loạn côn đánh chết, ném đi bại thà ma. Đó là đại tướng quân lần đầu tiên thu thập không thành thật nha hoàn, từ đây ai cũng không dám nghĩ bỏ giường. Có mắt đều xem ra tới. Đại tướng quân có bao nhiêu để ý phu nhân? Thư Tân, Long Đằng lại lần nữa xuất hiện, trên người xiêm ý để thay đổi, dước lấy không ít người vui cười. Thư Tân đỏ bừng mặt. Nghĩ đến Long Đằng lúc trước hành động, càng là cả người đều lửa nóng lên. Nàng cũng chưa bao giờ biết, một người nam nhân sẽ vì nàng làm được cái dạng này, chỉ vì nàng vui thích, cái gì đều chịu làm. Lúc trước làm cái gì đi? Nhan Khuynh Thành cười hỏi. Một bộ ta biết Ngươi đừng nghĩ gạt ta bộ dáng. Không, không có làm cái gì a." Thư Tân nói, "Quay đầu đi." Nhan Khuynh Thành ha ha ha nở nụ cười, "Là không có làm cái gì, nhưng vì cái gì hai người đều thay đổi siêu y đi." "Ngươi?" Thư Tân tức khắc không lời nào để nói, "Đi véo Nhan Khuynh Thành." Nhan Khuynh Thành cười tránh ra chút. Thư Tân có chút không chỗ dung thân, hận không thể đảo cái hố đem chính mình chôn. Nhưng thật ra trong viện Long Đẳng mang theo mấy cái hải tử chơi vui vẻ. Thư Tân chậm rãi đứng dậy, đi đến dưới mái hiên. Ngọn đen dầu bên trong, nam nhân kia, cái kia ở trên chiến trường làm người nghe tiếng sợ vỡ mật nam nhân, này một chút giống một cái đại hài tử, cười cao hứng như vậy, như vậy tùy ý, thoải mái. Thư Tân nhìn hơi hơi đỏ lên hốc mắt. Long đằng thơ hấu, nhất định là cực không hảo quá, cho nên núi này đó hài tử, hắn phá lệ tử ái, cũng không bỏ được nói một câu lời nói nặng cũng liên tiếp trách cứ một câu. Hắn là một cái hảo trượng phu, càng là một cái hảo phụ thân, cũng là một cái hảo nhi tử. Rất nhiều tình, hắn sẽ không dễ dàng nói ra, lại dùng hành động, dùng thiệt tình biểu hiện rõ ràng. Dây mạch. Nàng thư Tân dữ dội may mắn, có thể gặp gỡ như vậy một người nam nhân. Có lẽ, xuyên qua đến này dị thế, chính là vì gặp gỡ hắn, gặp gỡ cái này trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhân. Nếu có thể Nàng hy vọng cái kia thư Tân cũng xuyên qua qua đi, làm bạn ở ba ba mũ mụ bên người, thể hội cái gì kêu cha mẹ yêu thương, gặp gỡ một cái ái trượng phu của nàng, cuộc đời này viên mãn. Nương, ngươi tới chơi a. Từ từ cười hô câu. Thư Tân khẽ lắc đầu. Các ngươi chơi a, ta ở bên này nhìn liền hảo. Nương, ngươi tới sao? Tới sao? Từ từ nói, tiến lên lôi kéo thư Tân tay. Thư Tân bị lôi kéo đi tới trung gian, tay bị long đằng gắt gao nắm lấy, nhỏ giọng đối nàng nói, "Bọn nhỏ tâm ý, không thể cô phụ. Bọn nhỏ tâm ý, không thể cô phụ." Thư Tân kinh ngạc một chút, mới nở nụ cười, gật gật đầu, theo chân bọn họ chơi ở cùng nhau. Như vậy vui mừng, như vậy vui sướng. Đây là một cái vui sướng đại niên, một cái vui mừng đại niên, cũng là một cái đoàn viên đại niên. Tuy rằng thiếu Susu, su, Nhưng là hiện giờ Su Su quá thực hảo, thực hảo, cấp nàng nhớ thương đồng thời, cũng vạn phần vui mừng. Nương, ngươi tới bắt ta a. Ở trong sân thả pháo hoa, lại đi trong hoa viên phóng đèn của mình, viết thượng nguyện vọng của chính mình cùng chúc phúc. Lại về tới trong phòng, ăn chút trẻ, tiểu nhân ba cái sớm đã chịu đựng không nổi, ngủ ở trong nôi, Lương Vương nhẹ nhàng dong đưa bọn họ. Cung Yến ở một bên nhìn, đỏ mắt thực. Nếu không, làm ta thử xem. Cung Yến nhỏ giọng thương lượng đến. Một bên đi, đây là ta đại tôn tử, tự nhiên ta coi, ngươi nếu là đỏ mắt ta, chính mình sinh một cái đi." Lương Vương nói, nhìn ba cái tiểu gia hỏa liền phá lệ thích. Cung Yến cắt một tiếng, quay đầu đi không nghĩ để ý tới Lương Vương, nhưng là lại nhìn không được nhìn về phía trong nôi ba cái hài tử. Đại hắn không quá thích, liền thích này mềm như đông, tự nhiên cũng nghĩ Liêu thị sớm ngày cùng hắn thành thân, vì hắn sinh hạ một đứa con. Đời này cũng coi như là xong toàn. Ha ha. Cung Yến cười cười, duỗi tay đi sờ tay nhỏ, bị Lương Vương đánh một cái tác. Đừng sờ loạn, ngủ rồi. Liền sơ một chút, liền một chút. Hai cái nam nhân ở bên kia tranh chấp lên. Liêu thị nhìn, hơi hơi mỉm cười. Nàng hiện giờ cùng Cung Yến tuy rằng cho mời, cũng thân quá ôm quá, nhưng cuối cùng phòng tuyến nhưng vẫn không đột phá. Nàng kỳ thật là nguyện ý, Cung Yến không muốn. Nói muốn cho nàng tốt nhất, liền không thể như vậy tùy thiện. Liền Tính muốn, cũng đến thành thân lúc sau mới được. Thư Tân ngồi ở một bên uống nước trà, cùng này đó hài tử chơi đùa, thật sự là quá mệt mỏi. May mắn có người nhận ca. Mệt sao? Liêu Thị tiến lên tiểu Thanh Vân. Mệt, bất quá thực vui vẻ. Thư Tân nói, lôi kéo Liêu Thị đến một bên đi nói chuyện. Trong phòng liền nương hai, Thư Tân cấp Liêu Thị đổ trà hoa. Nương Ngươi uống trà." "Ai?" Liêu thị gật đầu, tiếp nhận chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, muốn nói lại thôi. Nàng cũng không biết muốn như thế nào mở miệng, rốt cuộc hài tử đều lớn như vậy. "Nương là tưởng hòa giải cung thuốc sự tình sao?" Thư Tân hỏi. A Liếu thị hoảng loạn một chút. "Có một số việc, đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng là nói ra, cùng làm ra tới vẫn là không giống nhau." Lại hơi hơi gật đầu, xem như thừa nhận. "Ta nghe nói" Cung thúc tính toán ở Tê Hà thành mua cái nhà cửa, là thật vậy chăng? Là thật sự. Thư Tân lại nở nụ cười, "Nương, cung thúc như thế có thành ý, ngươi liền đáp ứng rồi đi, ngươi có thể đạt được hạnh phúc, ta cùng A Cầm các nàng đều vì ngươi vui vẻ, cung thúc không có người nhà, chúng ta chính là người nhà của hắn, nếu các ngươi ở bên nhau, chạy nhanh cho chúng ta sinh cái tiểu đệ đệ, tiểu muội muội." Liêu thị tức khắc đỏ mặt, lại vẫn là hơi hơi gật đầu. Kia thật sự là quá tốt, chờ cung thúc nhà cửa chuẩn bị cho tốt, chúng ta liền đem Nhật Tử Định ra đến đây đi. Đến lúc đó Quang Minh Chính đại đem ngài cưới qua đi, về sau chúng ta cũng coi như là có phụ thân người, lại không ai dám tùy ý khi dễ chúng ta." Thư Tân nói, cười mị mắt. Liêu Thị vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. "Cả người đều có chút phiêu phiêu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình còn sẽ đạt được hạnh phúc." Thư Tân cười lại nói lên thư cầm việc hôn nhân. Nhị muội hiện giờ tuổi cũng tới rồi, là nên định ra tới. Nàng ngày ấy nói, ta cấp lưu tâm một chút, cảm thấy Ngụy ra Ngũ công tử không tồi, chỉ là hắn thành thân quá, có hay không hài tử cũng không biết. Bộ dáng này A liếu thị hơi do dự. Lớn hơn một chút xác thật sẽ đau người. Ngụy ra nàng là biết đến, phong bình đặc biệt hảo. Nếu là thật có thể thành, cũng là cực hảo. Việc này không đợi, chúng ta từ từ tới. Nhưng thật ra ta muội sự tình, nương ngươi cũng luôn có cái số. Liêu thị gật gật đầu, chỉ cần không phải vi phạm pháp lệ, tâm địa hư thấu, ta còn là câu nói kia, các ngươi thích, ta sẽ không phản đối, nhưng nếu là cái loại này hư thấu, ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Ừm, nương tốt nhất. Điểm này, Liêu thị thật coi như một cái thực tốt mẫu thần. Trước kia cũng là không có cách nào, nàng chính mình đều tự thân khó bảo toàn, cả ngày tâm tình luôn nóng, hoán trời trách đất lại không đọc quá thư, càng không biết cái gì đạo lý lớn, lại nơi nào tới tinh lực bảo hộ mấy cái hài tử. Hiện giờ cả ngày nhàn rỗi, cũng đọc sách, biết chữ, kiến thức cũng nhiều, cũng nỗ lực làm tốt một cái mưu thân. Quan tâm bọn nhỏ. Liêu thị cười. Trước kia, Nương, không nói trước kia, chúng ta xem về sau, đã từng quá khứ, liền đều đi qua, ta cũng hảo, mấy cái đệ đệ muội muội cũng sẽ không đi tưởng, chúng ta về sau đều hạnh phúc mới là tốt nhất. Liêu thị hồng hốc mắt gật đầu. Bên này là một mảnh hoang thanh tiêu ngữ. Lang Khê vẫn đứng ở bên cửa sổ rất lâu sau đó, trên bàn thức ăn đều đã lạnh. Nàng cho rằng liền tính không thể đi nhà ăn bên kia ăn cơm, Lương Vương cũng sẽ lại đây liếc nhìn nàng một cái, hoặc là cấp tính tỉ nhi một chút lễ vật. Chính là không có. Lương Vương không lại đây, một câu đều không có. Phản phất giống như là không có nàng người này giống nhau, đem nàng cấp quên đi. Như vậy Nhật tử cũng đã từng lại có cái gì bất đồng. Phu nhân, Đông Quyên gọi một tiếng, Lam Khê không có đáp lại. Nàng biết, nàng hiện tại nhất định là một cái chê cười. May mắn không phải ở vương phủ, nếu là ở vương phủ, không chừng có càng nhiều người chê cười nàng. Thật sâu hút mấy hơi thở, mới phát hiện chính mình khóc. Đều mau 50 người, cư nhiên còn sẽ khóc. Chính là, nàng thật sự nhịn không được. Đông Tú lôi kéo Đông quên đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không choáng váng, phu nhân không cao hứng, ngươi còn nói nói cái gì? Ta chính là vi phu nhân không đáng giá, vương gia sao lại có thể bộ dáng này, đều bất quá tới xem phu nhân liếc mắt một cái, phu nhân như vậy nghi hán, còn có 18 tiểu thư, cũng bất quá tới xem một cái, cũng không đưa tiền mừng tuổi lại đây, ta nghe nói. Ngươi nghe nói cái gì? Đông Tú tiểu thanh vấn. Ta nghe nói nhà ăn bên kia nhưng náo nhiệt, vương gia cho tiền mừng tuổi Còn có. Đừng nói nữa. Đông Tú đánh gãy Đông Quyên nói, cũng nhịn không được thở dài một tiếng, ta cảm thấy thay đổi, trước kia nhiều gái chúng ta phu nhân à, cả ngày đều hận không thể cùng phu nhân dính vào cùng nhau, chính là hiện giờ đều không tới. Đúng vậy, chúng ta phu nhân thật đáng thương. Hai người tuy rằng nhỏ giọng, nhưng là Lam Khê vẫn là nghe tới rồi một ít. Đáng thương. Nàng sắc thật đáng thương. Nguyên bản cho rằng cái gì đều được đến Lại cái gì cũng chưa được đến. Thật thật là đáng giận cực kỳ. Không được, không thể bộ dáng này ngồi chờ chết, nàng cần thiết chủ động xuất kích. Nàng Lam Khê muốn, chưa bao giờ sẽ không chiếm được, mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, nàng nhất định sẽ được đến. Nghĩ đến đây, Lam Khê thật sâu hít vào một hơi, đem đồ ăn cầm đi nhiệt một chút, lại đem Tĩnh Tỉ Nhi ôm lại đây. Là, không có người yêu thương, liền nàng chính mình tới. Nàng Nữ Nhi nhất định sẽ là tôn quý nhất. Chơi đùa tới rồi nửa đêm, chờ đến tân niên đã đến, thả pháo, an điểm tâm, mới từng người trở về ngủ. Bọn nhỏ đã sớm không mở ra được đôi mắt. Buổi sáng không cần kêu các nàng, làm các nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Phòng bếp bên kia phân phó đi xuống, chuẩn bị chút ăn, đường bị đói. Thư Tân phân phó nói: "Là, phu nhân." chờ trở về sân, Thư Tân dựa vào trên giường thở ra một hơi. Ăn Tết cũng thật mệt. Chờ bọn nhỏ lớn thì tốt rồi. Ừm, đảo cũng là. Vợ chồng hai người rửa gần nằm ở trên giường, Long Đằng lại bắt đầu không thành thật. Thư Tân chụp đánh hắn một chút, mới nói lên lam khê, "Lam ra. ta tổng cảm thấy bộ dáng này suy đoán kỳ thật cũng không sai, người nói đi." Thư Tân hỏi. "Như vậy nhiều người đều đã chết, Lam Khê còn sống, liền phá lệ không bình thường." Long Đằng gật đầu. Xem ra ta phải mượn một ít lại hồi biên cương. Vì cái gì? Đêm này viên u ác tính cấp diệt trừ. Lam ra, như thư Tân Sở suy đoán, xác thật vấn đề cực đại. Có bọn họ ở, liền tính là ở thêm Thanh quan, trong lòng cũng nhớ mong trong nhà. Ta có thể xử lý tốt. Ta biết, người xưa nay có bản lĩnh, chỉ là loại chuyện này, không thể ngươi tới. Long Đằng ôm chặt trong lòng ngực Thư Tân, nếu là ngươi tới làm Về sau sẽ có rất nhiều người sẽ công kích người, cần thiết ta tới, ta là nam nhân, liền tính công kích ta, cũng không thể lấy ta thế nào, đương nhiên ta sẽ không cấp những người này cơ hội. Ngươi tính toán như thế nào làm?" Thư Tân hỏi, trong lòng ấm áp dễ chịu. "Nữ nhân sao, ai không hy vọng bị nam nhân phùng ở lòng bàn tay? Ta tính toán tiên hạ thủ vi cường." Long Đằng nói, ở Thư Tân bên thai nói nhỏ vài câu. Thư Tân nghe xong lúc sau lại cùng Long Đằng nói vài câu, cũng đem chính mình mấy ngày nay làm sự tình nói cho Long Đằng. Hai người thương lượng, đảo cũng đem sự tình cấp lo thuận. Mới ôm nặng ngề ngủ. Đại niên mùng 1, Đê hoa ở nhà an an uống uống, trò chuyện, nhào nháo khái, cũng coi như là phá lệ vui mừng. Lam ra, Lam ra ở vào Hoài Châu, Hoài Châu hiện giờ đương ra làm chủ chính là Hoài Vương tôn tử, qua hắn này một thế hệ, Hoài Châu liền thuộc về triều đình. Bất quá người này còn tính thông minh, từ Long Đẳng bắt đầu thành lập Nam quần quận thời điểm, liền tặng thiệp lại đây, tỏ vẻ chính mình muốn đem Hoài Châu hiến cho Long Đẳng. Sở hữu thuế má cái gì đều về Long Đẳng, hắn chỉ cần Hoài Vương phủ liền hảo. Trả lại cho không ít lương thực, vàng bạc châu nọ, chính là vì không cho Long Đẳng đi tấn công hắn. Hắn như vậy một làm, không ít người còn mắng hắn thật lâu, nhưng là Tuyên Châu bị phá, Tuyên Vương phủ từ trên xuống dưới đã chết như vậy nhiều người, uyên vương con vợ lẽ, thứ nữ đều bị Long Đằng người bắt lên, những người này mới biết được Hoài Vương đa mưu tú trí, lập tức cũng truyền lên đầu danh trạng. Dù sao liền tính Long Đằng làm hoàng đế, bọn họ vẫn là hoàng thân quốc thích, nếu là Long Đằng hào phóng chút, bọn họ có thể được đến càng nhiều. Bất quá phiên vị là không cần suy nghĩ. Lam ra ở Hoài Châu, sớm chút năm là danh môn vọng tộc, bất quá hiện giờ cũng là một thế hệ không bằng một thế hệ. Có thể lấy đến ra tay con cháu càng ngày càng ít. Nhưng là Lam ra tới một lần tướng quân phủ, ngày hết thể tựa hồ lại có thay đổi, không ít người lại bắt đầu tới cửa kết giao. Giống nhau kết giao, không phải đưa vàng bạc châu báu, chính là đưa tranh chữ đồ cổ, lại chính là đưa nữ nhân. Lam ra hai cái lão già cũng là chân chân chính chính cảm nhận được, cái gì gọi là tùy ý, tiêu sái. Cả ngày có người thỉnh đi uống rượu, dùng trà, đi nghe diễn, thưởng khúc. Căn bản không ai nhớ rõ làm ra là bị đuổi ra tới giống nhau, đem Lam ra từ trên xuống dưới người đều phụng rất cao. Nhưng là có một chút, không ai nguyện ý cùng Lam gia kết thân, chỉ lo chơi đùa, là mai sự, ta không người tiếp cái này đầu. Cứ việc như thế, Lam đại lao ra, Lam nhị lao ra vẫn là không phát hiện manh mối, cả ngày có người tới thỉnh, đi ăn một đốn, còn có thể được với tốt hơn đồ vật, tự nhiên là vừa lòng cực kỳ. Một phen xuống dưới Lam gia nhiều vài cái tuổi thanh xuân nữ tử, phân biệt thành di nương. Đặc biệt là này mấy cái nữ tử phá lệ biết làm việc, trong tay cũng có chút tiền, đem Lam lão phu nhân hống tâm hoa nộ phóng, thích đến không được. Nhưng đem Lam đại phu nhân, Lam nhị phu nhân khí không nhẹ. Nhị đệ muội, ngươi nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp à, trường này đi xuống, nhưng như thế nào cho phải? Lam đại phu nhân oán giận nói. Trước kia trong phủ tuy rằng cũng có người, Nhưng trượng phu cũng không đọc xuống ai, nhưng là hiện giờ, cả ngày sủng kia quyến rũ chân di nương, nhưng đem nàng cấp lo lắng. Ta có biện pháp nào? Nam nhân tâm dễ biến, ta lại không thể cầm dây thường đem hán bộ lên." Lam Nhị phu nhân nói, cũng là trong lòng bực bội. Đã từng cho rằng phu quân, hiện giờ tựa hồ càng ngày càng xa, rốt cuộc tìm không thấy lúc trước bóng dáng. Chính là, chính là, chính là cái gì? Lúc trước ta nói không cho đại ca đi, Ngươi phi nói đi đi cũng hảo, có thể được không ít đồ vật, hiện giờ đồ vật xem như được đến, chính là người lại ném. Lam Nhị phu nhân nói, không thiếu được oán giận lên. Được và mất, đoan xem ngươi như thế nào suy nghĩ, như thế nào đi xem. Nếu là không đem này nam nhân đặt ở trong lòng, nhưng thật ra không sao cả. Nhưng nếu là đem này nam nhân đặt ở trong lòng, kia thật đúng là moi tim đau. Ngươi đây là oán trách ta đúng không? Chính là nhị đệ muội, mấy ngày nay Cô tốt ngươi cũng không thiếu lấy à. Lam đại phu nhân phản kích, hơn nữa cầm lấy tới thời điểm cũng không nương tay khách khí quá. Này một chút nhưng thật ra quấy khởi nàng tới. Lam đại phu nhân cũng không phải mềm tính người, Này một chút lập tức phản bác lên. Cũng may trong phòng này liền chỉ em dâu hai người, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, không chừng như thế nào chê cười đâu. Lam nhị phu nhân nhìn, hít sâu một hơi, "Thôi, Tiếp nhất không cùng ngươi nói nhau nhau. Cùng ta nói nhau nhau, nhị đệ muội, lời này ta liền không muốn nghe xong, đều nói trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, chính là ngươi gả tiến vào mấy năm nay, nhưng có con mắt nhìn ta. Là, ngươi xuất thân tương đối hảo, ra thế cũng so với ta hảo, lớn lên cũng so với ta hảo, nhị đệ cũng tương đối được sủng ái, nhưng là nhị đệ muội, ngươi muốn làm rõ ràng, ta mới là trưởng tử đích tát. Lam đại phu nhân nói xong, đứng dậy phất tay háo bỏ đi. Lam Nhị phu nhân khí cả người đều hoãn bất quá khí tới. Người đàn bà đánh đá, người đàn bà đánh đá. Quả thực chính là một cái người đàn bà đánh đá, người này thật là thật quá đáng. Trưởng Tẩu như mẹ, nàng xứng sao? Hơn nữa hôm nay vẫn là đại niên mùng 1, liền tìm nàng lại đây nói sự. Quả thực. Thở phi phi trở lại chính minh sân, Lam Nhị phu nhân càng nghị càng giận, lao ra đâu? Lao ra đi cầm di nương nơi đó. Lam Nhị phu nhân thật sâu hít vào một hơi. Đại phòng nhiều một cái chân di nương, nhị phòng nhiều một cái cầm di nương. Hai cái vẫn là song sinh tỉ muội. Lớn lên cũng giống nhau như lúc ôn nhu đa tỉnh, trong tay còn có tiền, nghe nói nhà mẹ đẻ là cái phú thương, vì ba thượng thế tử gia, lập tức tặng hai cái nữ nhi lại đây. Mà trong phủ này hai cái lao ra đâu, vì cái gì như vậy sủng ái, kỳ thật đại gia trong lòng đều có chút số. Chính là Lam Nhị phu nhân cảm thấy, thật sự là quá ghê tầm người. Đi thỉnh lao ra lại đây, nói cho hắn, nếu là bất quá tới, về sau đều không cần tới. Lam Nhị phu nhân nói xong, liền rũ xuống con người. Nàng tổng cảm thấy, hết thể đều rất quá dị. Nhưng là lại nghĩ không ra nơi nào quá dị, rốt cuộc vẫn là kiến thức quá ít, đi ra cơ hội quá ít, biết đến cũng quá ít. Nếu nàng là cái nam tử, có thể danh chính ngôn thuận đi ra ngoài nên thật tốt. Nhà hoàn lại đây thời điểm, Lam Nhị Lao ra còn đắm chìm ở ôn nhu hương không thể tự kiềm chế, ôm thích cầm Di nương thân thiết vạn phần. Đương nhiên, trong lòng ngực rốt cuộc là cầm Di nương, vẫn là chân Di nương, Lam Nhị Lao ra chính mình cũng không biết, đêm qua hai cái huynh đệ hôn loạn thực, sau lại chỉ kéo một cái trở về. Đó chính là cầm Di nương không sai. Nhị ra, phu nhân thỉnh ngải qua đi một chút. Lam Nhị Lao ra ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, cũng có chút hoảng loạn. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đã thật lâu chưa thấy được chính mình phu nhân. Tựa hồ tử Tê Hà thành trở về, liền có vội không xong xá giao, thấy không xong người, còn có một đám mạn rượu nữ tử. Có một số việc không nói, cũng không tương đương không có phát sinh. Khi sâu một hơi, Lam Nhị Lao ra mới chậm rãi đứng dậy. Nhị ra, Nữ tử thanh nhã âm lại kiều lại mị, mang theo nhẹ nhẹ tức giận cùng oán trách, làm người không cảm thấy chán ghét. Ngược lại cảm thấy đây là thật tình. "Nhan, ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Lam Nhị Lao ra nói, lại luyến tiếp như vậy ôn hương nhuyễn ngọc, không thiếu được lại cẩn thận hống một phen. Mới vừa lòng rời đi đi gặp Lam Nhị phu nhân. "A." Tiểu mỹ nữ tử cười lạnh một tiếng, cắn môi nháy mắt to. Một hồi lâu mới thở ra một hơi, đem ta dược bưng tới. Là, di nương." Dược thức khổ, lại liền mày cũng chưa tốt một chút. Không thể có cảm tình, không thể hoài thượng hài tử, đây là một lần nhiệm vụ, làm tốt lúc sau, tiền tài cầm, quá tự tại nhật từ đi. Nàng là cái dạng này tưởng, tỷ tỷ cũng là, cho nên phá lệ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bao nhiêu người còn sống ở vô biên vô hạn huấn luyện bên trong, cả đời này có lẽ vĩnh viễn cũng không thấy được qua minh, không chiếm được hắc ám. Đảo cũng đáng được. Lam Nhị lao ra đến thời điểm, Lam Nhị phu nhân chính chậm gì gì uống trà. Nhìn đi tới trợ phu, mới ngắn ngủn thời gian, hắn đã béo rất nhiều, trên người xiêm y cũng là mới làm, mới tinh thả hoa lệ. Chỉ là đi đường nện bước có chút phù phiếm, đi tới thời điểm còn có chút tập tễnh. Hơn 40 tuổi người, cũng đã có hơn 50 tuổi lao thái. Không biết hắn có hay không phát hiện, đã từng nàng bận tâm hắn thân mình, trên giường chỉ việc thượng, chưa bao giờ dám quá nhiều yêu cầu, lại không nghĩ nguyên lai like nàng ái, thành nàng bị người không mừng. Nguyên lai nam nhân đều sẽ thay lòng đổi dạ, đều sẽ vô tình. Không có thay lòng đổi dạ, những cái đó bởi vì hắn không có gặp gỡ càng hợp hắn tâm ý. Cái kia, cái kia, ngươi tìm ta lại đây, có chuyện gì? Lam Nhị lao ra thấp giọng hỏi, có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Lam Nhị phu nhân nhìn chính mình trợ phu, một hồi lâu mới thật sâu hít vào một hơi. Ta kỳ thật cũng không có gì sự tình, chính là có nói mấy câu tưởng cùng Nhị ra nói nói. Ngươi nói? Lam Nhị phu nhân gật gật đầu, "Ân, nhị ra nếu đáp ứng rồi, nghĩ đến sẽ nghe ta nghiêm túc nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút nhị ra, ngày mai hay không sẽ bồi ta về nhà mẹ đẻ?" "Tháng giêng sơ nhị, xác thật là phải về nhà mẹ đẻ." "Ân, bồi ngươi trở về. Ta đây hỏi lại nhị ra, đêm nay là ở tại ta bên này, vẫn là ở tại cầm Di nương bên kia?" Lam Nhị lao ra kinh ngạc một chút. "Nhị gia ngươi yên tâm, gia sẽ không quấn lấy ngươi làm cái gì, lại nói tiếp ta cũng là muốn mặt, nhưng ta chân chân chính chính tưởng nói chính là, nhị ra ngươi năm nay vài tuổi, vẫn là tuổi trẻ tiểu từ sao? Ngươi có lẽ không có chú ý chính ngươi, không biết chính mình đã già mua rất nhiều, nhưng là ta tưởng nói cho nhị ra, ngươi không thể ở như vậy tự đi xuống. Nhị ra nếu là cảm thấy ta lời này không dễ nghe, có thể không nghe, cũng có thể không để ý tới, nhưng là nhị ra, ngươi là của ta trợ phụ là bọn nhỏ phụ thân, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi như vậy đi xuống, mà không quan tâm. Có lẽ ngươi quên mất đã từng thệ Hải Minh Sơn, nhưng là ta không quên, ở lòng ta, nhị ra vĩnh viễn là cái kia nhị ra, chưa từng thay đổi. Ngươi sủng cầm di nương cũng chỉ là ham mới mẻ, thời gian dài quá, tổng hội quá khứ, nhưng là ta không hy vọng nhị ra bại hoại thân mình. Lam nhị phu nhân nói xong, chậm gì gì đứng lên, lời nói ta đã nói xong. Nhị gia không phải tiểu hài tử, tự nhiên biết ta là thiệt tình vẫn là giả ý. Ta đi trước nhìn xem mật nhi, Ly nhi đổ vật thu thập hảo không có. Lam nhị phu nhân nói xong, liền ra nhà ở. Lưu Lam nhị lao ra một người ngồi ở nơi nào, thật lâu không hồi thần được. Hỏi bên người Nha Hoàn, ta giả mua rất nhiều sao? Tiểu Nha Hoàn nhấp môi không dám ngôn ngữ. Người nói ngữ. Ngươi nói, mặc kệ cái gì, đều không trách tội ngươi. Tiểu Nha Hoàn mới nghiêm túc nói, Nhị gia nhìn sắc thật dàn mua rất nhiều, Thái Dương đều có đầu bạc. Lam Nhị lao ra nghe vậy, kinh ngạc một hồi lâu. Thái Dương có đầu bạc, hắn tuổi tác hơn 40, lúc trước đều là đầy đầu tóc đen. Nghĩ đến đây, Lam Nhị lao ra xua tay ý bảo nha hoàng đi xuống, đứng dậy đi gặp chính mình đại ca. Trong lòng có so đo, cho nên ở nhìn thấy Lam đại lao ra thời điểm, liền cẩn thận đánh giá một phen. Sắc thật đã từng cũng là khí phách hăng hái đại ca cũng dàn thua rất nhiều. Lam Nhị Lao ra không dám đi thâm tưởng, cũng không dám nói thật. Nhị đệ, người đã đến rồi. Trải qua mấy ngày nay phàm ăn, huynh đệ hai cảm tình nhưng thật ra hảo đi lên. Ân. Lam Nhị Lao ra gật gật đầu, ta liền tới đây nhìn xem, cũng không có gì chuyện này, đại ca ta đi trước. Cơ hồ là chạy chối chết. Trở lại thư phòng suy nghĩ thật lâu, mới quyết định muốn tìm cái đại phu nhìn xem, chỉ là hiện giờ đại niên mùng 1 Xem đại phu không tốt, vẫn là từ từ đi. Ban đêm tiến đến thời điểm, Lam Nhị phu nhân cho rằng Lam Nhị lao ra sẽ qua tới bồi nàng cùng nhau dùng cơm, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, Lam Nhị lao ra lại đi cầm gì nương bên kia. Ha hả a. Lam Nhị phu nhân cười lạnh. Một hồi lâu mới thật sâu hít vào một hơi, nếu hắn nguyện ý đi, liền đi thôi, ta từ đây không bao giờ quản hắn chết sống. Sống hay chết, đều là chính hắn lựa chọn nàng không bao giờ quảng. Lại làm tâm phúc đem nàng của hồi môn sửa sang lại một phen, có thể bán đều bán đi, chết đổi thành bạn. Phu nhân, đây là vì cái gì? Ta cũng không biết, ngươi nghe ta đi đổi là được, đừng nhiều như vậy vô nghĩa. Nam nhân không đáng tin cậy, chính mình trong tay cần thiết có bạc, nàng còn có ba cái hải từ đâu? Lương Châu, Đa Thành. Lão thái phi thân mình một năm không bằng một năm, rất nhiều chuyện đã từng không nhớ tới. Hiện giờ lạnh lẽo, nhưng thật ra nghĩ tới, chính là rất nhiều chuyện đều không còn kịp rồi. Một mình một người ở tại Từ Tâm trong viện, quanh năm suốt tháng liền cá nhân đều không thấy được, hiện giờ trong viện nha hoàn, bà tử cũng không bằng đã từng như vậy tận tâm, có thể lười biếng thời điểm khẳng định sẽ lười biếng. Các cháu gái 15, 30 sẽ qua tới thỉnh An, cũng chỉ là thỉnh An mà thôi, liền không còn có nhiều. Chu ra sự tình, nàng còn không biết Càng không biết hiện giờ mặc kệ là chu thị cũng hảo, vẫn là Long Hiền cũng thế, đều cùng Lương Vương phủ không có bất luận cái gì quan hệ. Người tới, người tới!" Lao Thái phi hô một tiếng. "Thái phi, người đi kêu Bình Vương phi lại đây, còn có hai cái chắt phi. Hiện giờ trong phủ là tứ cô nương, ngũ cô nương, lục cô nương, thất cô nương, bát cô nương cùng nhau chủ trì nội trợ, bất quá đa số lấy bát cô nương cầm đầu." Ai đều bắt cô nương mẫu thân là chắt phi, bất quá đại sự vẫn là phải trải qua Lưu ma, ma lấy quyết định, ai kêu Lưu ma, ma là thế tử phi người. Liên Tính bắt cô nương lại không muốn, cũng chỉ có thể nghe. Các nàng việc hôn nhân đều còn viết ở thư tân trong tay. Tuy rằng còn có phu nhân tưởng cưới vương phủ cô nương, nhưng là hiện giờ lại không ai tới cửa tới nói chuyện này, liên tính thỉnh các gia cô nương đi uống rượu dự tiệc, đều chỉ là nhiệt tình tiếp đón chính là Không có người để lộ ra chút nào loại này tâm tư tới, trừ bỏ Vạn gia. Bắt cô nương long ra bảo cùng Vạn gia đại tiểu thư Vạn Uyển Linh thành hảo tỉ muội, không có việc gì liền thỉnh Vạn Uyển Linh tới Vương phủ chơi đùa, hoặc là nàng đi Vạn ra. trong lúc này không thiếu được sẽ nhìn thấy Vạn Bình Sinh. Một cái cảm thấy này công tử văn thao võ lược. tế nguyệt quang phong, phương tâm ám hứa, một cái nghị ba thượng vương phủ, từ đây chân chân chính chính cầm quyền Vạn ra. Tự nhiên phá lệ phụ họa. Vạn Bình sinh một bên cùng Long Gia bảo ngóc ngóc giật nhẹ, một bên cùng biểu mỏi làn tư nhan ám độ trần thương. Loại cảm giác này làm hắn mê muội. Đương đoàn người tới rồi từ tâm viện, lao thái phi mới chậm rãi ngồi thẳng thân mình, "Các ngươi đều tới, ta cho các ngươi lại đây, chủ yếu là hai việc ý, một là các cô nương việc hôn nhân, nhị chính là chúng ta cùng đi Tê Hà thành." "Hảo, sự tình phân phó hảo, các ngươi đi thu thập thu thập đi." Mặc kệ là Bình Vương phi cũng hảo, hai cái chắc phi cũng thế, đều kinh ngạc một hồi lâu. Nhưng nói thật, các nàng cũng muốn đi Tê Hà thành, hiện giờ có Lao Thái phi mở miệng, đoàn người thương lượng một chút, chờ thêm tháng giêng sơ 8 liền đi Tê Hà thành. Long gia bảo biết được muốn đi Tê Hà thành, trộm chuẩn ra vương phủ, đi vào cùng Vạn Bình sinh hẹn hò địa phương. Chỉ là hiện giờ tiết nhất, Vạn Bình sinh khẳng định không ở. Nhưng là bên này có gã sai vặt Cự gia sai vật vừa thấy đến Long gia bảo, lập tức phái người đi nói cho Vạn Bình Sinh. Thức mau Vạn Bình Sinh vội vội vàng vàng đuổi lại đây, vừa tiến vào nhà ở, hai lời chưa nói, hai người liền ôm thành một đoàn, liền hôn lên. Vạn Bình Sinh tự nhiên có tâm đem cuối cùng một bước cung cấp làm, như vậy Long gia bảo liền chạy không thoát, nhưng Long gia bảo không muốn. "Sinh lang, ta sơ tám liền phải đi Tê Hà thành, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ?" "Đi Tê Hà thành?" Vạn Bình Sinh bắt vội hỏi: "Đúng rồi, đi Tê Hà Thành, tất cả mọi người đi, chỉ để lại mấy cái xem vương phủ, khi nào trở về cũng không biết, đi Tê Hà Thành, Tẩu Tẩu khẳng định liền phải cho chúng ta làm ai, ta không cần gà cho người khác, ngươi nhưng ngẫm lại biện pháp a." Vừa nghe lời này, đừng nói Long Gia bảo cấp, chính là Vạn Bình Sinh cũng cấp không được. Muốn Long Gia bảo thật đi Tê Hà Thành, nàng hôn sự đem từ thế tử phi thư tân làm chủ, luôn được đến hắn sao? khẳng định là không tới phiên, cho nên hắn trước hết cần làm một chút cái gì, làm Long gia bảo đến lúc đó không thể không gả cho hắn. Bảo Nhi, ngươi đừng vội, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Vạn Bình Sinh lời thể son sắt nói, trong lòng lại nghĩ rất nhiều rất nhiều. Vậy ngươi nghĩ đến biện pháp gì sao? Tạm thời còn không có, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Long gia bảo nhìn Vạn Bình Sinh, tức khắc liền bỏ mắt. Sinh Lang, ta không cần gả cho người khác, trừ bỏ người, ta ai cũng không gả, nếu là không thể gả cho người, ta còn không bằng cắt tóc làm nì cô đi. Long ra Bảo nói nói liền khóc lên. "Mong được người chung tình, đầu bạc không cách xa. Nàng không cần gả cho người khác làm thiếp, cũng không cần gả cho tao lão nhân làm vợ kế, nàng phải gả cho Vạn Bình Sinh. Đặc biệt là đang xem thấy ba cái tỉ tỉ gả cho lúc sau, quá đến như vậy hạnh phúc mỹ mãn." Mỗi một lần trở về một dương một dương lễ vật, xem các nàng sắc mặt hồng nhuận, nàng nội tâm phá lệ ghen ghét. Nàng nhất định phải so các nàng gả đến càng tốt. Mà Vạn Bình Sinh tế nguyệt quang phòng, phong thái nhẹ nhàng, mặc kệ là gia thế vẫn là nhân phẩm, kia đều là cực hảo, nhất quan trọng là Vạn Bình Sinh đối nàng yêu sâu sắc, đến lúc đó Lây Vương phủ tương áp, làm Vạn Bình Sinh cả đời này đều không thể nạp tiếp, chỉ có nàng một người. Nàng chính là hoàng đế muội muội Đến lúc đó chính là công chúa. Vạn Bình sinh thấy Long Gia bạo khóc thương tâm, trong lòng vạn phân đắc ý. Vương phủ cô nương lại như thế nào? Còn không phải bị hắn hông đến xoay quanh. Hảo hảo, đừng khóc, tổng hội có biện pháp. Thật sự sẽ có biện pháp sao? Có có, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ nghĩ đến một cái đẹp cả đôi đảng biện pháp, ngươi đi tê Hà thành, ta tính toán đi theo ngươi cùng đi, nếu là Mộ Phi thấy ta cảm thấy ta có thể làm ngươi hôn phu, có lẽ nàng tại thế tử phi trước mặt nói thượng một hai câu cũng là dùng được đi. Lại nói như thế nào cũng là chắc phi, coi như thế tử phi trưởng bối, ta cũng không biết có hay không dùng, nếu không chúng ta trước thử xem đi. Long gia bảo biết chính mình mẫu phi tính tình, hẳn là sẽ không đồng ý nàng gả cho vạn bình sinh, cũng có lẽ nói không phải không đồng ý, mà là không thể đồng ý, phụ vương đã đã mở miệng, các nàng này đó tỉ muội hôn sự đều giao từ thế tử phi làm chủ, mà ba cái tỷ tỷ gả đến thập phần xinh đẹp, hiện giờ quá đến cũng thập phần hạnh phúc. Hiện giờ toàn bộ trong vương phủ, các nữ hài tử đều an an tĩnh tĩnh làm buồn phận nội sự tình, chờ tới rồi thế tử phi bên người, thế tử phi sẽ lại cho bọn hắn đính hôn sự. Long gia bảo không thích thư tân, tự nhiên cũng không muốn thư tân tới xử lý hắn việc hôn nhân, nàng muốn chính mình cho chính mình tìm một cái. Lương tình Từng duyệt, lại ái nàng tận xương nam tử. Mà Vạn Bình sinh xuất hiện, vừa vặn phù hợp nàng sở hữu yêu cầu cùng điều kiện. Bảo Nhi, vì chúng ta hạnh phúc, ngươi nhất định phải nỗ lực, không thể từ bỏ, biết không? Long ra bảo gật gật đầu. Vạn Bình sinh lại tiếp tục nói, "Bảo Nhi, ta không thể không có ngươi, ta không biết, nếu không có ngươi, ta sẽ biến thành bộ rắn gì? Giờ này khắc này, ta tưởng tượng đến sẽ mất đi ngươi, ta cả người tim như bị dao cát, đau đến không thể chính mình. Nếu có thể" Ta thật hận không thể hiện tại liền đem ngươi cưới về nhà, có thể quang minh chính đại đối với ngươi hảo." Long gia bảo động đến rơi lệ đầy mặt. Một cái kính gật đầu, "Ta biết, ta đều biết, ta biết ngươi trong lòng là có ta, liền như lòng ta có ngươi giống nhau, chúng ta đều không thể không có lẫn nhau." Hai người liền như vậy lẫn nhau tố tâm sự, Vạn Bỉnh Sinh nguyên bản là tưởng đem Long gia bảo bắt lấy, nhưng Long gia bảo vội vã hồi vỗ vụ, kết quả cái gì đều làm không được chỉ có thể tâm không cam lòng, tình không muốn đem Long ra bảo đưa ra tiểu viện. Nhìn Vương phủ xe ngựa chậm gì gì rời đi, Vạn Bình sinh híp híp mắt. Hiện giờ vẫn là Vương phủ cô nương, về sau lại là công chúa, nhất mua bán có lời. Vạn Bình sinh nghĩ đến trong nhà biểu muội, vội vội vàng vàng về tới Vạn gia. Vạn Bình sinh tâm sự, Lan Tư Nhan là biết đến, nhưng nàng không thể nói cũng không thể làm, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Nàng cần thiết ngụy trang hảo tự mình, làm Vạn Bình Sinh cảm thấy nàng là thâm ái hắn, không có hắn, nàng liền sống không nổi, nàng phải dùng tình ti vong trụ Vạn Bình Sinh, liền tính hắn tương lai cưới Long Gia Bảo, cũng vẫn như cũ không bỏ xuống được nàng. Đầu tiên là làm thiếp lại như thế nào? Nếu là Long Gia Bảo gả lại đây không mấy năm đã chết đâu, thiếp trở thành thê tiền lệ lại không phải không có. "Biểu ca, ngươi đã trở lại." Lan Tư Nhan ôn nhu gọi. Không chất vấn vạn bình sinh đi nơi nào, ngược lại còn giúp hắn bảy mưu tính kế, làm hắn có thể thuận lợi đem Long gia bảo cưới hồi vạn gia. Có một cái như thế chi kỷ biểu muội, vạn bình sinh tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Tư tâm vạn bình còn sống là đem Lan Tư Nhan đặt ở tâm khảm thượng. Nếu không phải vạn gia như vậy cái tình huống, hắn nhất định sẽ cưới Lan Tư Nhan làm vợ. Long gia bảo trở lại vương phủ, An chắc phi bên người đại nha hoàn liền tới thỉnh nàng qua đi. Long gia bảo trong lòng thấp thỏm, lại vẫn là tới rồi An Trác Phi sân. Ngươi đi đâu? An Trác Phi trầm giọng hỏi. Mộ Phi, ngươi không cần ở chỗ này cho ta tìm bất luận cái gì lấy cớ, hoặc là nghĩ dùng rất nhiều lý do tới giầu dến, bảo nhi, ngươi là của ta nữ nhi, ngươi suy nghĩ cái gì ta tuy không nói biết cái 10 phần 10, nhưng biết một vài phân lại vẫn phải có, có chút lời nói ta trước kia không cùng ngươi nói. Đó là bởi vì ta cảm thấy ngươi tuy rằng có chút tiêu căng, nhưng còn không đến mức hồ đồ, chính là ngươi nhìn xem ngươi hiện tại làm sự tình, nếu là chuyển đi ra ngoài, bên ngoài người đem thấy thế. "Nào ngươi, ngươi phụ vương cũng không thà cho ngươi." An Trác Phi càng nói càng khí. Nàng là nằm mơ đều không có nghĩ đến Long Gia Bảo cư Nhiên sẽ cùng một người nam nhân ngoắc ngoắc giật nhẹ. Còn ở tiết nhất liền lén gặp mặt, ấp áp ồ ồ. Có một số việc nàng không dám đi tưởng càng nghĩ càng nghĩ mà sợ. Nếu là bọn họ làm được cuối cùng một bước, việc này bị Lương Vương đã biết, Long Gia bảo đừng nói đưa đi trong miếu làm Nico, sợ là chỉ có đường chết một cái. Giờ này khắc này, Lương Vương nhất định không cho phép bất luận kẻ nào tới bại hoại thế tử ra tên. Mẫu Phi Long Gia bảo sợ tới mức run lên, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Nay vẫn là Mẫu Phi lần đầu tiên đối nàng nói như thế trọng nói. Trong đầu tức khác hiểu được, Nàng cùng Vạn Bình sinh sự tình mẫu phi đã biết. Trong đầu nhanh chóng nghĩ, có lẽ nàng có thể nhân cơ hội này, là mẫu thân duy trì nàng cùng Vạn Bình sinh ở bên nhau. Bỗng một tiếng quỷ trên mặt đất khóc lên, "Mẫu phi, người cũng không cần ở chỗ này khóc sướt mướt, ta hôm nay liền đem lời nói nói cho ngươi, ngươi việc hôn nhân đừng nói là chính ngươi, chính là ta cũng không làm chủ được, đến lúc đó còn phải chờ thế tử phi tới hạ quyết định, ngươi nếu là còn dám bước ra vương phủ một bước" đi gặp kia vạn gia công tử, coi như ta không có ngươi cái này nữ nhi. Nhi tử cùng nữ nhi, nàng xưa nay đều yêu thương, chính là nhi tử hiện giờ nhìn từng bước một đi lên quý đạo, được đến vương gia cùng thế tử ra trọng dụng, nàng không thể làm nữ nhi hủy hoại này hết thảy. Hơn nữa nam nữ lén lút trao nhận, bản thân chính là không ổn, kia vạn bình sinh như vậy không màng lễ nghĩa liêm sỉ, tới thông đồng vương phủ cô nương, ý đồ đáng chết. Long gia bảo tức khắc minh bạch Mẫu phi thật là cái gì đều đã biết. Mẫu phi, ta cầu xin ngươi thành toàn ta đi, ta cùng Sinh Lang là thiệt tình yêu nhau. Thiệt tình yêu nhau? An Trác phi chỉ là lạnh lùng cười, cái gọi là thiệt tình yêu nhau, cũng bất quá là ngươi tự cho là đúng thôi. Ngươi nhớ kỹ, đừng nói là ngươi, chính là ngươi kia mấy cái tỉ tỉ, cùng bọn họ trượng phu, lại có mấy cái là thiệt tình yêu nhau. Đơn giản là theo như nhu cầu thôi. Đương nhiên cũng có khả năng hôn sau ở chung tương đối vui sướng, dần dần có cảm tình. Nhưng là giống Long Gia Bảo Bộ dáng này, cũng tuyệt đối sẽ không có. Vạn gia nàng không có đi điều tra quá, nhưng chỉ bằng Vạn Bình Sinh như vậy diễn xuất, nàng trớn mắt. Cho nên mẫu Phi là muốn cho ta giống các nàng giống nhau sao? Hay là ta là tuyệt đối sẽ không giống bọn họ giống nhau, cho dù chết, ta cũng muốn chết ở Vạn gia. Người! An Trác Phi tức giận đến nói không nên lời một câu tới. Nàng như thế nào liền sinh một cái nghịch tử. Hồ Đồ liền loại này lời nói đều nói được. Người tới, đem cô nương cho ta nhốt lại, không có ta phân phó, không được nàng ra cửa. Cũng may quá mấy ngày liền phải đi Tê Hà thành, tới rồi Tê Hà thành sẽ không còn được gặp lại Vạn Bình Sinh, dần dần liền sẽ quên mất đi. Long Gia Bảo khóc lóc náo. Thức mau về Long Gia Bảo cùng Vạn Bình Sinh sự tình. Ở trong vương phủ liền truyền khai, cũng may Lưu Ma ma lợi hại, thực Mao liền đem việc này để ép xuống dưới, nhưng là bọn hạ nhân đều ở nghị luận. Các cô nương sắc mặt cũng có chút không quá đẹp. Ngày thường Long Gia Bảo kiêu ngạo hương ngạnh cũng liền thôi, hiện giờ lại cùng ngoại nam lén lút trao nhận, là tưởng bại hoại vương phủ thanh danh, cũng là muốn bại hoại các nàng tên. Trong lúc nhất thời mặc kệ là so Long Gia Bảo đại kia mấy cái, vẫn là so nàng tiểu nhân kia mấy cái đều vạn phần phòng bị long ra bảo, không thể làm nàng ra vương phủ, cũng cảnh cáo vương phủ hạ nhân, không được nói hiếu nói vượng, càng không được đem loại chuyện này để lộ ra đi, nếu ai dám tiết lộ một chữ, liền loạn côn đánh chết ném bại tha ma đi. Muốn nói đã từng Nhật tử là thiên đường, như vậy hiện giờ Nhật tử đó là địa ngục. Thầm lão nhân, thầm bà tử bị nhốt ở một gian nhỏ hẹp hắc ám không thấy được ánh mặt trời trong phòng. Một ngày tam cơm có người đưa tới, Nhưng là ăn heo chó không bằng. Nghĩ đến đã từng kia mấy năm quan cảnh, Thẩm bà tử khóc đỏ hai mắt. Nàng hối hận nha, hối hận như vậy đối Thẩm đa vượng, nếu là nàng đối Thẩm đa vượng tốt một chút, hiện giờ toàn gia đoàn đoàn viên viên, hòa thuận. Thẩm đa vượng sẽ kiếm tiền, kiếm lời cũng sẽ cho nàng, hắn vẫn là trong nhà nói chuyện nhất dùng được lao thái thái. Mà không phải hiện tại cái này mỗi cách nửa tháng liền sẽ bị long đánh cách một đốn đánh qua đi còn sẽ thỉnh đại phu lại đây cho nàng xem bệnh. Nàng không muốn chết, cho nên nàng tránh được, nhưng là lại bị bắt trở về, bị đánh thảm hại hơn. Long Song đã điên rồi. Hơn nữa Long Song hiện tại không ngừng đánh hắn, còn sẽ đánh thẩm lão nhân, tiểu lão đầu hiện giờ đã nước tiểu mất khống chế, này nhỏ hẹp trong phòng phá lệ sú. Hai người đều không thể động đậy, nhưng là đầu góc còn phá lệ thanh tỉnh. Thầm Ba tử hiện giờ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt khóc mắt đều mao mù. Như vậy nhĩ tử, năm nào tháng nào là cái đầu? Nhìn không thấy ánh mặt trời, nhìn không thấy tương lai, không bằng đã chết tính. Nhưng nàng lại luyến tiếp chết, cho nên chỉ có thể như vậy kéo dài hơi tàn tồn tại. Nàng còn nghĩ trông thấy chính mình mà khác ba cái nhi tử, tái kiến thấy hắn cháu trai cháu gái nhóm. Đáng tiếc, thẩm bà tử vĩnh viễn cũng không biết, hắn ba cái nhi tử, thẩm vọng tổ sớm đã bị người loạn côn đánh chết, thi thể bị ném đến núi hoang bị dã lang chó hoang gầm rớt. Thẩm Đại Lang, Thẩm nhị Lang tuy rằng cũng còn sống, chính là một người chặt đứt chân, một người chặt đứt tay. Thẩm Đại Lang hiện giờ Nhật Tử cũng là sống không bằng chết, Nưu Thị căn bản là mặc kệ hắn chết sống, còn ở bên ngoài thông đồng một cái hắn tử, thậm chí đem mấy cái hài tử cung cấp bán đi, đến nơi bán đi nơi nào cũng không có người biết được. Thẩm nhị Lang nhưng thật ra hơi chút tốt một chút, nghe thị đối hắn cũng có vài phần thiết tình. Trong tay còn có một chút bạc, hiện giờ mang theo nàng cùng mấy cái hải tử đi núi sâu rừng ra, đến nỗi rốt cuộc tồn tại vẫn là đã chết, không người biết hiểu, rốt cuộc từ bọn họ một nhà mấy khẩu vào núi sâu về sau, liền không còn có ra tới quá. Thầm hỷ nương, Thẩm Phúc nương đều là chết vào ngoài ý muốn, các nàng trượng phu cũng thực mau cưới vợ kế, đều là thập phần hung hán lại bá đạo, có bộ dáng này mẹ kế, hai người lưu lại hài tử quá đến cũng thập phần thê thảm. Thị thị Phi Phi có thể nhìn thấu cũng cũng chỉ có nghe thị một người, cho nên nàng mang theo bọn nhỏ trụ vào núi sâu, hy vọng tương lai có một ngày lại ra khỏi núi thời điểm. Sở hữu thị thị Phi Phi ân oán tình thù đều đã tiêu tán, lương vương kia khẩu khí cũng ra, đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Này hết thể nàng không dám nói, cũng không thể nói. Nếu lúc trước không có tâm sinh tham niệm, lại như thế nào sẽ nghĩ đi trước đa thành, nếu không đi trước đa thành liền sẽ không phát sinh như vậy rất nhiều sai sự. Là nhân tính tham lam, chẳng trách người khác. Không có người biết kia chảng lửa lớn là như thế nào thiêu cháy, nhưng là lại đem kia một cái phủ đệ người đều thiêu chết, không ai chạy ra tới. Thằng đến lửa lớn tắt lúc sau, quan phủ nhân tài tiến vào phủ đệ khu, đem thi thể bảo ra tới. Suốt 23 cổ thi thể, trong đó còn có hai cổ thi thể trong bụng còn có thai nhi. Nhà môn người cha qua sau mới biết được này phủ đệ chủ nhân lại là đã từng lương vương phủ đại công tử long song. Mà này đó thi thể bên trong rốt cuộc có hay không long song cũng không có người biết được. Án này cũng cứ như vậy không giải quyết được gì. Đa thành phấn hoa, cũng có hắc ám chỗ. Một cái gầy gầy cao cao khất cái chậm rãi đứng lên, chiều trong một góc mặt đi đến, bị người đẩy một chút, khất cái ngã trên mặt đất, thống khổ kêu lên. Kêu la cái gì, lại kêu đá chết ngươi. Kêu kêu thảm thiết người nghe vậy tức khắc không dám lại kêu ra tiếng. Chầm rãi bỏ tới rồi một bên, cuốn xúc thành một đoàn, động cũng không dám động một chút. Nghe được khất cái nhóm ở nghị luận kia cháy sự tình, khất cái thật cẩn thận nghe, chờ bọn họ nói xong lúc sau, mới phát hiện chính mình sớm đã rơi lệ đầy mặt. Hết thể đều đã kết thúc, ở kia một hồi lửa lớn bên trong, không còn có Thẩm lão nhân, Thẩm bà tử, cũng đã không có long song. Hiện giờ hắn chính là một cái khất cái một cái vĩnh viễn không thể gặp quang, chỉ có thể sống ở hắc ám khắp cái. Cáo biệt phồn hoa, cáo biệt tội ác. Liên sống ở trong bóng đêm đi trả nở đi. Tê Hà Thành. Long Đẳng trở về cũng mới nghỉ ngơi hai ngày, liền bắt đầu đi trước quân doanh, gần nhất là luyện binh, thứ hai cũng là cùng đại gia nghiên cứu một chút, về sau này hoàng cung muốn một lần nữa kiến tạo đâu, vẫn là lấy trước kiệu kinh thành vì đế đô. Kỳ thật Long Đẳng không quá tưởng trở về. Con trở về làm cái gì, không bằng liền lấy hát Phong Sơn trang đó là địa phương đẩy bình một lần nữa tu sửa. Chúng ta ngay từ đầu cũng không cần tu sửa rất lớn, đến lúc đó này trung gian tu sửa một tòa kiều, làm tê hà thành càng thêm phồn vinh, chẳng phải là càng tốt. Lãnh Lưu Thương cười nói. Long Đằng nhìn hắn một cái. Lánh Lưu Thương còn nói thêm, kỳ thật Hắc Phong Sơn trang bên kia cũng không có gì đáng sợ, bên kia chính là chướng khí tương đối nhiều. Cho nên người đi vào mới ra không được, dần dần cũng liền không ai dám đi, nhưng nếu ngươi từ bên ngoài chặt cây đi vào, đến lúc đó ở phóng hỏa thiêu một lần, này chướng khí cũng liền không tồn tại, có đầu gỗ này tu sửa cung điện cũng liền không cần hao hết tâm tư từ bên ngoài đi kéo đầu gỗ trở về, còn nữa thợ mộc cũng là có, tu sửa lên không ai trụ quá điện. Phương, luôn là không giống nhau, ngươi nói đúng không? Long Đàng gật gật đầu. Cái này xác thật có thể có bất quá hiện giờ chính yếu chính là còn muốn đem Tê Hà thành tu sửa hảo. Hướng ra phía ngoài xây dựng thêm, Mà thư tân tìm nhân tu rất nhiều nhà cửa, hiện giờ đã hoàn công vài cái, đã giá cao bán đi ra ngoài, kiếm lời không ít bạc. Long Đẳng chưa bao giờ nghĩ tới, tu sửa phòng ở bán còn có thể kiếm tiền, hơn nữa kiếm lời không ít. Những cái đó phòng ở tu sửa thập phần đại, còn thập phần tinh mỹ, hắn đã nhiều ngày đi xem qua. Hắn đều tưởng trụ đi vào. Đặc biệt là chờ các màu hoa cỏ đều loại đi xuống, lại dọn dẹp một chút, kia nấu lên, nhưng thật ra thật sự thoải mái. Như thế một cái ý kiến hay. Kinh Thành, hắn căn bản không nghĩ đi trụ, hắn cũng không có khả năng chân chân chính chính lật đổ quần cuộn, thay đổi triều đại. Vì nay chi kế, vẫn là trước hảo hảo đem Tê Hà xây thành đứng lên tới, chờ đại khái tu sửa hảo lúc sau, lại tu sửa cửa thành. Là, đại tướng quân Từ Tế Hà thành sẽ làm về sau đô thành tin tức này một chuyên gia đi, rất nhiều phú quý nhân ra đều tới bên này mua phòng ở, mua cửa hàng. Thư Tân phía dưới nhân tu kiến vài con phố mặt cửa hàng, mặt tiền cửa hiệu hiện giờ bán đi còn không tính đặc biệt quý, nhưng là cũng sẽ không tiện nghi, đi ra ngoài phí tổn, chi tiêu, một cái cửa hàng kiếm nhị tam vạn lượng bạc là có. Hơn nữa liền tính giá cả như vậy quý, cũng bán được mau. Thư Tân rất bận, so long đẳng còn muốn lợi Mấy cái hài tử lại về lương vương chăm sóc, liền tính là cùng Long Đẳng, cũng chỉ có thể buổi tối mới thấy. Long Đẳng sơ chín liền phải xuất phát đi thêm thanh quan. Làm ra thời điểm, một chốc một lát cũng giải quyết không được, cho nên Long Đẳng quyết định trước giải quyết hỏa ngoại xâm, lại thu thập nội tặc. Trước khi đi hết sức, Long Đẳng là vạn phần không muốn. Luyến Tiệp Thư Tân, luyến tiếc mấy cái hài tử. Trên đường phải chú ý an toàn, trên chiến trường cũng muốn bảo vệ tốt chính mình ta cùng bọn nhỏ chờ ngươi bình an trở về, còn có thư tân nói, tức khác nói không ra lời, ôm chặt lấy Long Đẳng, nhất định phải bình an trở về. Ta sẽ trong nhà liền vất vả ngươi. Hảo. Long Đẳng muốn đi trước thêm thanh quan, như tới khi giống nhau, không nói cho bất luận kẻ nào hắn khi nào đi, chỉ có thư tân biết hắn đi rồi. Cũng là vì trên đường an toàn, miễn cho bị người có tâm đã biết Long Đẳng lộ tuyến, thiết hạ mai phục. Long Đẳng sau khi rời khỏi Thư Tân càng vội. Nhà cửa, cửa hàng bên kia muốn bán đi, bên cạnh địa phương còn muốn một lần nữa tu sửa. Nay con đường cũng yêu cầu đá phiến tới trải chăn, không đơn giản muốn thợ mộc, còn cần thợ đá, cũng yêu cầu rất nhiều nhân thủ. Bất quá cửa hàng, nhà cửa bán đi, trong tay có bạc, hơn nữa những cái đó Châu huyện đều tặng thuế bạc lại đây, Thư Tân hiện giờ chính là đại phú hào. Chỉ là này đó bạc, cũng chỉ là ở nàng trong tay đánh cái truyện, liền dùng đi ra ngoài. Phu nhân, Ngụy phu nhân tỉnh ngài 12 đi Ngụy phủ ăn trăng tròn rượu. Làm sao vậy? Thư Tân khó hiểu hỏi. Là Ngụy Tam công tử thêm cái tiểu công tử? Thư Tân hơi hơi nhúng mày, con vợ cả vẫn là con vợ lẽ. Con vợ cả? Thư Tân hơi hơi gật đầu, người đi hồi Ngụy phu nhân một tiếng, ta khẳng định đi. Là? Con vợ cả, con vợ lẽ? Thư Tân vẫn là thập phần để ý. Rốt cuộc nàng có tâm cấp thư cầm? Ngụy Thư Úc giật dây, có được hay không, cũng làm hai người tiền kiến thượng vừa thấy lại nói, duyên phận thứ này, ai cũng nói không chừng. Nếu là hài tử trang tròn, Thư Tân tự nhiên muốn chuẩn bị, làm người đi chuẩn bị một đôi kim vòng tay tử, một cái trường mệnh khóa, không tính dày nặng, nhưng cũng không nhẹ. Mang theo Thư Cẩm, Thư Kỳ đi dự tiệc. Thư Tân mang theo hai cái muội muội, rất nhiều người liền minh bạch là có ý tứ gì. Phu nhân Thư Tân cười cùng đại gia chào hỏi. "Thư Cẩm, Thư Kỷ cũng gặp được không ít người quen, không thiếu được ước hẹn một hồi chơi đùa." Ngụy phu nhân tuổi tác tuy không lớn, nhưng là đầy đầu đầu bạc, hiện giờ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nhìn phá lệ tinh thần không nói, còn cười hiền tử. "Gặp qua Ngụy phu nhân." Thư Tân hơi hơi hành lễ. Mặc kệ nói như thế nào, Long Đẳng hiện giờ còn không phải hoàng đế, Ngụy phu nhân là trưởng mối, nàng hành lễ đảo cũng là hẳn là Không dám, không dám. Ngụy phu nhân vội đỡ lấy thư tân. Đây chính là tương lai hoàng hậu nương nương, nàng nào dám. Thư Cầm, Thư Kỳ tiến lên hành lễ, Ngụy phu nhân mỉm cười gật đầu, trong nhà hôm nay tới không ít tiểu cô nương, các người hai cái cũng đi chơi đi, ta và các ngươi đại tỷ trò chuyện. Là, Ngụy phu nhân." Thư Cầm, Thư Kỳ lên tiếng, liền lập tức lui ra tìm đồng bọn đi. Chỉ là đi đến một nửa, Thư Cầm cảm thấy bụng tê dần vội làm dẫn đường nha hoàn lẫnh nàng đi tịnh phòng. Nay Ngụy ra người không tính nhiều, nhưng là cũng không ít, lúc trước liền mua hai cái nhà cửa, trung gian đã thông tới trụ, cho nên liền phá lệ đại. Thư Cầm tới rồi tịnh phòng, phương tiện một phen, lại rửa tay, hương hương mới chậm rãi ra tịnh phòng. Đi rồi một hồi tử liền nghe đến một trận hương khí, các ngươi trong phủ loại hoa mai sao? Hồi thư nhị cô nương là đâu? Thư Cầm hơi hơi meo nho mắt, có thể mang ta đi nhìn xem sao. Này, Tiểu Nha hoàn do dự một chút, thấy thư cầm lại cực hảo ở chung, nghĩ này một chút hoa viên bên kia cũng không ai, liền gật gật đầu, mang theo thư cầm qua đi. Nay vài cọng cây mai là ngụy thư ức hoa số tiền lớn từ bên ngoài vận trở về, nguyên tưởng rằng năm nay sẽ không nở hoa, lại không nghĩ nở hoa, còn khai không tồi, hắn tự nhiên muốn dốc lòng chiếu cố. Chỉ là hôm nay, ba cái tân thêm một cái hài tử, Hắn không khỏi cũng nhớ tới chính mình cái kia vô duyên hài tử. Liên một người đi đến hoa viên nhìn này hoa mai. Hắn thích hoa mai, chính là nàng không thích, thậm chí căm thủ đến tận xương thủy. Trước đây trong phủ Hoa Mai đều chém rớt. Như vậy, nàng vẫn là không vui, không muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, đó là có hài tử, cũng chưa từng quý trọng quá, hơn 6 tháng hài tử, để non xuống dưới đã thành hình. Hắn cho rằng nàng sẽ đau lòng lại không nghĩ nàng chỉ là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới hổ chi hậu giác minh bạch, nàng căn bản không thích hắn, tâm tâm niệm niệm đều là nàng đã từng tình lang. Một khi đã như vậy, hắn cũng sẽ không lại phí tâm tư, tùy ý nàng đi. Nhìn nàng buồn bực không vui, quỳ trước mặt hắn cầu hắn phóng nàng đi, hắn đáp ứng rồi. Làm nàng mang đi nàng sở hữu của hồi môn, ngụy ra ngũ phu nhân chết. Nhưng là, hắn lại làm người từ gia phả thượng đem nàng tên vào tới. Hắn truy cưới vợ, nhưng là thê tàng, nhưng không có tên. Ha hả. Ngụy thư Úc lắc đầu. Không rõ chính mình như thế nào liền nghĩ vậy chút. Nghe được tiếng bước chân thời điểm, Ngụy thư Úc trong lòng biết là trong phủ tới khách nhân, liền trốn đến một bên. Sau đó liền thấy một nữ tử kéo hoa mai nhẹ người. Thật hương. Thư Cầm cảm thán một tiếng. Hảo tưởng chết mây chi trở về, đặt ở bình hoa. Tiểu Nha Hoàn đứng ở một bên, Không dám nói nhiều. Đây là Ngũ công tử Âu Yếm chi vật, nàng cũng không dám làm chủ làm thư cầm chết hai chi đi. Tuy rằng thứ này không đáng giá tiền, thư cầm cũng sẽ không khó xử người, ta chích một đóa có thể chứ? Kia cô nương chích một đóa đi. Thư cầm cười, nhìn xung quanh, tuy rằng hoa mai tựa hồ đều giống nhau, nhưng là thư cầm vẫn là cảm thấy, nàng lựa chọn này đóa phá lệ xinh đẹp, hái được lúc sau, đem chặt cây lộn sạch sẽ nhẹ nhàng đừng ở phát gian, hỏi tiểu nha hoàn, đẹp sao? Tiểu nha hoàn gật gật đầu. Đi thôi. Nhìn mấy người kia rời đi, Ngụy Thư Úc mới chậm dãi đi ra, bất đắc di cười cười. Thật là một cái tiểu cô nương, đảo cũng hiểu chuyện biết lê nghĩa. Chọn lửa mấy chi nộ phóng, lại về thư phòng tìm một cái bình hoa, tu bổ chắc cây, gọi nha hoàn tới, làm nàng phụng qua đi tìm một người mặc phân y liễu, trên đầu mang một đóa hoa mai cô nương đem hoa cho nàng. Là, công tử." Thư Tân, Ngụy phu nhân hai người ngồi ở ấm đại sảnh, Thư Tân nho nhỏ khẩu nhấp nước trà, chờ Ngụy phu nhân mở miệng. Ngụy phu nhân cũng là do dự. Tuy rằng thập phần nhớ thương nữ nhi, nhưng là nàng cũng không biết Thư Tân hay không biết. Ngụy phu nhân chính là có cái gì lý do khó nói. Ngụy phu nhân lắc đầu sau, lại gật gật đầu, "Ai, cũng là một lời khó nói hết. Bản thân chính là khó xử việc." Ngụy phu nhân cũng không tính toán tiếp tục nói. Lại nghĩ tới thư Tân mang theo hai cái muội muội tới. Thư Kỳ tuổi con nhỏ, rốt cuộc không thích hợp, thư Cầm tuổi hơi chút đại chút, lại hoạt bát rộng rãi, làm việc hấp tốc, thập phần làm cho người ta thích. Nghĩ đến chính mình tiểu nhi tử, đều mau 30, từ người kia rời đi sau, vẫn luôn không chịu lại cưới. Tính tình cũng càng thêm trầm mặc, nàng liền nghĩ, nếu là bên người có cái vô cùng náo nhiệt cô nương bồi, có thể hay không hào chút? chính là loại này lời nói, nàng lại không hảo nói thẳng, rốt cuộc nàng nhi tử hiện giờ xem như người góa vợ, thư cầm vẫn là hoa quốc đại khuê nữ. Không dối gạt phu nhân, kỳ thật ta hôm nay cũng có một việc, muốn hỏi một chút phu nhân ý tứ đâu." Thư Tân vội vàng nói. "Nga, tướng quân phu nhân muốn nói, là cái dạng này, chính là có người thác ta hỏi một chút, Ngũ công tử lúc đầu phu nhân là như thế nào đi, hay không có lại cười tính toán?" Ngụy phu nhân tức khắc ngồi thẳng thân mình, đôi mắt đều sáng lên. Không biết là nhà ai cô nương? Cái này cô nương tính tình như thế nào? Cô nương tính tình nhưng thật ra cực hảo, tuy rằng hoạt bắt chút, nhưng là thập phần biết lễ nghĩa, cũng không phải cái loại này sẽ hồ nháo người, hiếu thuận trưởng bối, yêu quý ấu tiểu, nhưng thật ra thập phần tốt. Thư Tân Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Ngụy phu nhân tức khắc minh bạch, thư Tân nói người này chính là thư Cẩm. Kia đạo thật là cực hảo, chỉ là ta này tiểu nhi tử, tính tình linh thực, nói như thế, hắn trước kia phu nhân đâu, cũng không phải không tốt, danh môn thế gia, khuê tú bên trong, cũng là thập phần có danh tiếng, chỉ là ngàn hảo văn hảo, lại không thích nhà ta tiểu Ngũ, vốn là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, tiểu Ngũ cảm thấy người cưới đã trở lại, tự nhiên muốn thiệt tình tương đãi, người nọ không thích hoa mai, tiểu Ngũ liền đem trong viện cây mai đều chém, đem căn cũng cấp móc xuống, thay Nàng thích đơn, phí không ít bạc, thu nạp các nơi danh phẩm đơn. Ngụy phu nhân nói, thở dài một tiếng. Tiểu Ngũ thiệt tình tương đãi, liền tính là cục đá, cũng có thể che nhiệt đi, hơn nữa ngụy ra ra phong thanh chính, lao ra cũng hảo, ta mặt khác mấy cái nhi tử, đừng nói là nạp tiếp. liên thông phòng nha hoàn đều không có, thả nam tử muốn 40 vô tử mới có thể nạp tiếp. sinh hài tử còn phải dưỡng ở vợ cả bên người, người này cũng nên thấy đủ đi. Nhưng cố tình nàng. Ngụy phu nhân lắc đầu, bưng chén trà nhấp một ngụm, mới tiếp tục nói, nàng còn chưa gả tới thời điểm, trong lòng liền có người, đêm động phòng hoa trúc liền không chịu, sau lại dò hỏi rất nhiều lần, mới viên phòng, cũng là vận khí tốt, kia một lần liền có hài tử. Đều nói hài tử là cha mẹ bảo, đã có hài tử, cuộc sống này tổng có thể an ổn qua đi, chính là nàng phi không, chờ đến hài tử 6 tháng thời điểm, chính mình quăng ngã một chút. Đem hai tử sống sờ sờ lộng không có. Thư Tân kinh ngạc một chút. Nàng có hài tử, nơi trốn cẩn thận thận. Đừng nói là quăng ngã, đi đường đều thật cẩn thận, liền sợ khái vấp phải, không thể ăn đồ vật, tuyệt đối không chạm vào. Vì hai tử đồ tốt, chịu đựng lê tẩm đều sẽ ăn xong đi. Phu nhân thực kinh ngạc đúng hay không? Xắc thật là nàng chính mình cố ý té ngã, nha hoàn, bà tử đều có thể làm chứng, nàng chính mình cũng thừa nhận. Tiểu Ngũ chất vấn thời điểm, nàng liền nói nàng căn bản không thích Tiểu Ngũ, còn nói Tiểu Ngũ cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nàng Đường Đường đích trưởng nữ, gả cho cái ấu tử, nhưng ta ngụy ra hài tử, cái nào không phải nghiêm túc giáo dục, liền tính Tiểu Ngũ không cần kế thừa ra môn, kia cũng là số một số 2 tài tử, nàng thế nhưng như vậy. Nói, ta lúc ấy khi đến hận không thể bóp chết nàng tính. Thư Tân nắm khăn tay. Thật là không nghĩ tới Này ngụy thư úc còn có như vậy một đoạn quá vãng. Khó trách hắn một bộ bạch đi liễu, nhẹ nhàng trước tiên, lại không dính nhiễm mùi bạm. Làm người nhìn liền cảm thấy đây là một cái quân tử. Nhưng nàng còn có mặt mũi cầu tiểu ngũ phóng nàng đi, còn mang đi chính mình của hồi môn. Ngũ công tử đáp ứng rồi sao?" Thư Tân hỏi. "Tự nhiên là đáp ứng rồi, tiểu ngũ tính tỉnh, lại như thế nào sẽ không đáp ứng? Từ đây hắn cũng lại không tính toán thành thân." Ta mấy năm nay cũng không dám buộc hắn, chỉ là hắn tuổi tác sắc thật cũng lớn, bên người thật sự hẳn là có người, biết lánh biết nhiệt, náo nhiệt chút, ái cười chút, biết sinh sống, cũng sẽ chơi đùa cái loại này, làm hắn sinh hoạt dần dần lửa nóng lên, mà không phải tử khí trầm trầm quá cả đời. Thư tân gật đầu, phu nhân nói có lý đâu. Tướng quân phu nhân, ta kỳ thật đã đoán được người theo như lời người là ai, người có thể để mắt tiểu ngũ, là chúng ta ngụy ra thiên đại phúc khí chính là việc này chúng ta có thể hay không thuận theo tự nhiên, làm cho bọn họ hai người thấy thượng một mặt, lại làm quyết định tốt không. Phu nhân lời nói thật là, ta cũng là bộ dáng này tưởng, chuyện tình cảm cưỡng cầu không được, nếu là có duyên phận, việc này chính là giai thoại, nếu là vô duyên, chúng ta cũng không cần hướng trong lòng đi. Ngụy phu nhân gật đầu. Cảm thấy thư tân sắc thật sẽ là người. Hiện giờ càng là đạo lý rõ ràng. Nếu là thay đổi lòng dạ hay hỏi Ta muội muội gả cho ngươi, ngươi nên mang ơn độ nghĩa, còn dám cự tuyệt, liền tính không ngã mặt, trong lòng cũng sẽ ghi hận. Nhưng là nàng như vậy nói, Thư Tân cười ngược lại càng rõ ràng. Thuyết minh Thư Tân là thật yêu thương chính mình muội muội, cho dù có tâm, cũng không có cưỡng bác người ý tứ ở. Tới rồi Thư Tân hiện giờ thân phận địa vị, long đẳng đăng cơ là sớm hay muộn, nàng là hoàng hậu cũng là không thể nghi ngờ, nhưng nàng lại như cũ ôn nhu ấm áp, điểm này xác thật không dễ. Nông nữ xuất thân lại như thế nào, làm theo đem nhật tử quá xuất sắc. Thư Cẩm kia cô nương, nàng gặp qua vài lần, cười rộ lên thật sự thập phần đáng yêu, không phải cái loại này giả cười, mà là thật sự sẽ cười ra tiếng, làm người cảm thấy nàng chính là mang đến vui mừng cùng hy vọng. Nếu là thật có thể thành, thật thật là cực hảo cực hảo. Thư Cẩm vừa mới tới rồi khuê tú nhóm chơi đùa địa phương, lập tức đã bị người lôi kéo nói chuyện. Thư Cẩm đặc biệt có thể nói lại hài hước hài hước, tuy rằng không đi qua rất nhiều địa phương, nhưng là cung yến đi qua, cung yến nói cái gì, nàng đều ghi tạc trong lòng, này một chút hồ khải một phen, nhưng thật ra đem khuê tú nhóm hổ sửng sốt sửng sốt, xuống bái khẩn. "Nha, thư nhị cô nương, ngươi trên đầu hoa mai là thật vậy chăng?" Thư Cẩm rũi tay sờ soạn một chút, "Đúng rồi, ta lúc trước người được có mùi hoa, hiện giờ thời tiết này, khẳng định là hoa mai khai, ta liền qua đi nhìn xem." Vốn định trích mây trì, nhưng là không quá không biết xấu hổ, liền hái được một đóa, đẹp không? Đẹp đẹp, nhị cô nương vốn dĩ liền xinh đẹp, hiện giờ mang hoa mai, càng thêm xinh đẹp. Nhị cô nương, nhà ta cũng có hoa mai, ngày mai tới nhà của ta, tùy tiện ngươi trích. Thư Cầm Ôm nói chuyện cô nương, đây chính là ngươi nói, ta ngày mai liền tới, chúng ta lộng này hoa mai làm phấn mặt đi, đến lúc đó ta đi làm lánh lưu thương cấp lộng cái phối phương. Lãnh công tử sẽ đáp ứng sao?" Có cô nương đỏ mặt hỏi. Lãnh Lưu Thương nhìn Từ hung. "Ta có tư tư ở." Hắn dám không đáp ứng, "Ta làm tư tư thu thập hắn." Mọi người nghĩ đến tiểu bá vương tư tư, sôi nổi nở nụ cười. Vài tuổi hai tử cũng sẽ chống nạnh tiêu đánh, xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ, làm người nhìn liền rất thích thú. "Ha ha a." Thư Cầm cũng nở nụ cười. Nhìn về phía ngồi ở một bên nhấp miệng cười nhạt Thư kỷ. Coi phá lệ có thâm ý. Thư Kỳ vội cúi đầu, thẹn thùng không dám nhìn tới chính mình nhị tỷ. "Cô nương, đây là công tử nhà ta làm nột tỉ đưa cho cô nương Hoa Mai." Thư Cầm nhìn trước mặt Bình Hoa, Bình Hoa Hoa Mai khai chính diễm, xinh đẹp hẳn. Đặc biệt là kia Bình Hoa, nàng tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết khẳng định là thứ tốt. "Cho ta." là, Ngũ công tử nói cô nương nếu thích, liền đem này Hoa Mai đưa cho cô nương. Còn nói cô nương nếu là thích, ngày khác tới trích là được." Thư Cầm kinh ngạc tiếp nhận bình hoa, hoa mai hương khí phất mũi. Có chút ngượng ngùng, kia "Cảm ơn nhà người công tử." Đại nha hoàn sau khi rời khỏi, khuê tú mới cười vang lên. "Các ngươi cười cái gì?" Thư Cầm khó hiểu. "Thư nhị cô nương, ngươi có biết, này ngũ công tử là ai?" Thư Cầm lắc đầu. Đại gia ở chung chút thời gian, cũng biết Thư Cầm tính tình, biết chính là biết không biết liền không biết. Cũng không phải cố làm ra vẻ cái loại này người, hơn nữa nàng chính là tương lai hoàng hậu muội muội, tự nhiên không ai dám khi dễ. Này ngũ công tử thành quá thân, ngươi biết không? Thư Cầm vừa nghe lời này, sợ tới mức thiếu chút nữa đem bình hoa cấp vứt trên mặt đất. Hỗn đản! Thành quá thân còn cho nàng đưa hoa. Quả thực đáng giận. Kêu hắn đưa ta hoa làm cái gì? Không được, ta phải còn cho hắn Thư Cầm vội nói. Này hoa không thể muốn. Không đơn giản không thể muốn, còn chạm vào đều không thể chạm vào. Có người vội vàng kéo thư cầm tay, nhị cô nương, ngươi đừng nổi, nghe ta nói xong sao, ta nhưng thật ra cảm thấy, ngũ công tử nếu tặng hoa mai cho ngươi, ngươi nhận lấy là được. Không được, ta tuy rằng không đọc nhiều ít thư, nhưng là cũng là biết lệ nghĩa liêm sỉ, nếu là hắn không thành thân, đưa hoa cho ta, ta nhận lấy cũng không có gì, dù sao nam trước ấy, nữ chưa gà chính là hắn thành thân, ta liền không thể muốn, đừng nói là hoa, chính là căn thảo đều không thể muốn. Nghe Thư cầm như vậy nói, mọi người đều cảm thấy có đạo lý. Vốn dĩ sao? Đưa hoa liền có điểm kêu ý tứ. Nhị cô nương đừng nói, này Ngũ công tử tuy rằng cưới vợ, nhưng là hắn thê tử đều đi thật nhiều năm, hiện giờ hắn chính là độc thân. Thư cầm nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, này cùng ta có cái gì quan hệ? Ta nhị cô nương ai, ngươi mau ngồi xuống. Chúng ta chậm rãi nói. Vài người lôi kéo Thư Cầm ngồi xuống, làm nha hoàn đi trông cửa đi, mới nhỏ giọng nói, nghe nói ngũ công tử nhưng si tình, hắn thế tử đều đi nhiều năm như vậy, cũng chưa tính toán tụ cưới, còn có a ngươi chính là đi hoa viên nhìn hoa mai, khiến cho người tặng hoa mai tới, ngươi nói có thể hay không đối với ngươi có tâm tư a. Thư Cầm kinh ngạc một chút, nay liền không thể nào nói nổi đi, ta đi nhà ngươi, nhìn chúng nhà ngươi hoa, ngươi không được đưa ta mấy chi. Nếu là các ngươi đi nhà ta, ta xác định vững chắc đưa ngươi. Ha ha ha. Cái này ngốc cô nương, này nam nữ có khác, nữ hài tử đưa hoa, cùng nam tử đưa hoa luôn là có khác nhau. Thả kia Ngụy Ngũ công tử là ai a, sao lại tùy tùy tiện tiện đưa hoa? Bất quá nếu là đổi làm nhà khác công tử, có lẽ có thấy người sang bắt quảng làm họ chi tâm, nhưng là này Ngụy Ngũ công tử cũng tuyệt đối sẽ không có, rốt cuộc hắn liền công chúa đều cự. Thưa cầm hiểu cũng không hiểu lắm. Nghĩ liền mấy chi hoa mà thôi, cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật, lại đưa như vậy Quang Minh chính đại, cũng không phải là lén lút trao nhận. Chỉ là hiện giờ tướng quân phủ Hoa Mai không khai thôi, chờ tướng quân phủ Hoa Mai khai, nàng liền hái được còn trở về. Thư Cẩm tưởng minh bạch, nhưng là các già khuê tú lại không phải bộ dáng này tưởng. Hơn nữa Thư Cẩm hiện giờ đã 19, đã tính thượng lớn tuổi cô nương. Nhưng này Ngụy ngũ công tử tuổi tắc cũng không nhỏ. Hay là thư gia tỉ muội đều thích tuổi so với chính mình đại rất nhiều. Các gia khuê tú tâm tư các một, thư Cẩm căn bản không lựa tưởng. Nếu là Trương tròn rượu, không thiếu được muốn ăn hỷ yến, thư Cẩm cũng thấy kia hài tử, trắng trẻo mập mạp, rất đáng yêu. Bất quá thư cầm vẫn là cảm thấy, tiểu đệ, yêu mỗi khi còn nhỏ đáng yêu. Sau lại là tư tư, khế ca nhi cũng có thể ái. Ăn cơm chưa sau, liền muốn từng người về nhà. Thư Tân nhìn Thư Cầm ôm hoa mai, "Này hoa nơi nào tới?" Tướng quân phủ tuy rằng có cái nhà ấm trồng hoa, cũng đào tạo không ít hoa ra tới, nhưng là hoa mai sắc thật còn không có khai. "Cái kia mỹ ngũ công tử đưa, đẹp sao đại tỷ?" "Không ngừng đẹp, còn hương đâu?" Thư Tân cười nói, cũng không biết hắn vì cái gì muốn đưa ta hoa mai, thật là quái dị thực, chẳng lẽ ta đi hoa viên thời điểm, hắn đụng tới ta? Thư Cầm khó hiểu. Có lẽ là cảm thấy ngươi thích hoa mai, cho nên tặng ngươi mới chi. Cũng không phải thích hoa mai, ta chính là trong nhà không có, mới hiếm lạ." Thư Cầm nói, nợ nụ cười. Nàng liền không có gì phá lệ thích hoa nhi, thật muốn thích, nàng thích bạc, có bạc mới có thể mua đồ vật, mới có thể không đói bụng bụng. Bất quá, nữ hải tử đều thích xinh đẹp đồ vật, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thư Tân xoa xoa Thư Cầm đầu, "Chúng ta a Cầm đều 19." Sau đó đâu, đại tỷ sốt ruột muốn đem ta gả đi ra ngoài sao? Nhưng thật ra không đổi, chúng ta A Kỳ tốt như vậy, nhất định phải tìm một cái đỉnh đỉnh tốt nam tử mới là đâu. Thư Cầm gật gật đầu, đại tỷ nói có lý, bất quá ta còn là đến sớm một chút gả chồng, bằng không A Kỳ sợ là phải đợi nóng nảy. Thư Cầm nói, ha ha ha nở nụ cười. Thư Kỳ tức khắc đỏ mặt, "Nhị tỷ, ngươi cùng đại tỷ nói sự, làm gì lại nhắc lên ta, ta, ta." Ngươi, ngươi cái gì? Chẳng lẽ kia Lãnh Lưu Thương không trộm cho ngươi tặng đồ? Ta đều thấy, hắn tặng đồ vật cho ngươi, mau nói, là cái gì? Không, không có gì, chính là nói cảm tạ ta, ngày đấy cho hắn khan. Thư Kỳ nói, đầu rú càng thêm thấp. Xấu hổ. Thư cầm ha ha cười. Nàng kỳ thật cái gì cũng chưa thấy, chính là chá một chút Thư Kỳ thôi. Không nghĩ tới, Thư Kỳ chính mình cắp chiêu. Thư Tân lắc đầu bật cười, "Này có cái gì đâu, thiếu ngải mộ rồi, bình thường, lúc ấy ta có thể so các ngươi sớm rất nhiều liền cùng các ngươi tỷ phu đính ước. Đại tỷ tình huống không giống nhau." Thư Tân cũng không khỏi cảm khái. Về đến nhà, đem Ngụy phu nhân lời nói cùng Liêu thị nói một phen, "Liễu thị, nhưng thật ra Trầm Mặc, bộ dáng này hảo sao?" "Chúng ta không đổi, trầm rãi xem đi, Ngụy ra sắc thật là người trong sạch, ra phong thanh chính." Nếu là A cẩm thật gả cho Ngụy Ngũ công tử, nhưng thật ra cực hào. Một cái nam tử, có thể đối không yêu hắn nữ nhân nhượng bộ như vậy rất nhiều, nếu là một ngày kia gặp gỡ chính mình thích, chắc chắn cẩn thận che chở. A cầm tính tình cấp, nhưng là tâm nhãn không xấu, hi hi ha ha tính tình sắc thật nhận người thích, cùng Ngụy Thư Úc sắc thật bổ sung cho nhau. Là đâu, sắc thật không nổi. Ngụy Thư Úc ngồi ở bên cửa sổ, nghĩ chính mình vì cái gì muốn đưa hoa mai đi ra ngoài. Hắn xinh với danh môn, khéo vọng tộc, tự nhiên là minh bạch đưa nữ tử hoa đại biểu cái gì, lúc ấy là nghĩ như thế nào. Trong đầu tựa hồ liền nghĩ nàng kia ở cây mai hạ, muốn hoa mai, lại ngượng ngùng mở miệng, cuối cùng vẫn là mở miệng muốn một đóa bộ dáng, cảm thấy thực đáng yêu, liền hái được làm người đưa qua đi. Còn như vậy trắng trận táo bạo. Ngụy thư Úc tức khác hiểu được, hắn lúc ấy là cố ý. Cố ý làm người lúc ấy đưa qua đi. Hắn không biết kia cô nương là ai. Liên cảm thấy nàng cười rất đẹp, thử ngắm áp. Gương mặt nhật nhạt như ẩn như hiện không quá rõ ràng má lúm đồng tiền, một đôi mắt sáng ngời sạch sẽ, cười mi mắt cong cong, đó là hắn thích bộ dáng. Cho nên hắn ra tay. Hô, chỉ là kia cô nương là nhà ai tiểu thư? Hắn đến bây giờ cũng chưa xin hỏi nha hoàn. Nhưng xem nàng sơ bùi tóc, là còn chưa thành thân. Nhưng nếu là nàng đính hôn, hắn như vậy hành động sợ là muốn hãm nàng với đồn đãi vớ vẩn bên trong. "Công tử, phu nhân thỉnh ngài qua đi nói chuyện." Ngụy thư Úc nghe vậy, vội vàng thu tâm thần, đứng dậy ra chính mình sân. Ra sân, liền thấy trong hoa viên hoa mai thụ, hắn nhớ rõ kia cô nương sở chạm vị trí, cũng nhớ rõ nàng câu hoa mai nhẹ người khi bộ dáng. Trong trí nhớ, còn chưa bao giờ có một cái cô nương có thể làm hắn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Có lẽ là bởi vì Nàng cũng thích hoa mai đi. Ngụy thư Úc nghĩ, cất bước rời đi. Tới rồi ngụy phu nhân sân, Ngụy thư Úc sửa sang lại một chút xiêm y rồi mới đi vào. Mậu thân. Vương phu nhân nhìn chính mình tiểu nhi tử, cười chỉ chỉ một bên ghế, ngồi xuống nói chuyện. Nha hoàng cấp bưng trẻ lại đây, Ngụy thư Úc bưng uống lên mấy khẩu, động tác rất chậm thực nhẹ, thìa cũng chưa đụng tới chén, một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Người đứa nhỏ này, nơi nào đều hảo chính là đối chính mình quá nghiêm khắc. Ngụy phu nhân thở dài một tiếng, "Thưa Cẩm Tính Tình Hoạt bác, không biết có thể hay không chịu được tính tình này." Mỗ thân nói đùa, "Nhi tử chỉ là thói quen bộ dáng này, không phải cố ý." "Thế ra con cháu đều có thế ra con cháu giáo dục phương thức. Ngụy thư úc tử nhỏ tiếp thu tốt nhất giáo dục, kiến thức rộng rãi, tính tình tự nhiên trầm ổn. Ta biết, chỉ là ngươi cũng già đầu rồi, ta nghe nói" Ngươi hôm nay trắng chọn táo bạo tặng một cái cô nương hoa mai, chính là thật sự." Ngụy phu nhân cười hỏi, khóe mắt đuôi lông mày đều là chế nhạo. Đặc biệt biết được kia cô nương là thư cầm sau, không khỏi cảm thán, duyên phận thật là kỳ diệu. Liên như vậy gặp gỡ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng đã gọi nha hoàn lại đây hỏi rõ ràng, cho nên mới càng thêm cảm thán. Liên như vậy vừa lúc, hai cái gặp gỡ, cũng là như vậy vừa lúc. Tướng quân phủ hoa mai không khai. Nếu là tướng quân phủ hoa mai khai, thư cầm cũng sẽ không hiếm lạ, càng sẽ không đi xem hoa mai. Ngụy thư Úc kinh ngạc một chút, liền thừa nhận, lúc ấy Nhi Tử ở trong hoa viên, nghe được tiếng bước chân, liền nghe tránh, vừa lúc thấy nàng kéo hoa mai nhẹ ngửi, tưởng trích lại không trích, cho rằng nàng thích hoa mai, liền hái được mấy chi đưa cho nàng. "Hảo, hảo." Cùng vì nương không cần giải thích như vậy rất nhiều, ta liền hỏi một chút ngươi. Đối kia cô nương rốt cuộc có hay không ý tứ? Nếu là có, vì nương liền giúp ngươi trừ tính trừ tính, cũng không thể trở nhân ra cô nương đều thành thân, ngươi mới phát giác, ngươi thích thượng nhân ra. Ngụy Thư Úc tức khắc đỏ mặt. Mẫu thân, không phải ngươi nói bộ dáng này, ta Ngụy Thư Úc vội vàng giải thích. Người trước huyết nghe ta nói, ngươi có biết, người đưa hoa mai cái này cô nương là ai? Ngụy Thư Úc lắc đầu. Hắn mỗi ngày đi nhiều nhất đó là phòng nghị sự. Ngự sự lúc sau ngồi xe ngựa trở về, thấy được nhiều nhất nữ tử là Uy Vũ đại tướng quân phu nhân, lại chính là chính mình Mẫu thân. Bên người hầu hạ cũng liền mấy cái gã sai vặt, lại tinh xảo điểm việc đều là chính mình tới. "Ngươi à, thật đúng là sơ ý, liền cô nương là ai cũng không biết, khiến cho người đem hoa mai tặng qua đi, ngươi là cảm thấy như vậy đưa qua đi thì tốt rồi, thật là cái ngốc tử." Ngự phu nhân nói, hơi hơi cảm thán một tiếng. Mẫu thân Ngụy Thư Úc tức khắc không biết muốn nói như thế nào. Người trước hết nghe ta nói, người hôm nay đưa hoa cô nương chính là Uy Vũ đại tướng quân phu nhân nhị muội muội, thư gia nhị cô nương. Ngụy Thư Úc tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy cái kia nghe nói thực nhiệt tình rộng rãi, lại thập phần sẽ làm phấn mặt. Tuy không quen biết người này, lại nghe quá không ít người nói lên nàng, nghĩa tốt rất nhiều. Nhưng thật ra không nghĩ tới, Hôm nay nhìn thấy cô nương sẽ là thư gia nhị tiểu thư, thực ngoại ý muốn. Ta kêu ngươi lại đây, không đơn giản là hỏi ngươi chuyện này, cũng là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, có từng nghĩ tới cưới vợ? Ngụy phu nhân hỏi. Là cưới vợ mà không phải lại cưới. Đối Ngụy thư Úc lúc trước phu nhân, Ngụy phu nhân là không ủng hộ. Ngụy thư úp trầm mặt, Đối nàng, không thể nói ái, cũng không thể nói thích chỉ là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hắn cũng gật đầu đáp ứng cưới, tự nhiên phải đối nàng hảo. Hắn cũng không nghĩ tới muốn cưới một cái cái dạng gì nữ tử, chỉ là đã trải qua như vậy rất nhiều lúc sau, hắn là thật sự không thích cái loại này trầm mặc ít lời, một bộ người trong thiên hạ đều thiếu nàng bộ dáng. Nếu là không thích, có thể cự tuyệt, có thể không gả. "Mộ thân, ta, ngươi nếu cảm thấy thư gia nhị cô nương cũng không tệ lắm, nhưng đến nỗ lực mới được." Nàng đã 19, việc hôn nhân năm nay khẳng định sẽ định ra tới, ngươi cũng không nên chờ nhân ra đính hôn, mới phát hiện chính mình kỳ thật cũng là thích nhân ra, lại đến cái hối hận gì đó." Ngụy phu nhân nói, hơi hơi thở dài một tiếng, hiện giờ vừa lúc gặp thế đạo hơi loạn, cũng không phải ở kinh thành, thanh danh cái gì còn không như vậy quan trọng, hơn nữa có tướng quân phu nhân ra mặt chủ sự, nữ tử ra cửa cơ hội cũng càng ngày càng nhiều, ngươi nếu là có tâm Định có thể nhìn thấy nàng, ngươi là nam tử, nếu là có tâm, liền chủ động chút. Ngụy thư Úc Trầm mặt, hồi lâu lúc sau mới nói nói, ta tuổi tác so nàng lớn hơn nhiều. Ước chừng 10 tuổi đâu. Nay lại có cái gì đâu, đại tướng quân so với phu nhân, không phải cũng là lớn 10 tuổi. Ngươi xem bọn họ hiện giờ nhiều hạnh phúc. Ngươi nếu là có tâm, tuổi không phải cái gì vấn đề, nếu là vô tâm, tuổi lại xứng đôi, cũng là không, có chút nào tắc dụng. Ngụy phu nhân nói, lẳng lặng nhìn Ngụy thư Úc. Ngụy thư Úc trầm mặt. Cẩn thận suy nghĩ, chính mình rốt cuộc muốn như thế nào, cả đời này muốn như thế nào quá. Là như vậy quạnh quẽ quá cả đời, vẫn là bên người có cái biết lanh biết nhiệt nữ tử, lẫn nhau hái mộ vượt qua quãng đời còn lại. Không biết như thế nào liền nghĩ tới hái mộ này hai chữ. Có lẽ là lần đầu tiên, quá thật sự là không như ý đi. Ngụy thư Úc đứng lên, ôn quyền hành lễ, mỗ thân. Nhi tử biết như thế nào làm. Ngươi biết liền hảo, sát trời không còn sớm, đi nghỉ tạm đi. "Là." Nhi Ngụy thư úc rời đi, Ngụy phu nhân mới hơi hơi thở dài một tiếng. "Vì này mấy cái hài tử, thật là giàu thúi ruột." Ngụy lao ra tiến lên, ngồi ở Ngụy phu nhân bên người, nhẹ nhàng vô vô tay nàng, "Con cháu đều có con cháu phúc, ngươi thân mình không tốt, cũng đừng nhọc lòng này đó." Lời nói là nói như vậy, nhưng đây là ta nhi tử. Tổng nhịn không được phải vì hắn nghĩ nhiều một ít. Ngụy Lao gia không nói gì. Tới rồi hắn tuổi này, nhưng thật ra cái gì đều xem đến hai. Đối với bọn nhỏ việc hôn nhân, hắn xưa nay đều là giao từ phu nhân quyết định, bất quá cái này thư gia nhị cô nương, xác thật là không tồi. Lao gia gặp qua. Nàng trộm ở thư viện ngoại nghe qua giảng bài. Nha. Ngụy phu nhân kinh ngạc. Trộm đi qua hai ba lần, sau lại liền không đi. Nàng một người sao? Vài cái cùng nhau." Ngụy phu nhân bật cười, "Như vậy hoặc bát rộng rãi tính tình, cùng chúng ta tiểu ngũ nhưng thật ra cực kỳ bổ sung cho nhau. Thuận theo tự nhiên đi, chúng ta tiểu ngũ đều có chủ trường, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, miễn cho bị thương thân mình." "Ta biết được. Trước kia ngày ngày vì đang ở trong cung Nữ Nhi lo lắng, được một thân tật xấu, hiện giờ Nữ Nhi ra cùng, tuy không thể thấy, nhưng nàng tin tưởng Nữ Nhi có thể sống thực hảo." Công Liễn an tâm rồi. Tuy rằng lăn mặc có lẽ không thể cùng trong nhà so, cùng trong cung càng không có cách nào so, nhưng nội tâm nhất định là vui mừng sướng sướng. Lúc trước biết được Nữ Nhi ý tưởng khi, nàng thực sợ hãi cũng thực hẩn trượng, chính là cùng Nữ Nhi hạnh phúc vui sướng so sánh với, nàng đảo tình nguyện Nữ Nhi vui mừng đi qua chính mình thích nhật tử. Ngụy Thư Úc sau khi rời khỏi, cũng nghĩ đến mẫu thân nói, hắn là phải vì chính mình hạnh phúc mà làm tính toán đâu. Vẫn là cứ như vậy cả đời. Lại nghĩ tới Thư Cẩm, nghĩ đến nàng lôi kéo hoa mai nhẹ người bộ dáng. Mặc kệ nàng có thích hay không hoa mai, nhưng là kia một khắc, đó là hắn gặp qua tốt đẹp nhất hình ảnh. Đi vào hoa viên, xem kêu hoa mai khai đến tựa hồ càng diễm lệ một ít. Ngụy Thư Úc kéo một chi hoa mai đặt ở cái mũi hạ nhẹ người, phù hoa đẹp ảnh, vì có ám hương tới, mấy độ xuân thu, ai dám cùng chi tranh xuân. Bởi vì trong lòng có việc Ngụy Thư Úc cứ như vậy tử ở trong hoa viên đứng một đêm, chờ đến ngày mới mông mông lượng, liền làm người cầm cây kéo lại đây, thân thủ cắt xuống mấy chi nụ phóng hoa mai tu bổ lúc sau phóng tới bình hoa bên trong, làm người đưa đi tướng quân phủ. Thư Tân buổi sáng thức dậy tương đối sớm, không có long đẳng tại bên người, cảm giác trống giống, ngủ cũng ngủ không quá an ổn, liền sớm đi lên. Lúc này mới vừa lên đâu, liền thấy đàn sáo cởi hì hì vào phòng, "Phu nhân, Ngươi đoán hôm nay phát sinh cái gì chuyện tốt? Này ta nhưng đoán không được. Phu nhân đều không đoán, đoán liền nói đoán không được, thật đúng là đàn sáo ghét bỏ khẩn. Người xem mỗi ngày chuyện tốt có nhiều như vậy, người bỗng nhiên tới như vậy vừa ra, ta xác thật là đoán không được. Thư Tân cười lắc đầu. Kia phu nhân ít nhất cũng đoán xem nha, có lẽ liền đoán được đâu. Thư thái nhướng mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Loại này đoán xem đoán trò chơi thật sự là không thích hợp nàng. Là nhị cô nương, nghe nói Ngũ công tử phái người tặng hoa mai lại đây. Thư Tân nghe vậy, con ngươi sáng ngời, như vậy lời nói thật sự. Thiên chân vạn sắc, bất quá ta nói à, kêu hoa mai căn bản là không đáng giá tiền, nhưng thật ra cái kêu bình hoa nhìn giá trị xa xỉ đâu. Cái này kêu lễ khinh tình ý trọng. Ngụy ra vốn chính là nội tình thâm hậu đại gia tộc. Nhà bọn họ liền tính là lấy tới trang hoa mai bình hoa, nghĩ đến cũng thập phần quý trọng. Bất quá thư Tân quan tâm không phải cái này, mà là Ngụy thư Úc cư nhiên lại tặng hoa mai lại đây, thuyết minh hắn đối A Cẩm là có tâm, đã có tâm, kia việc này 8 phần có thể thành. Thư Cẩm thích đơn giản là phiên phiên giai công tử, lại thiện thơ từ ca phú, nếu là xuất từ Ngụy ra Ngụy thư Úc đều chứng mắt. Dưới bầu trời này, khả năng rốt cuộc tìm không thấy có mấy người cùng ngụy ra như vậy nội tình thâm hậu nhân ra. Giống Ngụy thư Úc như vậy có tâm sợ là cũng cực nhỏ. Thư Tân không cảm thấy Ngụy thư Úc là thấy người sang bắt quảng làm họ người, nếu là có cái này tâm, đã sớm mở miệng, chính là Ngụy gia vẫn luôn chưa nói, hiện giờ vẫn là bởi vì hôm qua Thư cầm ở hoa viên hái được hoa mai, lại nghĩ đến mụ phu nhân nói Ngụy thư Úc thích hoa mai. Có lẽ này đây vì tìm được rồi cùng chung chí hướng nữ tử. Nhưng Thư Cầm không thích hoa mai. Hẳn là Thư Cầm liền không phải đặc biệt thích này đó hoa hoa thảo thảo, bởi vì thời trẻ không đủ ăn mặc, sau lại kia một đoạn thời gian phá lệ khổ, làm cho Thư Cầm thích nhất chính là bạc. Bất quá loại chuyện này, nhưng thật ra cũng không đổi, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Thư Tân tin tưởng, Thư Cầm đến lúc đó sẽ chính mình nói cho Ngụy Thư Úc, nàng cũng không thích hoa mai một chuyện. Thư Cầm lên lúc sau, đầu có chút hôn hôn chậm chậm. Đêm qua vẫn luôn làm một giấc mộng, trong mộng thật sự quỷ dị khẩn, một người mặc bạch đi, y nam tử vẫn luôn nói muốn đưa hoa mai cho nàng, nàng là vừa vui sướng lại sợ hãi, sau đó biết rõ là mộng, lại vẫn chưa tỉnh lại. Nay một chút cuối cùng tỉnh lại, đầu góc đều lảng óc. Nhìn đặt ở một bên trên giá hoa mai, Thư Cầm rũi tay hái được một đóa, kéo kéo ném ở trên bàn, lại lạnh lùng hừ một tiếng. Vừa định gọi nha hoàng tiểu cần tiến vào, đêm này hoa mai bắt được nơi khác đi, liền thấy tiểu mị ôm một cái hoa mai đi tới. Trên mặt cười phá lệ chói mắt. Thư Cầm nhìn kia hoa mai, lại nhìn nhìn trên giá hoa mai, tức khắc cứng cổ thân mình. Người này muốn làm cái gì? "Tiểu thư, tiểu thư, là Ngụy ra Ngũ công tử phái người đưa tới hoa mai, nghe kia đưa hoa mai người ta nói, đây chính là Ngũ công tử thân thủ tu bổ đầu. Tiểu Mỹ đi theo Thư Cầm bên lề, Tính tình cũng rất là hòa bát. Hơn nữa Thư Cầm cũng không phải cái loại này sẽ kinh tiểu, còn sẽ thu thập nha hoàng chủ tử. Tiểu Mỹ là Gan cũng mang đại. Đem bình hoa đặt ở một bên mới phát hiện là một đôi. Nha, này bình hoa là một đôi đầu, Đang xem này hoa mai, nhưng khai thật tốt, nghe cũng thông quá. Tiểu thư, ngươi Tiểu Mỹ thanh âm dừng một chút. Nàng phát hiện, Thư Cầm sắc mặt không tốt lắm. Tiểu thư, ngươi không thích sao? Thư Cầm hít sâu một hơi, mới nghiêm túc nói, "Không thích, ngươi đem chúng nó đều bắt được cách vách nhà ở đi." Tiểu Mỹ do dự một chút, vẫn là đem hoa mai bắt được cách vách nhà ở đi. Làm Thư Cầm mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ là Ngụy Thư Úc tựa hồ đưa lên nghiện, mỗi ngày buổi sáng phái người đưa một bình hoa tới, thả bình hoa đều là một cặp một cặp. Thư Tân tất nhiên là biết, lại làm bộ không biết, cũng không tìm Thư Cầm nói chuyện này. Thư Cầm nhìn cách vách nhà ở một ngày một ngày nhiều lên bình hoa, hừ lạnh một tiếng. Trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác, có điểm mừng thầm, cũng có chút nói không nên lời cảm giác. Ngụy thư Úc như vậy hành động, thực mau toàn bộ Tê Hà thành gia đình giàu có đều đã biết, đặc biệt là Thư Cầm hảo bằng hữu, sôi nổi tới cửa tới tỏ vẻ quan tâm. Người rốt cuộc cái gì cảm giác cùng tính toán a? Thư Cầm lắc đầu, ta không biết, nói nữa hắn chỉ là đưa hoa lại đây mà thôi cũng không khác tỏ vẻ ta có thể có tính toán gì không? Lại khó được một lần đỏ mặt. "Ngươi a, là mạnh miệng đâu, chẳng lẽ ngươi liền không một chút ý tưởng tỉ như đi gặp hắn?" "Không đi, ta mới không đi gặp hắn đâu." Thư Cầm nói. Thâm Tư lung lay một chút. "Có lẽ, nàng thật sự có thể đi trông thấy Ngụy thư Úc, hỏi một chút hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Luôn đưa Hoa Mai lại đây tính sao lại thế này? Nàng lại không thích Hoa Mai." Nói nữa, hắn là tính toán đem chính mình ra hoa mai thụ đều cắt chỗ sao? Nghĩ đến đây, Thư Cẩm còn nói thêm, có lẽ ta thật hẳn là đi gặp hắn, xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. A Cẩm, đi a, đi a, chúng ta cùng ngươi cùng đi a. Thư Cẩm chụp đánh một chút nói chuyện cô nương, không cần, theo ta một người đi, đến lúc đó trở về nói cho các ngươi, chúng ta nói chút cái gì. Vậy ngươi đi, Tính toán nói cái gì? Đương nhiên là chất vấn hắn vì cái gì đưa hoa mai cho ta, còn có có phải hay không thích ta, ta thư cầm nói một đốn. Nàng có thể hay không thích hắn? Tuy không gặp mặt quá, nhưng là Ngụy ra đại danh nàng là biết đến. Đặc biệt Ngụy ra lão ra giảng thư thời điểm, nàng trộm đi nghe qua, tuy rằng không phải đặc biệt hiểu, nhưng là cảm thấy giảng đặc biệt hảo. Kia lão tiên sinh ra công tử, cũng giống lão tiên sinh như vậy, thập phần có tài học đi. Ma nàng kỳ thật đặc biệt thích có tài học nam tử. Người thế nào? Thư Cầm lắc đầu, không biết. Nàng không để bụng đối phương đã từng cưới quá thế tử, nhưng là lại để ý hắn có hay không hài tử, trong lòng hay không còn có đằng trước thế tử, nàng không muốn cùng một cái người chết đi tranh, bởi vì tranh không được. Nếu là có hài tử, nàng cũng không muốn đi làm mẹ kế. Muốn hài tử, nàng có thể chính minh sinh. Nghĩ đến đây, Thư Cầm tức khắc không dám đi thấy Ngụy thư Úc, Vậy ngươi khi nào đi? Thư Cầm vẫn là lấp đầu, ta không dám đi. Vì cái gì? Không biết, ta chính là không dám đi." Thư Cầm nói, thở ra một hơi. Nàng tuy rằng lớn mật, nhưng là việc này rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Nàng rốt cuộc là cái nữ hài tử, thật như vậy đi chất vấn, tính cái gì đâu? Thư Cầm mấy ngày nay không ra khỏi cửa, Ngụy Thư Úc muốn gặp cũng không thấy được, tướng quân phủ hắn lại vào không được. Cũng thấp thỏm khẩn Không có cách nào, đi tìm đại ca Ngụy thư nhiên. Ngụy thư nhiên chỉ là cười, "Ngày xưa, ngươi nhưng thật ra thông minh khẩn, loại chuyện này, ngươi tự nhiên muốn đi tìm tướng quân phu nhân." Ngụy thư nhiên nói, nhìn chính mình cái này thông minh một đời hồ đồ nhất thời ngốc đệ đệ. Ngụy thư Úc cũng thực mau hiểu được. hán bộ dáng này kỳ thật không được, không có trải qua cha mẹ đồng ý, hắn như vậy ngày ngày đưa Hoa Mai qua đi, kỳ thật là có chút không thỏa đáng, không đơn giản không thỏa đáng còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Có lẽ đây cũng là như vậy hồi lâu thư cầm cũng chưa tới tìm hắn nguyên nhân. Đại ca, đà tạ. Ngụy thư Úc nói lời cảm tạ lúc sau, liền đi chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị tới cửa chính thức bái kiến một chút tương lai nhạc mẫu. Ngụy thư Úc nghĩ đến đây, bước chân một đốn. Là khi nào khởi, liền có cái này ý tưởng. Nhạc mẫu? Ngụy thư Úc lắc đầu bật cười. Có lẽ là tâm thái không giống nhau, cũng có chờ đợi Cho nên rất nhiều sừng hô tựa hồ đều như vậy dễ dàng là có thể hô lên khẩu, không có chút nào do dự cùng không muốn. Nhớ tới đã từng, chuyện cũ đã qua, không cần canh cánh trong lòng. Ngụy thư Úc nói, nhanh chóng hồi chính mình sân chuẩn bị tìm đồ vật. Ngụy phu nhân đã phái người lại đây, kêu mấy cái hạ nhân trong tay đều cầm đồ vật. Đây là? Ngụy thư Úc khó hiểu. Phu nhân làm nô tỳ cấp công tử đưa tới, đây là đi tướng quân phủ lễ tiết. Phu nhân còn nói, nàng bồi công tử một đạo đi. Ngụy Thư Úc khó được nhõn miệng cười, mẫu thân thật thật biết ta. Như vậy muốn đi tướng quân phủ, cũng không phải tùy tiện liền có thể đi, đến tuyển ngay hoàng đạo, còn muốn đưa thiệp. Đem thiệp đưa qua đi, đem nhật tử xác định xuống dưới. Nếu là thư Tân trở về thiệp, như vậy việc này liền có thành, nếu là thư Tân cử tuyệt thiệp, kia việc này liền không cần cư cầu. Từ thiệp tặng đi ra ngoài, Ngụy Thư Úc liền có chút mất hồn mất vía. Hắn lần đầu tiên sợ hãi, nếu là bị cự tuyệt sẽ như thế nào? Thư Tân bắt được thiệp thời điểm, nở nụ cười. "Đi, ta đi trước cùng mẹ ta nói nói." Liêu thị nhìn ngụy ra đưa tới thiệp, thiệp thượng nơi trốn tinh xảo, đó là bề ngoài bên cạnh, đều là được khảm chỉ vàng. Bộ dáng này thiệp, Thư Tân trong tay cũng coi chăm tới cái, nhưng là một cái cũng chưa đưa ra đi qua. Càng là nội tình thâm hậu nhân ra, càng là chú trọng quý củ, hiện giờ tặng như vậy quý trọng thiệp tới." Thành ý đã 10 phần. Liêu Thị mở ra vừa thấy mặt trên chữ viết, "Ai nha, này tự cũng thật đẹp." Liêu Thị không hiểu lắm, liền đưa cho Cung Yến nhìn xem, "Ngươi nhìn xem, này tự muốn như thế nào khen tới." Cung Yến rỗi tay tiếp nhận, nhìn nhìn mới cười nói, "Bút mực hành tự, lực kính rất, có câu nói kêu tâm chính bút chính, này thiệp chữ viết phong cách nhã tú, nước chảy mây trôi, hảo tự." Liêu Thị che miệng cười, ôn nhu huyền chuyển. Cung Yến nhìn Liễu thị liếc mắt một cái, mới hỏi Thư Tân nói, "Này hẳn là kia Ngụy thư ốp tự?" Thư Tân gật đầu. Cung Yến mới tiếp tục nói, "Nghe đồn Ngụy ra con nối roi luyện tự thời điểm, đều sẽ ở cổ tay chỗ treo lên một khối ngọc thạch, cứ thế mãi, chờ tự luyện đến đại thành là lúc, lại gỡ xuống ngọc thạch, kia thủ đoạn sớm đã có kính đạo, tùy thời tùy khắc ra tới tự đều xinh đẹp đến cực điểm." Liêu thị lại mở ra nhìn nhìn, mặc kệ nói như thế nào, Này tự là Ngụy Ngũ, công tử viết đúng không? Nương, Ngụy ra mấy cái công tử tự đều viết thực hảo, Ngụy Ngũ công tử viết vài lần tin hàm, ta lấy tới đối là quá, xác thật là hắn không sai. Kia việc này ngươi thấy thế nào? Liêu thị hỏi Thư Tân. Chúng ta thấy thế nào đều không quan trọng, hiện giờ Ngụy ra thái độ bãi tại nơi này, trở về này thiệp, kia sự tình đó là ván đã đóng thuyền đinh sự tình, không có biện pháp sửa đổi, về sau cầu hôn Hạ Sính đều chỉ là đi qua lưu trình mà thôi." Thư Tân nói, hơi hơi dừng một chút, cho nên vẫn là muốn xem Á Cầm ý tứ. "Đúng vậy, ta lúc trước đáp ứng ngươi nhóm, các ngươi việc hôn nhân đều từ các ngươi chính mình làm chủ, ngươi là nàng đại tỷ, ngươi đi cùng nàng nói nói, nếu là đáp ứng rồi, chúng ta liền trở về thiệp." "Hảo." Thư Tân cầm thiệp đến Thư Cầm sân khi, nàng đang ở phát nhóc. "Thư Cầm như vậy tuổi, tuy rằng hoạt bát rộng rãi chút, Nhưng là chân chân chính chính bị người khinh ngộ, lại là không có. Những cái đó thế gia công tử, cái gọi là thích, đơn giản thành lập ở hắn tỷ tỷ, tỷ phu thân phận thượng, nàng đều biết đến. Ngoài miệng nói không đổi, nhưng trong lòng cũng là bắt cấp. Nàng đại tỷ ở nàng tuổi này, hai tử đều có hai cái, trong bụng còn suy ba cái, nàng sao có thể không đổi đâu. Cũng biết lương, đại tỷ ở vì nàng tương xem, nàng nhưng không nghĩ gặp gỡ cái thứ hai vạn bình sinh. Hiện giờ bỗng nhiên toát ra tới một cái ngụy ngũ công tử, hắn là phong phẩm cực hảo ngụy ra chi tử, nàng trộm nghe qua phụ thân hắn giảng bài, tuy không hiểu, nhưng cũng biết định là giảng cực hảo, bởi vì kia một phòng học sinh mỗi người đều nghiêm túc nghe, như vậy lao tiên sinh dạy dỗ ra tới người, định cũng là cực hảo. Nàng càng không dám nói, ngày ấy ở hoa viên, nàng tuy không phát hiện ngụy thư ốc một thần, lại thấy dấu ở chỗ tối một đoạn văn áo, tuyết trắng tháng tuyết Sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được này, Ngụy thư Úc Sắc thật vẫn luôn là xuyên bạch đi. Mới có trong mộng kia bạch đi công tử không ngừng đưa hoa mai cho nàng. Loại cảm giác này cùng Vạn Bình Sinh cảm giác là không giống nhau, có chờ mong, cũng có một loại mong đợi. Nhưng Thư Cầm vẫn là có chính mình lo lắng. Nàng là một cái nông nữ, một cái thượng không được mặt bàn nông nữ, chẳng sợ Ngụy thư Úc thành thân quá, nàng gả qua đi là vợ kế nhưng là nàng Như cũ không xứng với Ngụy thư Úc. Thư Tân xua tay ý bảo nha hoàn, bà tử đều đi xuống, ngồi ở thư cầm bên người, duỗi tay nhẹ nhàng theo nàng rối tung xuống dưới tóc dài. Đại tỷ thư cầm gọi một tiếng, tức khắc liền đỏ hốc mắt. Đã bao nhiêu năm, đại tỷ không như vậy ôn nhu đối nàng. Nàng cho rằng chính mình tuổi lớn, có hay không cũng chưa quan hệ, chỉ là giờ khắc này mới hiểu được, nàng để ý cực kỳ. Còn nhớ rõ trước kia ăn Sáng Hoa Gầy dày ba ba, ăn mặc nộn vá quần áo, ta lúc ấy cho rằng ngươi sẽ bị gió thổi đi, chính là kết quả ta sai rồi, cái kia ăn sáng hoa lại là vô cùng cứng cỏi, bồi ta đem một cái phong vũ phiêu diêu ra cấp tăng lên. Thư Tân nói, đem thư cầm ôm ở hoa lệ, cũng nhìn không được phiếm đỏ hốc mắt, sau lại chúng ta đều trưởng thành, dần dần cũng có chính mình ra, chính là kia một năm trải qua, suốt cuộc đời đều sẽ không quên. Chúng ta xuất thân nông nữ cũng không phải một kiện sỉ nhục, sĩ nông công thương, không có nông dân, nơi nào tới lương thực nuôi sống những cái đó sĩ, không có nông dân, thương nhân nơi nào tới vật phẩm giao dịch, không có nông dân, cái gọi là công, lại nơi nào tới bó tuổi, này đó đều là chúng ta nông dân trồng ra, đi trong núi chặt cây ra tới, người không thể tự coi nhẹ mình. Đại tỷ thư cầm ôm thư tần khóc ra tiếng. Người tâm địa thiệt lương, hoạt bát rộng rãi. Long dạ rộng lớn, đó là nông nữ xuất thân lại như thế nào, thế lấy phú quý, chờ ngươi gả chồng lúc sau, liền sẽ minh bạch này cùng ở nhà mẹ để thời điểm là hoàn toàn không giống nhau. Chính là, chính là Thư Cầm nói, hít sâu một hơi mới tiếp tục nói, nếu là hắn nhớ mãi không quên hắn lúc đầu phu nhân, ta, ta và ngươi nói nói hắn chuyện xưa, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không cần đồng tình, không cần đáng thương hắn, hắn không cần ngươi đồng tình cùng đáng thương. Nếu là ngươi khuynh mộ hắn liền tiếp thu hắn, nếu là không khuynh mộ, liền cự tuyệt hắn." Thư Tân nói, đem ngụy thư Úc năm đó trải qua nói một lần. Vô cùng đơn giản không thêm mắm thêm muối, Thư Cầm nghe xong lúc sau, kinh ngạc đã lâu. Thế gian như thế nào có như vậy nữ tử, không thích không gả chính là, còn trang cái gì thanh cao, đơn giản là tham mộ hư vinh, lại không thể quên được câu hiếm nam tử, gả chồng qua đi còn không hảo hảo sinh hoạt, cả ngày không biết thỏa mãn. Liên chính mình thân sinh cốt nhục đều có thể lấy tới thương tổn, không xứng làm người, cũng không xỉ cực kỳ. Thư Cầm đã khóc lúc sau căm giận không thôi. Cho nên a, như vậy vô xỉ nữ tử, Ngụy Ngũ công tử đều có thể vung tay làm nàng rời đi, thuyết minh này phẩm tính vẫn là không tồi, cũng còn có một chút, hắn cũng không ai cái kia nữ tử, nếu là ai sẽ không không có hành động, cũng sẽ không tùy ý nàng rời đi. Thư Tân tiếp tục phân tích nói, cung Ngụy Thư Úc cộng sự lâu như vậy, Ngụy thư Úc không thế nào ái nói chuyện, nhưng mở miệng lời nói thực tế, nói chuyện ôn tồn lễ độ, hành sự quy củ có lễ. Không phải cái loại này trong ngoài không đồng nhất người. Như vậy nam tử, kỳ thật nếu là có tâm, vẫn là thực biết xử sự. sự. Liền đưa cho thư cầm đưa hoa mai tới nói. Hoa mai tuy lễ nhẹ, nhưng là tình nghĩa trọng, hơn nữa mỗi lần đưa tới bình hoa đều là bạch ngọc, thả đều là một cặp một cặp, này liền có ý tứ. Đại tỷ Ngươi làm ta ngẫm lại tốt không?" Thư Cầm tiểu thanh vấn. "Đương nhiên có thể, nhưng là Ngụy ra đã tặng thiệp lại đây, A Cầm, Ngụy Ngũ công tử kỳ thật thực thích hợp ngươi, ngươi nghiêm túc suy xét một chút, đây là Ngụy ra đưa tới thiệp, ngươi nhìn xem đi." Thư Tân đem thiệp đưa cho Thư Cầm, lại cầm một cái mới tinh thiệp cho nàng, "Nếu là nguyện ý, liền trở về này thiệp, nhưng ta trước nói cho ngươi, một khi trở về này thiệp, các ngươi liền sẽ gặp mặt, gặp mặt lúc sau." Cho dù là hắn lớn lên dưa vẻo táo nước, ngươi cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể gả cho." Thư Cẩm kinh ngạc một chút, mới đỏ mặt nói, "Muốn thật toàn tâm toàn ý lại ta, liền tính là dựa vẻo táo nước ta cũng nguyện ý, nhưng nếu là lòng mang quỷ thai, liền tính là tiên nhân hạ phàm ta cũng không cần, bất quá ta đã thấy lao tiên sinh, như vậy nho nhã, ngụy phu nhân tuy rằng tuổi lớn, nhưng cũng phá lệ hiền tử, hắn tỷ tỷ chính là hoàng hậu, nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào." Thở sâu hít vào một hơi, ta đây liền trả lời tử. thư cầm tự là chữ nhỏ, đoan đoan chính chính, nho nhỏ xảo xảo cũng là thập phần đẹp, có thể thấy được mấy năm nay nàng có bao nhiêu nỗ lực luyện tập viết chữ. Rốt cuộc đã từng các nàng, chữ to không biết một cái. Viết hảo trả lời, thư cầm do dự một hồi lâu mới cho thư Tân. Đại tỷ, ta sẽ hạnh phúc đúng không? Thư Tân gật đầu, hạnh phúc là yêu cầu chính mình đi sáng tạo, đi kinh doanh Ngươi nếu là có tâm, định có thể đạt được hạnh phúc, nếu là vô tâm. Ta nếu đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ hảo hảo cùng hắn sinh hoạt, sẽ không miên man suy nghĩ, cũng sẽ không làm yêu. Đã từng nữ nhân kia mắt bị mù, nàng nhất định sẽ không. Có thể gả đi ngụy ra, là nàng mấy đời đã tu luyện phúc khí. Thư Tân gật đầu. Cầm thiệp rời đi. Thư Cầm có tâm, ngụy thư úc đã trải qua rất nhiều, phẩm tính ở nơi đó bãi, chỉ cần có tâm Bộ dáng này nam nhân kỳ thật thực hào đà động. Hơn nữa tuổi tắc kém nhiều như vậy, hai người chi gian ngụy thư úc chắc chắn nhiều có nhũ nhị. Thư Cầm cũng không phải không nói lý người, về sau nhật tử chắc chắn cầm sắc hòa minh. Hạnh phúc mỹ mãn. Đương thư Tân bên này một hồi thiệp, toàn bộ Tê Hà thành liền đều biết, thư ra, ngụy ra muốn liên hôn. Có người bóp cổ tay, cũng có người cảm thấy đảo cũng là xứng đôi. Đặc biệt là các nữ hải tử đảo cũng không cảm thấy ai không xứng với ai, ngược lại cảm thấy tựa hồ bọn họ vốn là hẳn là một đôi. Loại này ý tưởng tuy rằng quái dị khẩn, nhưng ta cảm thấy nên là cái dạng này. Ta cũng là. Ngụy Thư Úc cầm thư cầm viết trả lời, cả người sững sốt đã lâu, mới cười ra tiếng. Loại này vui sướng, lúc trước cưới vợ thời điểm đều chưa từng có. Càng đừng nói chờ mong hai tháng sơ năm gặp nhau. Ngày đó cũng chỉ là đi gặp nhau. Thuận tiện tới cửa đi cầu hôn, hắn là cần thiết muốn đi. Chiều gã sai vật lại đây, ngươi đi xem ra nhà kho, nhưng có thích hợp ra xuyên vải rện, ra phải làm hai thân tân y y phục, không cần màu trắng, muốn đổi cái nhan sắc. Ra, ngươi nhà kho, chỉ có màu trắng gấm vóc, không khác nhan sắc vải rện. Không có. Ngụy Thư Úc kinh ngạc một chút. Trước kia hắn cũng không phải phi màu trắng không mặc, chỉ là kêu một đoạn hôn nhân làm người cảm thấy quá ghê tởm. Hắn không bao giờ xuyên mặt khắc nhan sắc xiêm y điề. Nhưng là hôm nay, "Công tử, kỳ thật ngài xuyên bạch sắc xiêm y liền rất hảo, chính tiên dường như tế nguyệt quan phòng, phong thái nhẹ nhàng, thư nhị cô nương khẳng định sẽ thích." "Ngươi lại biết." Ngụy Thư Úc gõ một chút gã sai vào đầu. Ngụy Minh hì hì ngây ngô cười. Ngụy Thư Úc dõng nhiên mở miệng nói, "Ngụy Minh, tiểu nhân ở chờ thiên hạ đại định rồi, ngươi liền đi khoa cử đi." Ngụy Minh hơi hơi phiếm đỏ hốc mắt, công tử chính là ghét bỏ tiểu nhân. "Ngốc tử, ngươi văn thao võ lược mọi thứ không tầm thường, ta ghét bỏ ngươi làm cái gì? Trước kia ta bên người cô tịch, có ngươi ở, ta cũng có cái người nói chuyện, hiện giờ ta đem trọng hoạch tân sinh, làm sao có thể chậm trễ?" Ngụy thư Úc Nghiêm tốc nói. Ngụy Minh từ nhỏ đi theo hắn lớn lên, mưa rầm thấm đất, bản lĩnh là cứ có. "Kia tiểu nhân nguyện ý, công tử cũng không thể có phu nhân." Liên đuổi đi tiểu nhân đi, tiểu nhân nhưng không thuần theo. Ngụy nói rõ xong, xoay người liền đi rồi. Năm đó hắn cũng thiếu chút nữa đi khoa cử, chính là người nọ thật sự kỳ cục, làm yêu thành dáng vẻ kia, công tử tuy rằng thành toàn nàng, lại cũng thương không nhẹ, đã phát sốt cao ở trên giường mấy ngày mấy đêm cũng chưa tỉnh lại, chờ tỉnh lại sau, người cũng gầy ốm không ít, cũng càng thêm không thích nói chuyện. Công tử đối hắn có đại ân, hắn há có thể bỏ công tử mà đi? Hiện giờ công tử đem chân chân chính chính đạt được hạnh phúc, lại nhắc tới việc này, Ngụy Minh cao hứng đến nỗi không khỏi mất mát. Nhưng lại là cao hứng chiếm đa số. Hắn là hy vọng công tử vui mừng. Việc này nhưng không phải do người. Ngụy Thư Úc nói, xoay người vào nhà kho. Tuy rằng lễ tiết đã chuẩn bị tốt, nhưng ngày ấy nhưng không đơn giản là bái phỏng, vẫn là đi cầu hôn, tự nhiên không thể quá kém. Có rất nhiều nghe đồn, mới có kêu một ngày nhất kiến trung tình. Tuy rằng còn không có hiểu được, đó là động tâm, động tình, nhưng đầu óc đã nhanh chóng làm ra phản ứng, trước mắt bao người tặng hoa mai qua đi, đó là tuyên cáo nàng này hắn Ngụy thư Úc coi trọng. Nhìn trong dương vải dệt, Ngụy thư Úc suy nghĩ một hồi lâu vẫn là quyết định xuyên bạch đi. Thi Lại là cầm kia thất dùng chỉ bạc theo ra tới vải dệt. Hắn vẫn luôn cảm thấy này vải dệt phí công tốn thời gian, không muốn lấy tới làm xiểm ý đi. Bất quá hiện giờ, nhưng thật ra cực hảo. Ngụy phu nhân biết được Ngụy thư Úc phải làm siêm y, gì ấy, còn cầm kia thất ẩn giấu nhiều ít năm vài dệt, cười đỏ hốc mắt. Vội làm trong phủ mấy cái việc may và tốt nhất nha hoàn đi cấp Ngụy thư Úc làm xiêm y. Gì phải biết rằng, nay vải dệt chính là năm đó vẫn là hoàng hậu Ngụy Tịnh ban thưởng xuống dưới, Hoa Văn, vải dệt đều chỉ này một con, Ngụy thư Úc lúc trước thành thân thời điểm cũng chưa bỏ được lấy tới làm siêm y. gì ấy. Sau lại kia nữ nhân còn thảo muốn quá, Ngụy thư Úc cũng chưa cho hiện giờ nhưng thật ra lấy ra tới làm semi-ilie. Mẫu thân, tiểu ngũ đây là thông suốt. Cũng không phải là, lại nói tiếp này thư gia nhị cô nương, sắc thật là cái vui mừng nhân nhi, cùng chúng ta rốt cuộc không giống nhau. Ngụy ra mấy cái tẩu tẩu lại nói tiếp, mới phát hiện, kỳ thật các nàng không thiếu nghị luận khởi cái này thư nhị cô nương, bởi vì tính tình thật sự là hòa bác, nói chuyện, làm việc hấp tốc, cửa hàng son phấn phấn mặt hảo. Cấp nàng đi mua tổng có thể được đến ưu đãi không nói, còn có thể được đến tốt nhất mới nhất phấn mặt. Trở về không thiếu được muốn nói vài câu. Hay là mấy cái tẩu tẩu tức khắc lính ngộ lại đây. Ta nói đi, Nguyên Lai Tiểu Ngũ vẫn luôn nhớ kỹ chúng ta nói lời nói, chỉ là ngày ấy, hắn lại như thế nào biết đó là thư gia nhị cô nương. Tiểu Ngũ nói hắn cũng không biết. Không biết còn tặng hoa mai đi, còn hỏi ta thảo muốn bình ngọc, chậc chậc chậc. Ngụy Thư Úc cũng không hỏi người trong nhà thảo muốn đồ vật, lại tới mở miệng muốn bình ngọc. Nói đến cùng, này duyên phận thật đúng là cái kỳ diệu đồ vật. Xác thật là. Hai tháng nhị, rụng ngừng đầu. Đều nói thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, ngày thường là không thể cắt tóc. Hai tháng nhị ngày này đều có thể. Bọn nhỏ sớm liền gội đầu, Dung lưu Hương tử hò khô, ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, đem phân nhánh, phát hoàng đầu tóc cắt rớt. Bất quá này mấy cái hải tử ăn ngon, ngủ hương, tóc đen nhánh, không thể nói phân nhánh, phách hoàng. Bất quá tập tục ở chỗ này, nên làm cho vẫn là đến lộng. Tu bổ hào tóc, liền ở trong phòng chơi đùa. Chí ca nhi, dai ca nhi đều đã sẽ đi đường, tin ca nhi lại sẽ không. Hai cái đại một ngụm một cái tổ phụ, tin ca nhi liền chấm rất nhiều, cũng nói không rõ lắm, còn chạy nước miếng. Khác biệt liền hiển hiện ra. Nhưng là như thế Lương Vương ngược lại càng dụng tâm, thả tin tưởng, tin Ca Nhi chỉ là lớn lên chậm một ít, sớm hay muộn sẽ khỏe mạnh. Lương Vương ngoài miệng không nói, trong lòng lại là lại oán lại hận, còn huấn luyện 10 cái tử sĩ, chờ tương lai đem Tuyên Vương thân tôn tử cung cấp giết chết, còn muốn giết chết ở Tuyên Vương trước mặt. Làm Tuyên Vương minh bạch, thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Liên Như kia thẩm ra, hiện giờ cũng coi như được với cửa nát nhà tan. Tổ phụ, ăn, ăn. Lương Vương hoàn hồn, "Ôm Trí Ca Nhi, ngoan bảo, muốn ăn cái gì?" "Đường." ngọt. Trí Ca Nhi nói xong, hì hi hỉ nở nụ cười. Cũng không thể lao ăn đường, bậc mẹ sẽ hư, hỏng rồi đau, liền phải nổ, sẽ đổ máu. Trí Ca Nhi nghe, sợ hãi che miệng lại, một cái kính lắc đầu. Thư tư nhìn, buồn. Trộm từ trong túi cầm một cái đường, nhét vào tin Ca Nhi trong miệng. Tin Ca Nhi cười. Nước miếng chảy ròng. Tư Tư liền cầm khăn tay nhỏ cấp sát, một chút không chê. Làm Tiểu Tỷ Tỷ, Tư Tư biết, Tin Ca Nhi bất đồng, cho nên phá lệ yêu thương một ít. Mà Tin Ca Nhi chảy nước miếng, không thể thiếu Tư Tư công lao. Thư Tân cũng hơi chút tu bổ một chút tóc mái, tóc phần đuôi cũng hơi tu một chút. Hai tháng sơ năm, Ngụy Gia muốn tới cửa tới cầu hôn. Hiện giờ nhà mới viện bên kia còn không có thu thập ra tới, đều còn ở tại tướng quân phủ. Cho nên việc này còn phải lương vương, cung yến ra mặt chiêu đãi nam khách, nữ quyến bên này tự nhiên có Liêu thị, Thanh Thanh, Nhan Khuynh Thành, Thư Tân. Phải dùng cái gì thức ăn, phòng bếp bên kia sớm đã bên này thỏa đáng. Chỉ còn chờ sơ năm ngày này đã đến. Đêm nay thượng. thư Cầm lăn qua lộn lại ngủ không được, Ngụy thư Úc tự nhiên cũng là, Cầm thư nhìn một đêm, lại căn bản không phiên trang, Ngụy Minh thêm trả thời điểm nhìn thấy Ngụy thư Úc thư đều lấy phiên. Cười đi ra ngoài cũng không nhắc nhở hắn. Cùng đồng thời điểm, hai người kia đều phá lệ khẩn trương, thả kích động. Thư cầm đỉnh cái quần thâm mắt, cũng may thiên sinh lệ chất, tùy tiện trang điểm cũng đẹp. Ngụy Thư Úc càng là phong thái nhẹ nhàng, mấy cái tẩu tẩu nhìn thấy đều nở nụ cười. Hôm nay đi cầu hôn, ngụy phu nhân tự mình đi trước, còn Thỉnh Tê Hà Thành nhất nổi danh bà mối, nghe nói nàng làm giật dây bắt cầu, làm mai mối phu thê đều phá lệ ân ái. Cho nên Ngụy phu nhân hoa số tiền lớn mời đến. Lại thỉnh mấy cái phu nhân tiến đến làm mai. Ngụy lao ra cũng quyết định tự mình đi trước, càng là thỉnh chính mình hai cái sư huynh cũng là làm làm ai người. Đương này đoàn người ra Ngụy ra lên xe ngựa thời điểm, xem náo nhiệt người không khỏi càng khái, Ngụy ra đối việc hôn nhân này, thật đúng là trọng đâu. Tướng quân phủ, thư tân sớm liền lên, mấy cái hài tử cũng phân phó hảo, làm cho bọn họ muốn nghe lời nói hiểu chuyện không thể hồ nháo. Từ từ hì hì hì cười, Thư Tân Xoa bóp nàng cái mũi, đặc biệt là ngươi. Nương, thư. Từ từ nói xong, chạy tới muốn Lương Vương ôm. Lương Vương rốt cuộc vẫn là nắm nàng đi trước môn. Lập tức liền phải 4 tuổi, đã đã hiểu rất nhiều rất nhiều, nghịch ngợm gây sự cũng càng thêm sẽ. Nghe nói sớm mấy ngày còn ở Lương Vương trên giường thả chỉ lao thử, không biết nàng từ nơi nào làm ra, đem Lương Vương hoàng sợ nhưng cũng không bỏ được mắng. Việc này Thư Tân đến bây giờ còn không biết, nếu là đã biết, không thiếu được muốn bị đánh, vì thế tư tư ngoan ngoãn bại thiên. Đoàn người ở đại sảnh chờ không lâu, gã sai vặt liền lại đây bẩm báo, nói Ngụy ra người đã qua tới. Không thiếu được thổi kèn đánh trống, nghe nói đi ở phía trước làm ai Sen ngựa liền vài chiếc, càng đừng nói mặt sau xính lễ. Có thể thấy được Ngụy ra đối việc hôn nhân này coi trọng. Thư Tân triều Thư Kỳ sử đưa mắt ra hiệu, Thư Kỳ lập tức chạy tới nói cho Thư Cầm. Thư Cầm sớm đã đứng ngồi không yên, lòng bàn tay đều là hãn. Nhị tỷ, ngươi có phải hay không thực khẩn trương?" Thư Cầm gật gật đầu. Tuy rằng nghĩ Ngụy Thư Úc sẽ không quá khó coi, nhưng là vẫn là thập phần kích động. Đặc biệt là hôm nay thấy, mặc kệ là đưa vẻo táo nức, vẫn là quẻ chân người quẻ, nàng đều đến cả càng là khẩn trương và phần. Nhị tỷ chớ sợ, một hồi ta trước giúp ngươi nhìn xem." Sau đó lại đây nói cho người bộ dáng." Ân Thư Kỳ nói vài câu, lại nhanh chóng chạy ra đi. Tướng quân phủ cổng lớn, bà mối ở cửa nói thảo hỉ nói, chờ nàng nói xong, Lương Vương mới lánh mọi người từ đại môn vào tướng quân phủ. Nam tử ngồi một bên, nữ tử ngồi một bên, một bên lấy Lương Vương cầm đầu, một bên lại lấy Cung Yến cầm đầu. Liêu thị ngồi ở Cung Yến bên cạnh người. Ở ngồi đều là nhân tinh, tự nhiên minh bạch. Công yến cùng Liêu thị sợ là chuyện tốt gần, lúc này mới có cái này ăn bài. Thư Tân nhìn một thân màu trắng cầm y liền ngụy thư Úc, thấy thư kỳ đỏ mặt nhìn hắn vài lần, lặng lẽ đợi ra, nhấp miệng nở nụ cười. Nói một phen trường hợp lời nói. Liên từng người một bước tiểu thính đi nói chuyện, Nam Tân đi lương vương thư phòng bên kia, khách nữ Tắc đi theo ở ấm thính bên này. Trong lúc này còn có một kiện chuyện quan trọng, đó chính là làm ngụy thư Úc cùng thư cầm thấy thượng một mặt, trò chuyện rút cuộc lần này qua đi, về sau muốn gặp cũng là có thể nhìn thấy, nhưng ít nhất muốn trước nhận được nhân tài hành. Nhị tỷ, nhị tỷ. Thư Kỳ nhanh chóng chạy tới. Thư Cẩm vội vàng hỏi, "Thế nào?" "Chính là, chính là ai nha, ngươi một hồi chính ngươi xem sẽ biết, nhớ kỹ a, xuyên bạch sắc cầm y liê, đầu đội bạch ngọc quan, sau đó lớn lên sao?" Thư Kỳ nghị nghĩ mới nói nói, "Bảo quản nhị tỷ ngươi sẽ thích." Thư Kỳ nói xong, nhanh chóng chạy. Thư Cẩm sững sở ở tại chỗ, nàng biết, một hồi cùng nhìn thấy chính là Hào Khẩn Trương. Đặc biệt Khẩn Trương, Ngụy Thư Úc cũng Khẩn Trương, từ bị Tiểu Nha Hoàn mang theo đi thời điểm, liền Khẩn Trương không được. Đặc biệt hai cái Tiểu Nha Hoàn còn thường thường quay đầu lại đánh giá hắn, sau đó nhếch miệng cười. Ngụy Thư Úc thật sâu hít vào một hơi. Nghĩ một hồi liền phải nhìn thấy chính mình thích cái kia cô đương, không khỏi chờ mong lên. Hai người gặp mặt địa phương không phải ở thư cầm trong viện, mà là ở phía sau hoa viên. Hầu hoa viên cũng có vài cọng hoa mai, lúc trước không khai, này một chút nhưng thật ra khai mấy đóa ra tới, nhìn liền phá lệ xinh đẹp mỹ lệ. Ngụy Thư Úc đến thời điểm, Thư Cầm đã ở. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có thể đem lẫn nhau xem rõ ràng hơn. Kia một ngày cách có chút xa, hắn cũng không dám nhìn kỹ, hôm nay đi gần, cũng chẳng là gan đi xem Thư Cầm. Nàng làn ra thực bạch, chính là hốc mắt phía dưới có chút thứ thành, nghĩ đến tối hôm qua không ngủ hảo. Ngụy Thư Úc nghĩ, hơi hơi nhấp môi. Hắn tối hôm qua cũng ngoao một đêm, như thế nào cũng ngủ không được. "Ngươi?" Ngụy Thư Úc vừa muốn nói chuyện. Thư cầm liền hút vài cái cái mũi, vội vàng ngẩn đầu lên, sở trường khăn che lại cái mũi của mình. "Ngươi làm sao vậy?" Ngụy Thư Úc vội hỏi. Tiến lên vài bước, nhìn Thư cầm chảy máu mũi. Vội cầm thư cầm một bàn tay cho nàng bắt mạch, phát hiện nàng chỉ là nội táo, giấc ngủ không tốt, lại độ cao khẩn trường, mới có thể chảy máu mũi, mới yên lòng. "Ngươi tối đầu, ta cho ngươi ớn một chút thì tốt rồi." Thư Cầm nghe vậy vội vàng tối đầu, Ngụy Thư Úc ở nàng trên cổ ấn vài cái. Nàng ra thịt thực năng. Hắn ngón tay thử băng. Hai người đều ở nháy mắt như điện giật giống nhau cứng cổng thân mình. "Hảo." Ngụy Thư Úc ách giọng nói. Nhẹ nhàng ra tiếng. Thư Cầm chỉ cảm thấy có cái gì từ ngực thượng mơn trớn, ngửa mama. Đứng thẳng thân mình, đỏ mặt nhìn Ngụy Thư Úc. Người thân mình không có gì trở ngại, hảo hảo nghỉ ngơi là được. Ngụy Thư Úc cảm thấy chính mình là nam tử, phải nói điểm cái gì? Thư Cầm gật đầu. Cái kia Ngụy Thư Úc nói lắp. Thư Cầm nhưng thật ra nhìn chằm chằm hắn nhìn sau khi mới nói nói, ta vừa mới chảy máu mũi, không phải bởi vì ta có bệnh kín. Mà là ta mấy ngày nay không ngủ hảo." Ngụy thư úc gật đầu. "Hắn biết đến. Hắn y thì thuật không cao, nhưng là điểm này tiểu bệnh tiểu đau vẫn là có thể nhìn ra tới. "Còn có ta, ta cũng không phải đặc biệt thích hoa mai, chính là ngày đó Thư Cầm nói, thật sâu hít vào một hơi, ta vừa lúc nghe thấy được hoa mai hương, cho nên mới đi hoa viên nhìn xem." Ngụy thư úc gật đầu. Thư Cầm nói chính mình không thích hoa mai, hắn không có sinh khí, cũng không cảm thấy thất vọng. Ngược lại cảm thấy thư cầm như vậy chân thành nhất. Cũng phá lệ đáng yêu. Lại có mấy nữ hài tử, dám như vậy nói chuyện đâu. Ngươi không tức giận sao?" Thư Cầm hỏi. "Vì cái gì muốn sinh khí? Mỗi người đều có chính mình yêu thích, nếu là đều thích giống nhau, sợ là muốn tấp lên, trong đó sẽ rước lấy vô số phong ba. Thư Kỳ nhìn Ngụy Thư Úc. "Người nam nhân này, phẩm tính sắc thật hảo. Cảm ơn ngươi." Ngụy Thư Úc khó hiểu. Vì cái gì nói cảm ơn. Ngươi không có sinh khí a. Đây đều là việc nhỏ nhi, đều cái gì nhưng tức giận. Thư Cẩm cong môi cười, nghĩ nghĩ mới nói nói, chúng ta qua bên kia ngồi xong sao. "Hảo." Hai người chiều một bên đỉnh hóng gió đi đến. Bất quá đỉnh hóng gió đã sớm chuẩn bị tốt gan, còn có lò suối tử, bốn phía rơi xuống màn lụa, vừa vận che đậy, vừa tiến vào đỉnh hóng gió, ấm áp nồng đậm. Hiện giờ hai tháng sơ vẫn là có chút lánh. Ngụy công tử, người ngồi. Hảo. Hai người ngồi xuống, Thư Cầm cấp đổ nước trà. Lần đầu tiên gặp mặt, hai người cảm giác đều không tồi, Thư Cầm đem tưởng nói nói, Ngụy Thư Úc không sinh khí, nàng cũng liền an tâm xuống dưới. Hai người ngay từ đầu đều có chút câu nệ, bất quá dần dần, không khí hòa lên. Thư Cầm vốn là hòa bác, Ngụy Thư Úc không có cùng như vậy nữ hài tử ở Trung Quá, thậm phần tò mò cũng thập phần thích loại này tươi sống cảm giác. Ta cùng ngươi nói, chúng ta cái kia ở nông thôn kỳ thật thực náo nhiệt, nhà ta còn có hai chỉ cẩu, hai chỉ đại chó săn, chúng nó sinh vài hoa, đáng yêu lại như mày, ta đại tỷ cũng có hai chỉ, bất quá trong đó một con là làng, ngươi muốn hay không đi xem?" Thư cầm cười hỏi. "Hảo ha." Ngụy Thư Úc đáp ứng. "Đây là chưa bao giờ trải qua quá sinh hoạt." là hắn tử khí trầm trầm bên trong không thể dò. So. Tôi sống phản phất làm hắn cả người đều sống lại đây. Thư Cầm mang theo Ngụy Thư Úc đi xem đoàn viên, bình an, đây là ta tỷ phu tặng cho chúng ta, lúc ấy nhà của chúng ta thực nghèo rất nghèo, tuy không đến mức ăn này đốn không hạ đốn, nhưng là không giàu có là được, là ta đại tỷ theo thừa may và sông kiếm lời, mua đồng ruộng, tiểu sơn. 10 tuổi phía trước Nhật Tử thực đau khổ, bất quá sau lại có đại tỷ, liền tốt hơn nhiều rồi. Thư Cầm nói, hỏi Ngụy Thư Úc Ngươi đi qua trong núi sao?" Ngụy Thư Úc lắc đầu. Hắn kỳ thật không ra quá kinh thành. "Ngươi có nghĩ đi xem, nếu, nếu chúng ta?" "Hảo." Ngụy Thư Úc vội vàng ra tiếng. Hắn biết Thư Cầm muốn nói cái gì, cho nên nguyện ý cùng Thư Cầm cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới. Liền bọn họ hai người, tại đây một khắc, Ngụy Thư Úc mới hiểu được, chính mình nghĩ muốn cái gì. Đều có, không có trói buộc. Thư Kỳ đã đến, cho hắn mở ra thế giới này lại môn. Thư Cầm nhếch miệng cười. Hắn thật thông minh, cư nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngươi ngày thường đều nhìn cái gì thư a? Thực tạp, ngươi đâu. Ta xem thư không nhiều lắm, bất quá ta thích nghe cung thúc nói chuyện xưa, ngươi thích nghe chuyện xưa sao? Cái gì chuyện xưa? Một ít kỷ thú chuyện xưa, chờ có cơ hội, ta nói cho ngươi nghe. Sẽ có cơ hội. Chờ thành thân. Quãng đời còn lại nhiều năm, có thể chậm rãi nói. Thư Cầm cười, Ngụy Thư Úc cũng cười. Lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau thời điểm, hai người đều chạy nhanh rời đi, sắc mặt tưởng đỏ. Đều là thẹn thùng. Trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì, nhưng là đều biết, bọn họ chi gian có chút không giống nhau. Ngụy Thư Úc từ trong lòng lực lấy ra một cái hộp gấm, đặt ở trên bàn đá, đẩy đến Thư Cầm trước mặt, "Tặng cho ngươi." "Cái gì?" "Là con dấu." Thư Cẩm kinh ngạc nhìn Ngụy Thư Úc, vì cái gì đưa ta cái này? Bởi vì Ngụy Thư Úc nuốt nuốt nước miếng, mới nhỏ giọng nói, ngươi nguyện ý sao? Nhận lấy cái này lúc sau, chúng ta, chúng ta. Ngụy Thư Úc cảm thấy, có chút lời nói đã từng không biết muốn nói như thế nào, nhưng là này một chút, hắn biết, hắn cần thiết muốn nói ra tới. Thực nghiêm túc nghĩ nghĩ mới nói nói, ta tưởng cưới ngươi làm vợ, là thiệt tình chân ý, không bởi vì ngươi thân phận cũng không bởi vì ngươi xuất thân, đơn giản là ngươi người này, hoặc bắt rộng dãi tính tình, biết ăn nói, kỳ thật ở ngày ấy nhìn thấy ngươi phía trước, tuy rằng không có gặp qua ngươi, nhưng là ta lại nghe tới rồi rất nhiều về chuyện của ngươi, các nàng đều nói ngươi nhiệt tình hào phóng, thập phần nhảy bén lanh lợi. Kia một ngày ở hoa viên nhìn thấy ngươi, ta lúc ấy cũng không biết ta nghĩ muốn cái gì, lại trắng trận táo bạo tặng hoa mai cho ngươi, có lẽ tư thâm, ta liền tưởng đem ngươi chiếm cho riêng mình đi. Lời này nói được quá lộ liễu, Thư cầm nghe xong lúc sau tức khắc có chút ngượng ngùng, chính là ngượng ngùng lúc sau lại nhịn không được vui sướng. Nàng sở kỳ vọng không phải cũng là như vậy sao? Có một cái nam tử có thể thiệt tình bãi nàng, không bởi vì thân phận, cũng không so đo nàng xuất thân, liền chỉ cần bởi vì nàng là Thư Cẩm, là một cái tiểu nông nữ, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, cũng không thay đổi được thân phận tiểu nông nữ. Nhưng, nàng là một cái tích cực lạc quan tiểu nông nữ. Nàng sẽ không làm thương thiên hại lý sự tình, cũng sẽ không tiêu ngạo ưng ngạnh, khinh người quá đáng. Nhưng nàng cũng là ảo tưởng quá, tìm một cái thế gian tốt nhất nam tử tương độ cả đời. Hiện giờ cái này nam tử liền ở trước mặt. Hắn sinh ra cao quý, là nàng sợ không thể so, nhưng hắn lại đem lời âu hiếm nói được như vậy đều dễ nghe. Ta biết như vậy nói, thập phần mạ muội, chỉ là ta tưởng nói cho ngươi, ta đối với ngươi là thiệt tình. Những lời này ta đem qua suy nghĩ một buổi tối, vốn định giấu ở trong lòng, cả đời cứ như vậy chính mình biết liền hảo, nhưng sau lại ngẫm lại, ta có lẽ hẳn là nói cho ngươi, làm ngươi biết tâm ý của ta, lương tình tương duyệt cũng tri tâm biết ý, mới có thể làm tình yêu đường đi đến xa hơn càng lâu. Thư cầm không biết chính mình phải nói điểm cái gì, chỉ là một cái kính gật đầu, tỏ vẻ nàng minh bạch. Ngươi có hay không sinh khí? Ngụy thư Úc tiểu Thanh vấn. Hắn đêm qua suy nghĩ một buổi tối, rất nhiều lời nói, kỳ thật ở trong lòng đã đánh một cái nghị săn trong đầu, chỉ là hôm nay nhìn thấy Thư cầm thời điểm, nói ra đều có một ít lung tung rối loạn, cùng hắn đêm qua tưởng tốt hoàn toàn không giống nhau. "Ta không có sinh khí, ngươi không cần nghĩ nhiều." Thư cầm vội vàng ra tiếng, sợ Ngụy Thư gốc hiểu lầm. Tương phản, nàng thực vui vẻ, vui vẻ đã có một ít không thể tự giữ, nàng rất muốn tìm một chỗ cười ha ha lại cảm thấy như vậy không tốt lắm. Vậy ngươi đều không có cười. Ta vẫn luôn ở nhẫn, bởi vì ta cười rộ lên không quá lịch sự. Không quan hệ. Ái là Bao Dung, cũng là chịu được. Hắn biết trước mặt nữ hài tử cười rộ lên sẽ lộ ra hàm răng. Hắn bên người sở hữu nữ tử cười rộ lên đều là nhấp môi, chưa bao giờ có lộ ra hàm răng. Thư Cầm túi lầu cười, cười một lát liền hồng hốc mắt. Ngẩng đầu nhìn Ngụy Thư Úc, "Cảm ơn ngươi." Nếu thật sự thành thần, nàng nhất định sẽ hảo hảo đãi hắn, làm hắn cả đời này không có chọn sai người. Thư Cầm muốn cười, cần phải có chút cười không nổi, giờ khắc này, nàng thật sự là quá kích động. Lần đầu tiên ở chung, có thể đem nói đến như vậy rõ ràng minh bạch, xác thật không dễ dàng. Ngụy Thư Úc đem qua xác thật là suy nghĩ một buổi tối. Đoạn thứ nhất hôn nhân, hắn cũng không có bất luận cái gì chờ mong, cũng không có trả giá nhiều ít. Càng không có nghiêm túc biểu đạt qua ý nghĩ của chính mình, cho nên lúc này đây người là chính hắn tuyển, cũng là hắn sở thích, hắn không thể lại dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải làm trước mặt nữ tử hạnh phúc, cảm thấy gả cho hắn cũng không sai, mà hắn cũng không nghĩ tại giống như đã từng giống nhau nói năng thận trọng, nói cái gì đều không nói. Hắn muốn cho nữ tử này biết tâm tư của hắn, có chút nói ra tới tuy rằng mà muội, nhưng hắn vẫn là muốn nói. Bởi vì hắn biết qua hôm nay về sau lại nói đều có vẻ làm kiêu. Chỉ là sau lại Ngụy thư Úc mới biết được có lời âu hiếm, nói ra cũng không phải làm ra vẻ, mà là lời ngon tiếng ngọt. Nhìn Âu hiếm nữ tử ở chính mình trong lòng ngực, cười đến mi mắt cong cong, còn có cái gì so này càng quan trọng đâu? Càng đáng giá người vui mừng đâu? Đã không có. Thư Tân bên này ở chung cũng thập phần hảo, nay việc hôn nhân hiện giờ cũng coi như là thành. Hai nhà về sau cũng coi như là thành thông gia. Nay một chút nói chuyện liền nhiều một phần thân mật, cùng trước kia khách khí cung kính rốt cuộc là không giống nhau. Liêu thị cũng khó được lấy ra đương ra chủ mẫu tư thế, tiếp đón đại gia, chỉ là nàng tính cách dịu dàng, cho dù có tư thế, cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Ngược lại bởi vì này phân dịu dàng ôn nhu, ở chung càng tốt. Các phu nhân ở chung, hoặc là nói lên mộ ra khuê nữ hảo, muốn vì nhà mình hậu sinh lưu ý cũng sẽ nói lên số phấn, vài dệt trang sức. Hơn nữa này tướng quân phủ còn ở vương phủ mấy cái con vợ lẽ, bọn họ cũng coi như được với là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhất chủ yếu chính là đều còn không có thành thân, bên người cũng không có thông phòng nha hoàn. Đương nhiên, đã từng có hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hiện tại không có. Cũng có người hỏi Liễu thị, này mấy cái con vợ lẽ có hay không tính toán đính hôn, thích cái dạng gì cô nương. Nay ta không rõ lắm. Ta cũng không hảo đi qua hỏi. Tuy rằng Lương Vương nói, trong nhà thứ tử thứ nữ hôn sự đều giao từ thư tân tới chuẩn bị, nhưng thư tân cũng không hảo toàn quyền định ra, rốt cuộc bọn họ đều là có mẫu thân người. Liên lấy Vương phủ lúc trước kêu ba cái đại cô nương hôn sự tới nói, thư tân cũng là chọn lại chọn, điều tra lại điều tra, thật hận không thể đem nhân ra tổ tông 8 đời đều nhảy ra tới hỏi một lần mới hạ quyết định. Việc này vốn là có chút tốn công vô ích. Liêu thị cũng không nghĩ thư tân quản quá nhiều. Chính mình nữ nhi chính mình đau lòng. Cũng là cũng là đều là người thông minh, Liêu thị nếu không nghĩ nói chuyện này, các nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, rốt cuộc hôm nay lại đây là vì ngụy ra cầu hôn tới. Thức thời thực mau liền rời đi đề tải, nói lên cái khác đi. Lam Khê ở trong sân đứng yên thật lâu thật lâu, nàng biết hôm nay là thư cầm đính hôn nhật tử, nàng buồn không nên đi quá dày, hoặc là đi làm điểm cái gì. Chính là những ngày qua, nàng quá đến thật sự là quá ngạnh quất, ăn ăn uống uống càng ngày càng không tốt, bọn hạ nhân đối nàng cũng càng ngày càng bất tận tâm, đôi khi còn có thể nghe được những người đó khe khẽ nói nhỏ nghị luận nàng, nói nàng không biết xấu hổ, một phen tuổi còn sinh hạ cái hài tử. Làm Khê trong lòng tựa như chứ hỏa giống nhau, muốn làm điểm cái gì, làm mọi người đều đi theo nàng cùng nhau không thoải mái. Mà nay ngày thực rõ ràng là tốt nhất cơ hội. Chỉ cần nàng qua đi làm ầm ĩ một trận, mặc kệ là thư tân cũng hảo, vẫn là thư cầm cũng thế, đều sẽ cảm thấy đen đuổi đi. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Đông quên tiểu Thanh vấn. Bởi vì Lam Khê lúc này sắc mặt thập phần không tốt, tựa như cái loại này kẻ bên phẫn nộ người, là chăng đã áp lực tới rồi cực hạn, liền sắp buộc phát ra tới, cả người đều giữ tận lên. Ta không thể cứ như vậy tự tính, ta không thể bộ dáng này ngồi cho chết. Ta nhất định phải làm điểm cái gì, nhất định phải làm điểm cái gì. Lam Khê lại nhải, ở trong sân đi tới đi lui, trong đầu kỳ thật thực loạn thực loạn, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ nghĩ tới một cái cớ, đó chính là làm Tĩnh tỷ nhi sinh bệnh. Hài tử sinh bệnh ai cũng nói không chừng, mà nàng cũng sẽ không bởi vậy đã chịu bất luận cái gì hoài nghi cùng trừng phạt. Nghĩ tới, Lam Khê liền sẽ đi làm. Mà giờ phút này, Tĩnh tỷ nhi đang ở một người cao lớn nha hoàng trong ngực đang ngủ ngon lành. Kêu nha hoàn thấy Lam Khê thời điểm, tức khắc liền nở nụ cười, "Phu nhân lại đây." Thanh âm nhẹ nhàng, nhưng là lại thực ôn nhu, là chăng là ở đối trong lòng ngực Tĩnh tỷ nhi nói, lại như là ở đối Lam Khê nói. "Ta lại đây đem Tĩnh tỷ nhi qua đi, trong chốc lát lại đưa về tới." Lam Khê nói nhỏ, "Không thể làm trước mặt nam nhân biết dự tính của nàng, nếu là đã biết, hắn nhất định là không chịu." Hắn cũng là tuổi không nhỏ, thật vất vả mới được một cái hài tử, tự nhiên là tất cả đau lòng chịu mến. Nếu là biết hắn muốn bắt Tĩnh Tỷ Nhi làm mẹ, đi cấp thư tân, thư cầm đen đủi, nhất định sẽ không làm nàng đem hài tử ôm đi. Ôm qua đi làm cái gì, ngươi xem nàng ngủ đến như vậy thơ ngọn, có chuyện gì chờ nàng tỉnh về sau lại nói hảo sao? Không tốt. Lam Khê nói liền phải tiến lên đi ôm hài tử. Nam nhân ôm Tĩnh Tỷ Nhi sau này lui một bước, Phong bị nhìn Lam Khê. Đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn tử Lam Khê trên người chưa bao giờ phát hiện là mẹ người vui sướng, có lẽ ngay từ đầu có, nhưng là từ Lương Vương đối nàng thái độ đại biến lúc sau, Lam Khê liền trở nên có chút thần thần thao thao. "Đem Hải tử cho ta." Lam Khê quát lớn ra tiếng. Người rốt cuộc muốn ôm Hải tử qua đi làm cái gì?" "Không cần người lo." Lam Khê nói xong liền tiến lên đoạt Hải tử. Rốt cuộc vẫn là sợ bị Thương hài tử, nam nhân chỉ phải làm Lam Khê đem Tĩnh Tỷ Nhi cấp ông đi. Tại chố gấp đến độ không được. Thân phận của hắn rốt cuộc không thể bị người xuyên qua, bằng không hắn nhất định đi đem Tĩnh Tỷ Nhi đoạt lấy tới. Đó là hắn Hải tử, hắn duy nhất Hải tử. Chỉ hy vọng Lam Khê không cần mất đi nhân tính, đối Hải tử xuống tay. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến, Lam Khê hiện giờ đã sắp phát cuồng. Đem Hải tử ôm về phòng thời điểm, Lang Khê không cho Đông Nguyên Đông Tú vào nhà, trong phòng liền nàng cùng Tĩnh Tỷ hai người. Lang Khê đem hài Tử đặt ở trên giường, run rẩy tay đem Tĩnh Tỷ quần áo đều cởi ra. Vốn dĩ ngủ ở ấm áp thoải mái trong ngực, lại bị đánh thức, Tĩnh Tỷ Nhi liền phải khóc, nhưng rốt cuộc là mẹ con liền tâm, một cảm giác được đây là chính mình mẫu thân, Tĩnh Tỷ Nhi bẹp miệng nhìn Lang Khê. Mấy tháng đại nạn hoa mà thôi, cũng xem không rõ lắm, chính là có thể cảm giác được này ôm ấp, có chút quen thuộc. Chính là này còn không có cảm giác được mẫu thân yêu thương đâu, đã bị tởi quần áo ném ở trên giường, thân mình lạnh lùng, tức khắc liền oa khóc lên. Liên Tính nàng lại không được vương gia sủng ái, cũng là này trong phủ 18 tiểu thư, thư tân chưa từng có khắc khe quá nàng ăn uống, cũng coi như được với làn nuông chiều từ bé. Cả ngày đều bị người dốc lòng che chở, nơi nào bị bộ dáng này đối đãi quá. Thân mình không khỏe, nàng lại không biết muốn như thế nào biểu đạt. Chỉ có thể oa hoa khóc lớn. Hai tư khóc, Lam Khê cũng khóc. Lam Khê nhìn cũng là thập phần đau lòng, nhưng vì đạt tới mục đích của chính mình, nàng liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình nữ Nhi ở trên giường ngao ngao khóc lớn, lành đến cả người đều mau phát tím. Bên này kỳ thật ăn mặc chi phí cũng không có giảm bớt, chính là Lam Khê lại chính mình không cần đốt điệu lòng, trong phòng mặt ngay cả một chậu than hỏa đều không có điểm lên, nhưng cái đó than toàn bộ đều đôi ở kia nhà kho. Lam Khê kỳ thật cũng chính là nghĩ, nếu là Lương Vương lại đây, xem nàng quá đến như vậy khang khổ, nghĩ đến sẽ đối nàng thương tiếc một vài, nàng ở nỗ lực ôn tồn tiểu ý, Lương Vương đối nàng hẳn là có thể trở lại đã từng đi. "Đừng khóc, Tĩnh Tỷ nhi ngoan, nương thương ngươi a." Lam Khê run tay cấp Tĩnh Tỷ nhi mặc vào xem ý y liễu. Tĩnh Tỷ nhi như vậy lạnh lùng, khó chịu khẩn, lại nơi nào nghe hiểu được mẫu thân nói. Gân cổ lên ngao ngao khóc lớn. Lam Khê cũng ở khóc, Đông Quên Đông Tú, các người tiến vào chiếu cố Tĩnh Tỷ Nhi. Đông Quên Đông Tú cùng nhau vào phòng. Các nàng tuy rằng không biết Lam Khê rốt cuộc làm cái gì, làm Tĩnh Tỷ Nhi vẫn luôn khóc nháo không ngừng. Vừa muốn rũ tay đi ôm Lam Khê rồi lại đổi ý. Thôi, vẫn là ta chính mình ôm qua đi đi. Lam Khê nói ôm Tĩnh Tỷ Nhi liền ra phòng, sau đó ra sân. Đông Quên Đông Tu tức khắc liền minh bạch Lam Khê ý tứ. Không xong lại cũng đối Lam Khê hành động kinh thường. Làm một cái mẫu thân, vì cho người khác một ngạc, thế nhưng đối chính mình thân sinh nữ nhi xuống tay, thật là điên rồi. Vội vàng đuổi theo. Cũng là Lam Khê ngày gần đây không ra sân, cũng không ra cái gì chuyện xấu, cho nên bên này chỗ tối tuy rằng có người nhìn chầm chầm hắn nhất cử nhất động, chỗ sáng lại không có. Cho nên nàng dễ như trở bàn tay liền xuất hiện ở ấm thính. Thấy thư tân ở bồi ngụy phu nhân, Cùng với mấy cái phu nhân đang ở ấm thính nói chuyện, ôm khóc ngáo tĩnh tỉ nhi tiến lên. Thư Tân tự nhiên cũng nghe tới rồi tiếng khóc, nhìn về phía Lam Khê. Thư Tân không ngu nốc, tự nhiên biết Lam Khê muốn làm cái gì. Đi đến ấm thính cửa, còn không có tới kịp nói chuyện đâu, Lam Khê liền quỷ xuống. Ngự phu nhân vài người cũng đỉnh chỉ nói chuyện, nhìn lại đây. Đều là danh môn phu nhân, hậu trạch loan loan đạo đạo, lại cái gì không hiểu, Lam Khê như vậy làm đâu chỉ là ở đánh thư tân mặt, cũng là ở đánh ngụy ra mặt. Liên tính nàng nữ nhi là lương vương thân sinh nữ, trước mặt mấy cái phu nhân đều sẽ không vì trong nhà con nối dõi cầu thú. Câu thế tử phi cứu mạng. Lam Khê khóc lóc ra tiếng, ai ai thê thê, hảo không thể linh. Thư Tân lại là cười ra tiếng, Lam phu nhân, tính tỉ nhi khóc như vậy lợi hại, ngươi không cho người tỉnh đại phu, bên ngoài như vậy lạnh, còn ôm đến ta nơi này tới. Ngươi thật đúng là một cái hảo mẫu thân. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không ôm nàng ra tới. Ngươi xem nàng sắc mặt phát tím, thực rõ ràng là đông lạnh chứ, mà ngươi đâu, như vậy vội vội vàng vàng ra tới, ta có thể lý giải ngươi là lo lắng hài tử, nhưng lo lắng hài tử, ngươi không thể lấy cái tã lót cấp bao bọc lấy. Đến nỗi ngươi muốn làm cái gì, ta nhưng thật ra xem minh bạc chút, hôm nay trong nhà có hỷ sự, ta liền không cùng ngươi so đo, Ôm tính tỷ nhi trở về ta lập tức làm phủ y qua đi cho nàng xem bệnh. Thư Tân nói thập phần bình tĩnh, không có lạnh lùng sắc bén, cũng không có tức giận. Sắc mặt bình tĩnh phảng phất đang nói một kiện dâu riêng sự tình. Đối thư Tân tới nói, làm khê mẹ con đối nàng tới nói, xác thật là một kiện dâu riêng sự tình. Long đẳng những cái đó thứ đệ, thứ muội, Thư Tân cũng không có gì cảm tình, duy nhất có cảm tình chính là 17, kia cũng là mấy ngày nay ở trung gia tới. Nàng sẽ không khắc khe làm khê mẹ con, cũng không phải sợ cái gì, mà là khinh thường. Hiện giờ nghĩ đến, nàng thật sự là quá hảo tâm chút. Người tới, đưa Lam phu nhân cùng Tĩnh tỷ nhi trở về. Thư Tân nặng nề ra tiếng. Lam Khê kinh ngạc một chút. Vừa muốn nói cái gì, đã bị mạnh mẽ lôi kéo ra ấm tính sân. Lại muốn nói lời nói, miệng đã bị người lấp kín. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ, thật đương chúng ta phu nhân thiệt tâm là có thể nhậm ngươi làm yêu, không biết liêm sỉ đổ vỡ, một phen tuổi còn câu dẫn vung ra, cái gì tiên vương phi bên người trung tâm tiểu nha đầu, ta xem ngươi chính là một bụng ý nghĩ xấu, tiên vương phi sự tình cùng ngươi nhất định thoát không được căn hệ, tiện phôi. Áp chế trụ Lam Khê bà tử phi một ngụm, phun ra Lam Khê vẻ mặt nước miếng. Lam Khê đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trong lòng ngực giống thuyết mà phía trước có bà tử ôm tinh tỉ nhi, Tinh tỉ nhi khóc thập phần lợi hại chỉ là không ai nhỏ giọng hống, nàng miệng cũng bị người che lại, thân mình bị người ngăn chặn nói không ra lời. Oa oa, Lam Khê lắc đầu, nàng nhất định là điên rồi, mới có thể ôm Tĩnh Tỉ Nhi đến thư tân trước mặt náo sự. Kia nàng lúc ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Trong sân tử môn bị đóng lại nháy mắt, Lam Khê kêu sợ hãi ra tiếng, không. Một bên Đông Quyên, Đông Tú ôm Tĩnh Tỉ Nhi hống. Tĩnh Tỉ Nhi toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều là phát tím. Đông Quyên, Đông Tú Không Nốc, cũng minh bạch lúc trước Lam Khê ở trong phòng rốt cuộc làm cái gì. Lam Khê chụp phủ sân môn, mở cửa, mở cửa, ta muốn gặp vương gia, ta muốn gặp Thế tử phi.